nàng thu tin vội vàng đi đến bên cửa sổ hướng ra ngoài xem một cái vừa vặn mục trưởng châu đi vào hậu viện chính một tay cởi ra tay háo thượng bảo vệ tay đống nhiên nghiêng đầu ánh mắt tựa muốn xem tới nàng lập tức khép lại cửa sổ quay đầu lại khi bên môi không cấm lại cười một chút nhìn xem trong tay tin trong lòng cuối cùng thoải mái không ít trong thành cơ hồ ầm ĩ suốt một đêm tới rồi rạng sáng mới vừa rồi hoàn toàn an tĩnh phủ quân tư chung sáng sớm bắt đầu bận rộn sương phong đi đến đông ngoài phòng thấy cửa mở ra mới đến gần Quả nhiên thấy thuấn âm đã dậy sớm, cao giọng nói, phu nhân, hôm qua diệt phỉ đã kết thúc, sáng nay nhận được phủ tổng quản lệnh, phủ quân tư giờ ngọ mở tiệc vì tá sử chờ tướng sĩ Khánh Công, quân tư làm xin chỉ thị phu nhân, hay không dự tiệc. Thuấn âm không chút nào ngoài ý muốn, trương quân phụng lãnh binh quyền đi diệt phỉ, sao có thể không thành công, tự nhiên có công nhưng Khánh. Mục trường châu hiệp trưởng quân chính, sẽ ở phủ quân tư mở tiệc cũng không kỳ quái kia xem ra hôm qua bọn họ tự ngoài thành khi trở về cũng đã thành công tiếp nhận thiện châu binh mã. Cố tình nàng còn phải làm bộ mới vừa biết đến bộ dáng, nghĩ nghĩ nói, đây là quân tư chính sự, ta liền không tham dự. Nhân tiện chiều nhà chính nơi đó xem một cái, cửa phòng nhắm chặt, dậy sớm liền không nhìn thấy mục trường châu, đại khái là sáng sớm liền ra hậu viện. Sương phong sương là, rời khỏi hậu viện phục mệnh đi. Thuấn âm ở trong phòng đợi, kia phong hồi âm còn vẫn luôn suy ở trong tay háo, lấy ra tới lại xem một lần xác định một chữ cũng chưa nhìn xót mới lại thu hồi tới khi gần ngọ trương quân phụng tự phủ tổng quản Phúc mệnh khoái mã chạy tới trước cửa phủ quân tư xuống ngựa hắn tùy người hầu vào cửa phủ lập tức liền hỏi quân tư ở đâu người hầu hồi ứng ở trong sảnh trương quân phụng lập tức bước chân vội vàng mà hướng trong sảnh đi đi vào trong sảnh án tịch đã thiết mục trường châu liền ở phía trên chủ án sau ngồi trong tay mới vừa khép lại một phần quân vụ công văn nhìn đến hắn tiến vào nâng một chút tay ý bảo hắn ngồi Trương quân phụng vô tâm tư ngồi, bước nhanh tiến lên, quân tư tảng đến thật thâm. Mục trường châu liếc hắn một cái, như thế nào? Trương quân phụng nói, ta nói kia lão tăng vì sao nói kia phiên lời nói, trở về nghĩ lại hồi lâu mới suy nghĩ cẩn thận. Ngoài cửa tiếng bước chân cấp, hồ bột nhi vừa lúc đi nhanh tới rồi, vào cửa khi vừa vặn sau khi nghe được nửa câu, ba ba để sắp vào, cái gì? Ta xử suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trương quân phụng chừng hắn một cái, lại ly gần mục trường châu một bước. Quân Tư từng ở trường An Cao Trung tiến sĩ, người khác không biết kỹ càng tỉ mỉ, ta còn là biết Quân Tư ở trường An trụ quá mấy năm. Nghĩ đến kia Lão Tăng nhận ngươi vì phong gia tiến sĩ đều không phải là toàn sai, chỉ sợ là nhân ngươi lúc ấy người ở phong gia, mà bị trở thành phong gia người. Mục Trường Châu cái gì cũng chưa nói, Trương Quân Phụng thấy hắn không có ngôn ngữ, đó là cam chịu, không dự đoán được chính mình thế, nhưng đoán đúng rồi, khiếp sợ mà đứng thẳng, trong miệng nói thầm, thật đúng là như vậy xảo. Tối hôm qua Mục Trường Châu đi rồi. Hắn vốn định chờ đến mọi người tan đi, lại hảo hảo dò hỏi một chút kia Lao Tăng. Không nghĩ Lao Tăng nói không hỏi tục sự liền không hỏi, thực mau liền rời đi Đài cao đi rồi, thậm chí trước mắt đều đã rời đi Lương Châu, nhắm thẳng Tây vực đi. Hồ Bột Nhi cũng không nốc, nghe xong này vài câu đã nhớ tới tối hôm qua lễ tắm Phật thượng sự, ánh mắt nhắm thẳng mục Trường Châu nơi đó ngắm, ngắm ngắm, mắt đều không thể tưởng tượng mà trợn tròn. Ai đến Trương Quân Phụng trước mặt là mặt quỷ, còn muốn biết kỹ càng tỉ mỉ. Trương Quân Phụng không để ý tới hắn lại xem một cái mục trường châu nói nhỏ tổng quản tất nhiên không biết việc này mục trường châu vẫn chưa ngôn ngữ chỉ cười một chút ngoài thính đã tới rồi mặt khác mấy cái diệt phỉ phó thủ tướng lãnh ở cạnh cửa đồng thời hướng mục trường châu chào hỏi bọn thị nữ tùy theo tiến vào bắt đầu bãi đồ ăn đưa rượu trương quân phụng cùng hồ bột nhi tức khắc tâm tư toàn thu lẫn nhau xem một cái từng người câm miệng ngồi đi ăn sau quá ngọ hồi lâu thuấn âm đã ở trong phòng dùng quá cơm một bên suy tư muốn khi nào hồi âm vừa đi đến cửa ra bên ngoài viện xem vừa rồi còn có chút động tĩnh hiện tại đã hoàn toàn nghe không thấy nói không chừng yến hội đã kết thúc nàng đoán mục trường châu hôm nay mặc dù không ra phủ cũng sẽ tại tiền viện cùng bọn họ nghị sự nhất thời nửa khác hẳn là sẽ không hồi hậu viện mới vừa từ trong tay háo lại lấy ra lá thư kia vừa nhấc mắt vừa lúc thấy mục trường châu thân ảnh hắn lại là như vậy đã sớm đã trở lại mục trường châu tiến vào hậu viện liền thấy nàng buồn phải đi trong đình bước chân vừa chuyển đi rồi trên hành lang Thẳng đến đông cửa phòng trước, xem một cái nàng trong tay, âm nương hôm nay trả yến là ở vội vàng xem tin. Thuấn âm tay hướng trong tay háo tắc tắc, bên môi lại như có như không mà mở rát, nhàn nhạt nói, không có, chỉ là cảm thấy nơi đó đều là võ tướng, ta đi lại không có gì nói. Mục Trường Châu thấy được nàng bên môi về điểm này cười, nhìn nhiều hai mắt, hôm qua còn sắc mặt lãnh đạm, một phòng thơ liền có ý cười. Thuấn âm nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, sau này gửi thư cũng như phía trước giống nhau. Mục Trương Châu nói, tự nhiên, kia không phải là muốn cha. Thuấn Âm không nói gì. Tháng Vũ lãnh hai cái thị nữ đã đi tới, nhìn đến quân tư ở, đều cúi đầu ngừng ở mặt sau. Mục Trương Châu quay đầu lại, có việc. Thắng Vũ đáp, sắp sửa đổi mùa, tới Thỉnh Phu nhân lượng y lìa, hào thêm vào xiêm y lìa. Thuận Âm tới khi sắc thật nghèo túng, chẳng qua lục cẩm trong bọc trang hai ba thân xiêm y lìa, liền cô dâu lễ phục đều là từ Thánh Nhân ban tặng, bộ đồ mới cơ hồ đều là tới lương châu sau thêm vào. Đều do Thắng Vũ an bài. Hôm qua nàng tham gia lễ tám Phật, Thắng Vũ liền biết từ nay về sau cùng loại việc lớn việc nhỏ không ít, kịp thời chiêu thị nữ tới thêm nữa quần áo. Mục Trường Châu nghe vậy gật đầu, lượng đi. Thuấn âm còn tưởng rằng hắn phải đi, không nghĩ tới hắn nói xong thế nhưng trực tiếp vào chính mình trong phòng, từ nàng bên cạnh mà qua, cọ qua trên cửa chiếm phong đạc, mang ra đang một tiếng giòn vang. Thắng Vũ lập tức nói, quân tư khó được cũng ở, không bằng cùng lượng ý để thêm vào. Nói xong nhìn về phía Thuấn âm rốt cuộc đây là nàng cái này thê tử nên an bài sự thuấn âm ánh mắt lóe một chút đành phải nói kia thỉnh quân tư trước lượng đi mục trường châu ở trên giường ngồi xuống hôm nay chưa từng ra cửa hắn bảo sang quan hệ cổ tay háo chưa thúc một bộ thanh tao lịch sự thái độ không cần xương phong quen thuộc các nàng tự nhiên rõ ràng thắng vũ túi đầu xưng là thuấn âm thấy hắn cũng không có lảng tránh ý tứ đành phải đi trở về trong phòng giang hai tay cánh tay tùy ý thị nữ tiến lên lượng thể mục trường châu ngồi xem nàng đã cố tình nghiêng đi thân đi thị nữ cầm tế thẳng vòng qua nàng vòng eo nhẹ nhàng kiềm chế vòng da nhỏ nhắn mềm mại một đoạn mặt nàng cũng chuyển hướng về phía nơi khác hắn trên dưới nhìn thoáng qua ánh mắt tự nàng bên hông chuyển đi nàng sườn mặt cho đến thị nữ lượng hảo lui đi ra ngoài thắng vũ cũng cáo lui đi lấy tơ lụa hắn bỗng nhiên hỏi âm lương tin chung như thế nào không nhắc tới người ta hôn sự thuấn âm ngẩn ra thình lính nghe thấy này vừa hỏi thiếu chút nữa chưa kịp suy tư quay đầu xem hắn đã phản ứng lại đây Ngươi xem qua. Mục Trường Châu để để khoe miệng, ta giống như chỉ nói qua thượng phong thư không xem. Thuận âm chỉ một cái chớp mắt liền định rồi tâm, không có việc gì, phong vô tật hồi âm cũng không có nhắc tới cái gì, đều là tầm thường câu nói, chỉ là nói được mịt mở thôi. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta nguyên không biết gửi thư như vậy phiền toái, bổ tính toán lần sau viết thư lại nói rõ. Mục Trường Châu không tỏ ý kiến, thuận miệng hỏi, kia lần sau ngươi muốn nói như thế nào? Thắng Vũ đã vội vàng phản hồi trong tay nâng mấy khối tơ lụa túi đầu phụ cận thỉnh thuấn âm chọn lựa mục trường châu tạm thời không lại nói chỉ nhìn nàng chợt thấy thuấn âm quay đầu lại tự mấy khối tơ lụa chung cầm một khối thâm sắc gấm vóc đến gần lại đây ở hắn đầu vai một đáp quay đầu lại đối thắng vũ nói cái này thích hợp quân tư cấp quân tư lưu trữ thắng vũ lập tức xưng là mục trường châu nhìn mắt chính mình đầu vai nàng cầm thâm cầm ngón tay xanh nhạt một chút rút ra liên quan gấm vóc ở hắn bên cổ quát một chút rất nhỏ ngứa không cấm liếc nhìn nàng một cái Thuấn âm nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái quay đầu buông gấm vóc phía trước nói cái gì tự nhiên cũng chặt ước. chương 14. bốn màn đêm buông xuống lương châu khó được rơi xuống trận mưa lại liền mà cũng chưa như thế nào rớt nhẹp liền ngừng tự nhiên cũng sẽ không gây trở ngại đến ngày thứ hai ra ngoài việc chung sáng sớm mục trường châu đi ra nhà chính sương phong đã chờ ở trước cửa đôi tay phủng hắn hoành đao bẩm báo nói đã qua thỉnh quá phu nhân mục trường châu đi ra ngoài không vài bước Thấy từ đông phòng trong phòng đi ra thuần âm, lẫn nhau vừa lúc ở hành lang biên chạm chán. Thuần âm ăn mặc dễ bể đi ra ngoài lục lụa tay háo bó áo váy, cầm mũ có dẻm, biết được hôm nay muốn ra ngoài, chuẩn bị thật sự mau. Ra tới vừa thấy đến hắn, ánh mắt vừa động, tìm lời nói giống nhau trước nói câu, vì mục nhị ca tuyển gấm vóc đã đưa đi chế tạo gấp gáp bảo sam Mục trường châu nghe vậy cười cười, tức khác nhớ tới hôm qua tình hình, từ nàng trong phòng rời đi trước, nàng trong miệng cũng chỉ thừa nói siêu ý sự Hôm nay nhìn thấy không ngờ lại nhắc tới. Hắn bước lên hành lang, cùng nàng cùng đi ra ngoài, vậy làm phiền âm lương. Thuấn âm đi theo hắn bước chân, thuận miệng tiếp, mục nhị ca thích liền hảo. Thắng vũ đi theo nàng phía sau, cùng một bên xương phong liếc nhau, đông cảm thấy quân tư cùng phu nhân cảm tình càng tốt. Ra cửa phủ, thuấn âm đi chậm một bước, nhìn mục trường châu bội đao mang cùng sau trước lên ngựa, mới mang lên mũ có rẻm, đi đến một bên lên ngựa, trong lòng cân nhắc hồi âm sự. Hôm qua ở nàng trong phòng là đem hắn hỏi nói cấp tách ra, mặt sau tin muốn như thế nào hồi lại còn không có tưởng hảo, nghĩ tới nghĩ lui, liên lụy nàng cả một đêm cũng chưa ngủ ngon. Còn không có tưởng xong, bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, thuấn âm ngồi trên lưng ngựa, đảo mắt nhìn lại, ở một loạt cung vệ phía trước chờ trường quân phụng cùng hồ bột nhi sớm ngồi trên lưng ngựa, lúc này cơ hồ đồng thời chuyển khai ánh mắt, một cái lôi kéo dâu quay non gần, một cái nhìn như đang nhìn bầu trời ưu ám nàng nhìn quét hai người liếc mắt một cái cảm thấy bọn họ hôm nay kỳ quái cũng không tâm lý sẽ xả dây cương như cũ đi bên trái đội ngũ xuất phát đã là ngửa quen đường cũ hôm nay làm như mọi việc phức tạp vừa đến cửa thành đông hạ liền tạm dừng xuống dưới đầu tường thượng thủ thành quan vội vàng xuống dưới ở mục trường châu trước ngựa đứng cung cung kính kính mà chỉnh thượng phòng thủ thành phố ký lục văn sách hội báo một phen thành quân coi giữ vụ cuối cùng lại hội báo khởi tin dịch tình hình gần đây gửi thư không nhiều lắm Dịch tốt kiểm tra thực hư đều vô dị thường. Quan viên trong nhà gửi thư vốn là thiếu, gần đây càng là một phong cũng không. Mục Trường Châu lật qua văn sách, đệ còn cho hắn, có việc lại báo. Thủ thành quan lĩnh mệnh trở về thành thượng, đội ngũ mới lại tiếp theo ra bên ngoài ra khỏi thành. Thuấn âm nghe xong thủ thành quan kia nói mấy câu, đôi mắt đã nhịn không được lặng lẽ đi xem thiết lập tại dưới thành kia gian tin dịch. Lương Châu hiện giờ trừ bỏ lục điều ngoại, cũng chưa cái gì ngoại lai like quan viên, nào còn có cái gì quan viên sẽ viết thư gửi ra. Cũng liền nàng sẽ phiền não việc này, kia không phải thành chuyên tra nàng một người. Trên tay nàng kéo kéo dây cương, quay đầu đi xem hữu phía trước mục trường châu. Hình như có sợ cảm, hắn cũng vừa vặn chiều nàng nơi này xem ra. Cách rũ xa, thuấn âm ánh mắt còn không có cùng hắn gặp phải liền chuyển qua đầu, làm bộ nghiêm túc đi xem cửa thành ngoại con đường phía trước. Bất quá vừa mới ra cửa thành đông, một con khoái mã liền chạy như bay tới rồi trước mặt, phía sau kéo lao lớn lên một đạo bụi đất. thuấn âm quay đầu nhìn lại. Lập tức chính là cái quân tốt, thẳng đến đội ngũ mà đến, dừng lại sau lại không kịp xuống ngựa, trước hướng Mục Trường Châu chào hỏi, lại vội vàng hướng Trương Quân Phụng bẩm báo, "Tá sử, trong doanh sinh sự." Trương Quân Phụng vừa nghe, đánh mã ra bên ngoài một bước, đó chính là ta lênh trong doanh có việc. Mục Trường Châu nói, "Ngươi đi trước." Trương Quân Phụng lĩnh mệnh, lập tức dục ngựa tùy quân tốt khoái mã mà đi. Mục Trường Châu dẫn đầu đi phía trước, ấn nguyên tốc đi trước. Thuấn Âm đã nhớ kỹ lộ tuyến, vẫn là đi phía trước doanh địa lộ. Thực mau liền đến địa phương, doanh địa đã lớn rất nhiều, ban đầu lưng rửa núi đá doanh địa đã nằm ngang kéo dài đi ra ngoài, doanh trướng cũng gia tăng rồi không ít. Thuấn Âm nhìn quét một vòng, nghĩ thầm hẳn là Thiện Châu kia 5000 tinh nhuệ gia nhập. Vừa đến cửa doanh trước, Trương Quân Phụng đã ra tới, lại vẫn ngồi trên lưng ngựa, phía sau doanh địa trùng quân tốt nhóm đều tay cầm binh khí, tựa hồ vừa mới bình ổn phân loạn, thượng có chút ồn ào tiếng vang. Trương Quân Phụng đánh mã tới rồi mục trường châu trước mặt, lập tức nói, "Quân tư. Nguyên Thiện Châu binh mã lanh binh phó tướng sinh sự không tử, đã bị bắt lấy. Mục Trường Châu gật gật đầu, tựa cũng không ngoài ý muốn, ngồi trên lưng ngựa nói, thẩm vấn rõ ràng có vô dự mưu, có vô kích động, hỏi rõ ràng lại đưa hắn lên đường. Ngữ khí ôn trầm, mệnh lệnh lanh túc. Thuần Âm kinh ngạc quay đầu nhìn qua đi. Mục Trường Châu làm như nghĩ tới, quay đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, tiện đà một xả dây cương, hướng nàng bên trái đi. Trương Quân Phụng cùng Hồ Bột Nhi lập tức đánh mã theo qua đi, hắn qua bên kia hạ lệnh. Thuấn âm không lại nghe do hắn nói cái gì, chỉ nhìn thấy hồ bột nhi cùng Trương quân phụng kẻ trước người sau chiều trong doanh đi, bất quá chớp mắt công phu, bên trong liền an tĩnh xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng nhấp môi, chiều bên trái lập tức thân ảnh nhìn lại liếc mắt một cái, không phải kinh ngạc như vậy quân lệnh, trong quân sinh sự vốn chính là trọng tội, mà là kinh ngạc lời này từ hắn trong miệng nói ra thế nhưng như thế bình tĩnh, giống như một kiện lại tùy ý bất quá việc nhỏ giống nhau. Mục trường châu vẫn chưa tiến doanh, cho đến một người quân tốt tới báo sự đã bình ổn Hắn mới đánh mã trở lại thuấn âm phía bên phải, liếc nhìn nàng một cái nói, đi thôi. Đội ngũ ban trực tiếp trước qua đi, tiếp tục đi trước, phảng phất không có việc gì phát sinh. Thuấn âm nắm dây cương, cũng coi như không có việc gì phát sinh, chỉ lại hướng trên người hắn nhìn hai mắt, không lý do mà tưởng, hắn đôi bắt được Trung Nguyên Thám Tử không biết sẽ xử trí như thế nào. Đội ngũ ở vẫn luôn hướng đông mà đi. Thuấn âm thu liễm tâm thần, đi theo mục trường châu tả sau sườn, yên lặng tính khoảng cách, đã hướng đông đi rồi rất xa. Xa đến thậm chí làm nàng cảm thấy đều là ở hướng trung nguyên mà đi, xem một cái bầu trời, liền nguyên bản âm thiên cũng lộ ngày. Phía sau một trận vội vàng tiếng vó ngựa, Trương Quân Phụng cùng Hồ Bột Nhi đã khoái mã tới rồi, thẳng đến mục trường châu mà đến. Thuấn âm thoáng nhìn, quay đầu đi không nhiều xem, biết là trong doanh sự xử lý tốt, bọn họ là đuổi kịp tới phục mệnh. Quả nhiên, Trương Quân Phụng phụ cận liền báo, quân tư yên tâm, đã làm tốt. Hồ Bột Nhi khinh thường mà lớn tiếng cười nhạo hai tiếng, nháo sự khi không nhẹ không nặng muốn xử trí khi liền biết luân phiên xin tha, mục trường châu đống nhiên liếc hắn một cái, xả dây cương, hướng tả đánh mã đi ra ngoài một đoạn. hồ bột nhi bị hắn vừa thấy liền cấm thanh, hiểu ý mà cùng lại đây, cười gượng thấp giọng điểm, quân tư đây là chiếu cố phu nhân đâu? cuối cùng từ tá xử nơi đó nghe tới điểm ký càng tỉ mỉ, quân tư cùng phu nhân còn có sâu xa, trách không được tân hôn khi thấy liền thân mật. nghĩ đến ta đón dâu vẫn là có công, quân tư hiện giờ hàng đêm túc ở ôn nhu hương, còn có chứa cố nhân nhu tình nay không càng đến thường ta, trương quân phụng theo tới một bên, nghe thấy hắn này lộ liêu nói bậy, chừng hắn một cái, mục trường châu bên miệng cười, hàng đêm túc ở ôn nhu hương, cố nhân nhu tỉnh, ánh mắt hướng thuấn âm trên người nhìn lại, nàng ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn nơi khác, tựa hồ cũng không quan tâm nơi này, hắn xem một cái hồ bột nhi, đem kỹ cảng tỉ mỉ báo cho ta, hồ bột nhi tức khắc thu liễm, không hề vui đùa, đem trong doanh xử lý kỹ cảng tỉ mỉ tình hình một năm một mười báo cho hắn, thuấn âm nhìn quét xong một vòng chung quanh. Đem khoảng cách tính quá, địa hình cũng xem xong rồi, quay đầu lại lại xem, kia ba người, bọn họ dừng ngựa bên trái sườn, còn tại nói chuyện. Nàng dứt khoát đánh mã đi ra ngoài một đoạn, hướng đông nam hướng xem, ánh nắng đạm bạc, vân vẫn âm trầm, cách tầng sương mủ giống nhau mênh mang nặng nề, cái gì cũng thấy không rõ. Nơi đó là Tần châu phương hướng, tuy rằng ly mấy trăm dặm xa, cái gì cũng không có khả năng thấy. Lại bắt đầu tưởng tin nên làm cái gì bây giờ. Nàng vỗ một chút rũ xa, nhữ mày túi đầu. Đông nhiên nhìn đến trên mặt đất một chuỗi vó ngựa ấn, vội vàng một xả dây cương, dưới thân mã kịp thời bị kéo ra, mới không dám bước lên đi. Đều đừng nhúc đích. Mục Trường Châu đông nhiên nói. Thuấn âm ngẩng đầu, thấy hắn sớm đã từ bên trái trở về, một xả dây cương, đi phía trước bước lên một mảnh sườn núi, đứng ở nơi đó, làm như nghe động tĩnh, chỉ trong chốc lát, từ trên ngựa xuống dưới, hạ lệnh nói, tạm dừng cha một lần. Mọi người lập tức sôi nổi xuống ngựa. Thuấn âm xem hắn hai mắt lần trước liền thấy hắn từng có như vậy hành động đi theo xuống ngựa mục trường châu đã buông ra cương ngựa đã đi tới vừa đi vừa nhìn mắt hồ bột nhi thuấn âm thấy hắn nhắm thẳng chính mình trước mặt mà đến liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đoán hắn đại khái là phát hiện tránh ra hai bước hồ bột nhi nhận được hắn ánh mắt đã theo tới nhìn đến trên mặt đất lập tức ngồi xổm xuống dùng tay đi sở kia để ấn xem xét mục trường châu du mắt thấy hai mắt quay đầu xem một cái thuấn âm mặt nàng lại nhìn về phía nơi khác phảng phất căn bản không quan tâm cái này nhưng hắn mới vừa rồi rõ ràng thấy nàng kịp thời tránh đi này xuyến vó ngựa ấn quân tư như là trung nguyên mã hồ bột nhi thô thanh nói lương châu không đinh này loại sắt móng ngựa thuấn âm không cấm liếc đi liếc mắt một cái cách rũ xa nhăn nhăn mày xoay người tránh ra vài bước nghĩ thầm sớm biết liền trực tiếp đem nó đặt đi âm nương nghĩ sao mục trường châu thanh âm chợt tới rồi phía bên phải thuấn âm lần ra xem qua đi mục nhị ca như thế nào hỏi ta mục trường châu đã là đến gần xem nàng một cái trước mắt ta rời xa trung nguyên hồi lâu không rõ ràng lắm trung nguyên tình hình âm nương vừa tới có lẽ rõ ràng thuấn âm ổn ổn tâm thần trên mặt không hề dao động ta lại không hiểu này đó mục trường châu chưa nói cái gì chỉ ánh mắt vẫn nhìn nàng thuấn âm cách rũ xa thoáng nhìn hắn ánh mắt cố ý tách ra lên tiếng mục nhị ca mới vừa rồi kêu đỉnh, đi nghe cái gì hồ bột nhi đứng lên ở kia đầu đắc ý nói tự nhiên là nghe động tĩnh quân tư từ trước đến nay nhị lực thật tốt nói xong bỗng nhiên nhìn nàng ân ngươi không hẳn là biết sao thuấn âm quay đầu liếc hắn một cái cái gì kêu nàng nên biết ngay sau đó nhìn đến hắn hổ nghi mắt tròn. lại xem một cái bên cạnh hắn ngó tới ánh mắt trương quân phụng dư vị lại đây mục trương châu lại xem một cái vó ngựa ấn suy đoán người tới sớm đã đi xa ý bảo bọn họ đi bên cạnh lại xem một lần hồ bột nhi cùng trương quân phụng lãnh người đi chung quanh thuấn âm xem bọn họ tránh ra đẹ thấp chút thanh hỏi mục nhị ca nói cho bọn họ ngươi ta quá vãng mới vừa hỏi xong Thấy mục trường châu dương mắt xem ra, đỉnh mày tựa hơi hơi chọn một chút, bên miệng lộ một tia cười. Nàng như mày, như thế nào? Mục trường châu phòng những người khác nghe thấy, đến gần một bước, quay đầu, vừa vặn tới gần nàng thai phải không xa, thấp thấp nói, không có gì, chỉ là suy nghĩ người ta có này đó quá văn thôi. Thuấn âm nhấp môi, không có gì quá vãng, cẩn thận so đo cũng chính là cự hôn, đống nhiên hiểu được, khó trách hắn biết cự hôn sự. Lại nghĩ tới phu nhân tổng quản cho nàng thư khi lời nói. Nhất định cũng bị hắn nghe thấy được, hắn mới có thể nói nơi đó mặt đồ vật nàng không cần phải, không cấm xem hắn, bên thai đã có chút nóng lên, ngươi. Thật lỗ thai rất thính. Mục Trường Châu nói, nhĩ lực tạm được, cũng lực thông môi ngữ. Nói đến chỗ này bỗng nhiên một đốn, xem một cái nàng thai trái. Thuần âm theo bản năng hỏi, lại như thế nào? Sợ hắn lại hỏi võ ngựa ân sự. Mục Trường Châu nhìn nhìn mặt nàng, không có gì. Nói xong đi ra ngoài tiếp tục tra coi bốn phía. Vừa rồi thiếu chút nữa tưởng nói xảo, bọn họ thành phu thê, thế nhưng như là chú định tốt. Nhưng chỉ ở trong lòng một quá, liền nuốt đi trở về. mười 15. Bốn phía đều điều tra một lần, quả nhiên không thu hoạch được gì. trương quân phụng trước lánh người trở về, đi trở về kia xuyến võ ngựa ấn trước, suy tư nói, trung nguyên mã có thể tới nơi này, có lẽ đối phụ cận đã rất quen thuộc. Hồ bột nhi theo sát sau đó, tay ấn hoành ao, thô giọng hồi, kia sao có thể, bọn họ liền thám tử đều vào không được nói đến chỗ này đình một chút mắt nhìn nhìn thuấn âm cảm thấy trung nguyên thám tử những lời này vẫn là không cần đương nàng mặt nói rất đúng truyền khẩu nói bằng không chúng ta lại hướng đông đuổi theo truy xem mục trường châu tay để trường cung tự vài chục bước ngoại đi trở về giũ mắt thấy kia xuyến vó ngựa ấn không nói chuyện thuấn âm chạm đến không xa nghe được bọn họ nói trong lòng hơi hơi căng thẳng nắm trong tay háo ngón tay chẳng lẽ là phong vô tật dựa theo nàng cấp ra tin tức phái người tới cố tình phùng thượng đêm qua có vũ để lại dấu vết Nhưng nàng ngay sau đó liền cảm thấy không nên, nàng còn ở nơi này, phong vô tật hành sự sẽ không như vậy lỗ mãng, huống chi phái người tới lại có tác dụng gì, còn không bằng nàng đang ở nơi này xem đến nhiều. Nàng đảo mắt nhìn về phía nơi đó, chợt thấy mục trường châu nâng đầu, tựa muốn phát lệnh, thiếu chút nữa liền tưởng mở miệng, nhưng vẫn là nhìn xuống. Cố tình mục trường châu ánh mắt lại nhìn lại đây, âm nương như thế nào nói? Như thế nào lại hỏi nàng? Thuấn âm nghĩ nghĩ, nói ta chỉ lo lắng hôm nay cái gì phong cảnh đều không thấy được nói xong cách rũ xa nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái thản nhiên đứng phảng phất chính là thuận miệng vừa nói hồ bột nhi nghĩ thầm chính vội vàng đâu trận tròn mắt nhìn nàng phu nhân chỉ quan tâm cái này thuấn âm hỏi lại kia ta nên quan tâm cái gì hồ bột nhi bị nghẹn một chút bỗng nhiên nhớ tới nhìn về phía mục trường châu quân tư mới vừa rồi chính là muốn hạ lệnh mục trường châu mắt thấy thuấn âm ta đang muốn hạ lệnh trở về đi hướng tây tra coi thuấn âm nhấp môi yên lặng xoay người đi ra ngoài dẫn ngựa nghĩ thẩm còn hảo thiếu chút nữa cho rằng hắn liền phải hạ lệnh hướng trung nguyên phương hướng đi tra xét cung vệ đem mã dắt tới mục trường châu xoay người lên ngựa hạ lệnh nói tức khắc phản hồi hướng tây mà đi vòng thành đi mọi người xôi nổi lên ngựa thuấn âm cũng ngồi trên lưng ngựa đi theo hắn tả phía sau khi cố ý lạc hậu một đoạn làm bộ đối này đó đều thờ ơ biên đánh mã đi từ từ biên quay đầu đi xem mọi nơi chỉ cho là thật đang tìm có thể quan vọng phong cảnh Trương Quân Phụng xem nàng Lisa đánh mã tiếp cận mục Trường Châu, thấp giọng hỏi: Quân Tư thật tính toán hướng tây mà Cha. Mục Trường Châu gật đầu, Trung Nguyên Thám Tử không có khả năng ngắn hạn nội lại đến, một khối sắt móng ngựa Hà Tây nơi cũng không phải không thể cố ý giả mạo, nhưng nghĩ nghĩ cũng không thể có sơ hở. hắn triều phía sau Hồ Bột Nhi xem một cái, gật đầu ý bảo hắn phụ cận. Hồ Bột Nhi lập tức đánh mã tới gần, Quân Tư có gì phân phó? Mục Trường Châu đệ thấp vừa nói, Trung Nguyên Vương hướng động tĩnh cũng lưu ý một chút. Hồ Bột Nhi lánh mệnh lệnh, lại đánh ma hồi phía sau đi. Thuấn âm chỉ nghe thấy vài câu thấp thấp nói truyền thanh, quay đầu xem qua đi, đội ngũ đã khôi phục như thường, Mục Trường Châu vẫn hành tại nàng hưu phía trước, khi trước lánh đội ngũ. Chẳng qua tốc độ không mau, một đường vừa đi vừa mọi nơi xem xét. Cho đến bầu trời ngày càng cao, đã mau qua đi một canh giờ, Mục Trường Châu nâng một chút tay. Mọi người dừng lại, Hồ Bột Nhi một chút nhảy xuống ngựa, thẳng đến phía trước mặt bên sườn núi mà đi. Ngôi sồm ở sân núi biên bái tới bái đi quan vọng hồi lâu, hắn đứng lên tê ơ, thật là có. Trương quân phụng đánh mã qua đi, quay đầu lại đối mục trường châu nói, là cùng lúc trước giống nhau để ấn, nhiều một chối. Mục trường châu nhìn về phía trước, ngươi chờ ở chỗ này, bảo hộ phu nhân. Nói xong lại xem một cái hồ bột nhi, ngươi điểm mấy người, tùy ta đi. Hồ bột nhi lập tức lên ngựa, chiêu vải tên cung vệ, đuổi kịp hắn. Mục trường châu quay đầu xem một cái thuân âm, quay đầu lại rụng ngựa lánh mấy người khoái mã chạy ra. Thuấn âm ngồi trên lưng ngựa xem hắn chỉ mã mà đi, ám tùng một hơi, không nghĩ tới thế nhưng đoán đúng rồi, quả nhiên không phải Trung Nguyên Phương hướng tới mã, chỉ là không xác định có phải hay không bọn họ Hà Tây cảnh nội người một nhà ở cố lộng huyền hư. Nàng nhẹ xả dây cương, quay đầu thấy đánh mã ở bên trường quân phụng, nghĩ nghĩ, cô ý nói, quân tư trưởng quản lương châu quân chính, lại tham lý dân chính, đã là thân cư Hà Tây chức vị quan trọng chẳng lẽ ở Hà Tây Cảnh Nội còn có người có thể cùng hắn đối nghịch không thành. Trương quân Phụng lanh Dư lại cung vệ, vốn đã tính toán lượng ở một bên lại xung làm một hồi tiện nghi hộ vệ, không ngại nàng hôm nay thế nhưng chủ động mở miệng cùng chính mình nói chuyện, nhìn nàng hai mắt mới nói, phu nhân sẽ không cho rằng quân tư vị trí như vậy hảo ngồi đi. Quân tư chính là bảy năm tới từng bước một mới đi đến hôm nay. Thuấn âm ánh mắt giật giật, đống nhiên nhớ tới lục điều nói qua mục trường châu là văn nhân xuất thân, lại tuổi còn trẻ đã thân ở địa vị cao. Có không ít người xem hắn không quen, có lẽ là thật sự, liền nhấp môi không nói. Trương quân phụng cũng không cần phải nhiều lời nữa, thấy thế nào đều cảm thấy vị này phu nhân chính là giàn hoa một cái, nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá đơn giản, thế nhưng cảm thấy quân tư đương đến dễ dàng không thành. Dứt khoát đánh mã ly xa hai bước, liền làm hắn tiện nghi hộ vệ hảo. Không có ngôn ngữ, mọi nơi không tiếng động. Tại đây địa phương làm chờ hồi lâu, thuần âm liền chung quanh địa hình đều quan sát xong rồi, rốt cuộc nghe được ở xa tới tiếng vó ngựa. Nàng tìm tìm, mới phát hiện thanh âm tự nghiêng sườn phương mà đến, liếc mắt một cái thấy khoái mã mà đến Mục Trường Châu, cũng không phải hắn phía trước rời đi phương hướng, ước chừng là cố tình đi rồi lối tắt mà hồi. Hồ Bột Nhi lánh vải tên cung vệ theo sát sau đó. Mã đến trước mặt thích chặt, Mục Trường Châu một tay cầm cung xà cương, một cái tay khác chung còn bắt lấy tam chi vũ tiễn, quay đầu đưa cho một bên cung vệ, lau khô, không thể lưu lại dấu vết. Cung vệ tiếp nhận xưng là, hướng hắn đệ thượng một khối bạch bố. Thuấn Âm ở bên yên lặng nhìn, kia Tam chi vũ tiễn mũi tên thốc thượng đều là đầm địa máu tươi, thẳng không tới cây tiễn, hắn mu bàn tay thượng cũng nhiễm từng tí vết máu, tiếp nhận cung vệ truyền đạt Bạch Bố lao đi, lại để còn cấp cung vệ. Cung vệ lập tức bắt lấy Bạch Bố trả lao mũi tên thốc, vài cái sắt tịnh, đưa vào hắn lưng ngựa sau mũi tên trong túi. Nhanh chóng thuần thủ, phảng phất này Tam chi mũi tên chưa bao giờ dính quá huyết. Thuấn Âm ánh mắt chuyển đi một bên trên mặt đất, lượng trước này đã không phải lần đầu tiên. Dị vãng cảm thấy hắn cái tay kia nhiều nhất lấy bút lộng mặc, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia hội kiến thức đến hắn như vậy một mặt. Trương Quân Phụng lúc này mới đánh mã tới gần, xem ra quân tư đã giải quyết. Hồ Bột Nhi cười lạnh một tiếng, ba cái lâu la. Mắt thấy liền mau đuổi theo không thượng, may mà quân tư đuổi gần nói, một mũi tên một cái. Nói đến chỗ này, hắn xem một cái thuần âm, thấy mục Trường Châu không có kiêng rẻ ý tứ, mới đi xuống nói, hẳn là Cam Châu binh mã. Cuối cùng một câu hắn còn cố tình đè ép điểm thanh. Thuấn âm vẫn là nghe thấy, thế nhưng thật là hà tây cảnh nội binh mã, không cấm dương mắt nhìn nhìn mục trường châu. Trương quân phụng hoác một tiếng, thấp thấp nói, một cái thiện châu, một cái cam châu, nhất không án phận. Nói không chừng hôm nay bọn họ là cố tình hướng đông đi để lại để ấn, hảo làm che lấp, tưởng cấp quân tư sinh sự thôi. Mục trường châu đánh mã trở lại thuấn âm phía bên phải, đánh gây nói, không cần lộ ra, phản hồi. Tức khác không người nói nữa, mọi người liệt mã cả đội, tức khác chuẩn bị phản hồi. Thuấn âm nghe được giờ phút này, vẫn luôn không có gì ngôn ngữ, chỉ là treo tâm thoáng buông xuống một ít. Nàng xả mã đi theo mục trường châu bên trái, chợt nghe hắn hỏi, âm nương còn vội vã quan sát động tĩnh vật sao. Thuấn âm quay đầu xem hắn, phát hiện hắn chính nhìn chính mình, thuận một chút trước mắt rũ xa nói, nguyên bản là cớp, nhưng mắt thấy mục nhị ca có việc, sao có thể còn sốt ruột những cái đó. Nói xong nhăn nhăn mày, hắn hôm nay như thế nào như là tổng nhìn chằm chằm chính mình. Mục trường châu chưa nói cái gì, đánh mã đi phía trước trước dẫn đường đi ra ngoài. Đội ngũ một đường điều tra ra, vòng cái vòng lớn, thực sự đi rồi qua xa, phản hồi khi lại không đi tới lộ, ngược lại đi rồi điều yên lặng tiểu đạo. Hồ Bột Nhi tại hậu phương hỏi, quân tư phải đi nơi này trở về thành. Nơi này tuy gần, nhưng mang theo phu nhân đâu. Hắn xem hai mắt thuần âm, lại hỏi, không bằng vẫn là duyên đường cũ vòng hồi cửa thành đông. Thuần âm nghe vậy nhìn nhìn này tiểu đạo, dài quá không ít tinh mịn cỏ dại, xem phương hướng vẫn luôn đi là có thể đến tây cửa thành. Đích sắc gần rất nhiều, không biết hắn vì sao phải nói như vậy. Không vài bước, tiểu đạo ở trước mắt nhiều ra mấy cái mở rộng chi nhánh, mục trường châu lặc dừng ngựa nói, phía trước nhỏ hẹp khó đi, các ngươi phân đi hai sườn, phu nhân tùy ta đi. Hồ bột nhi xem hắn, lại nhìn xem thuần âm, nghe răng cười cười, một bộ minh bạch biểu tình, quay đầu lãnh đoàn người hướng bên trái đi rồi. Trương quân phụng đành phải lãnh còn thừa người hướng hữu đi rồi. Thuần âm xem bọn họ đánh mã tinh tế, đi thành một túng. Phỏng đoán trên đường là có cái gì phương pháp, xem một cái phía trước mục trường châu tùy hắn đi phía trước khi cẩn thận rất nhiều. Mục trường châu một tay cầm cung, một tay xả mã, dẫn đường bên phải phía trước, không nhanh không chầm nói, âm nương ngày thường ghi lại hiểu biết, nhưng có chiến sự. Thuấn âm một đốn, xem một cái hàn bối, mục nhị ca vì sao hỏi như vậy. Không có gì mục trường châu vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là nhớ tới âm nương dù sao cũng là phong thượng thư trí nữ, hiểu biết bên trong có này đó cũng không kỳ quái. Nếu không ngày ấy như thế nào kịp thời trốn đến chiến hào, hôm nay lại sẽ tránh thoát vó ngựa ấn, thận trọng như phát, quả thực không thua một cái tỏng quân người. Thuấn âm nhàn nhạt nói, không có, những cái đó lại không thể hướng hiểu biết nhớ. Mục trường Châu gật đầu, không sai. Thuấn âm lại liếc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm vậy ngươi hỏi cái gì. Bốn phía tĩnh đến cực kỳ, nàng thực mau hồi tâm, cảm thấy nơi này hẳn là rất ít sẽ có người lại đây, bắt lấy dây cương, một bên đi phía trước một bên thật cẩn thận nhìn hai bên. Lại đi phía trước nhìn lên, Mục Trường Châu đã đánh mã đến nàng bên trái, cùng nàng song hành. Nàng kinh ngạc xem qua đi, từ biết được chính mình thai trái thất thông, hắn đều vẫn luôn đi phía bên phải, như thế nào đông nhiên đi đến bên trái. Mục Trường Châu quay đầu thấy nàng ánh mắt, cười một chút, ta đi tả mới hảo thế ngươi phòng bị. thuấn âm vừa định hỏi phòng bị cái gì, dưới thân mã bước qua mấy hôn tạc thảo, đông nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nàng liếc mắt một cái thoáng nhìn phía bên phải thấp bé tế thảo hình như có cái gì. Đen như mực một khối thấy không rõ lắm, lập tức một xả dây cương. Đắt một tiếng đầu gỗ tiếng vang, mã đã đạp đi lên, phía bên phải có khối then bá mã một chút lập lên. Nàng dùng sức túm dây cương, mã kịp thời bị xả hướng bên trái, một chút nâng lên móng trước, hiểm hiểm tránh đi. Không ngại bên trái cũng có tiếng vang, nàng không có nghe thấy, thân một oai, liền muốn từ trên lưng ngựa té rớt, bên trái là một khối thâm lõm đất trũng. Thuần âm quay đầu, không kịp thấy rõ liền phải nhảy xuống lưng ngựa, chân rơi xuống đất. Lại không đứng vững, một bàn tay sau này rỗi tới một trống, cứng rắn mà trống ở nàng eo sườn, nàng cuối cùng đứng vững, nhìn thoáng qua, phát hiện là trường cung, một hồi thân, thiếu chút nữa đụng phải mục trường châu ngực, lăng một chút, mới biết hắn mới vừa rồi liền ở chính mình tả sau sườn đứng. Lại xem hai bên, phía bên phải then, bên trái lông mà, là tầm thường mã trướng bây giờ, còn hảo không có thương tổn người binh khí, khó trách hắn nói muốn thay nàng phong bị. đỗng nhiên phản ứng lại đây, nàng hoàn hồn, lập tức muốn tối lui mục trường châu bỗng nhiên cánh tay vương trường cung ngăn ở nàng sau thắt lưng vừa thu lại đem nàng chế trụ thuấn âm thẳng để đến hắn ngực ngơ ngẩn ngửa đầu đối thượng hắn mặt thấy hắn bên miệng một tiếc cười hắn đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng giống như chờ đã lâu âm nương vừa rồi phản ứng thật mau chương 16. sáu thuấn âm cơ hồ cả người dán ở hắn trước ngực sau thắt lưng bị hắn trường cung cản đến gắt gao nhúc nhích không được liền hô hấp đều đã trở nên rộn rợn, may mà mũ có rèm chưa lạc cùng hắn chi gian còn cách một tầng rũ xa méo lòng bàn tay, ổn định hơi thở, nơi nào phản ứng mau, vừa rồi nếu không phải mục nhị ca, ta nhất định té rất trên mặt đất. Mục Trường Châu bên miệng vẫn treo kia một tiếc cười, lại cái gì cũng không nói, chỉ chặt chẽ nhìn mặt nàng. đã thực nhanh, xem nàng vừa rồi phản ứng, giống đã khắc vào ký ức, liếc mắt một cái thấy liền biết nên như thế nào ứng đối, cũng chỉ là thiếu chút thân thủ thôi, liền giống như đã sớm quen thuộc này loại sự vật. nhưng nàng lại nói không hiểu chiến sự. Thuấn Âm nhìn hắn mặt, mơ hồ đoán được hắn suy nghĩ cái gì biết hắn chế chính mình nhất định là ở quan sát chính mình sắc mặt tránh đi hắn ánh mắt lại động một chút vẫn vô pháp lúc đích, ngược lại dán hắn càng khẩn ánh mắt dừng ở hắn rõ ràng cẳng tuyến thượng nhăn nhăn mày thấp thấp nói ngươi bùng ra dán như vậy gần một tầng xa mỏng cũng che không được cái gì mục trường châu nhìn đến nàng nhĩ sau hừng đỏ giữa mày nhíu lại mặt mau dán đến chính mình và táo trước một hô một hấp liền phất ở chính mình bên cổ ánh mắt lại ở trên mặt nàng chuyển một lần xem nàng cũng chỉ là sắc mặt phai nhạt điểm Trên tay lực đạo một nhẹ, lấy cung tay rốt cuộc thu trở về. Thuấn âm cơ Hồ lập tức thối lui một bước, lại nhẹ lại mau mà thay đổi khẩu khí, dương mắt xem hắn đã xoay người đi ra ngoài rất ngựa, còn lại nói cái gì đều không hề nói, ngược lại trong lòng lại mau nhảy vài cái, một tay lặng lẽ vô hạ sau thắt lưng, kia cổ chế trụ nàng lực đạo tưởng còn thật lâu chưa tán. Phía trước đã có thể thấy tây cửa thành. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng sớm đã từng người đi xong rồi nhỏ hẹp lối rẽ, hội hợp đến một chỗ đợi có một lát. Mới nhìn thấy mục trường châu thân ảnh tự trung gian cái kia không người trên đường nhỏ đánh mã mà đến. Quân tư hôm nay sao còn hoa không ít thời điểm. Hồ Bột Nhi hỏi đến cô ý, rôi đầu hướng hắn phía sau nhìn, cách rất dài một đoạn mới nhìn thấy thuấn âm đánh mã đi theo, ánh mắt tặc hề hề, lại hỏi, phu nhân một đường còn thông thuận. Thuấn âm cùng ra tới, nghe do hắn nói, không trả lời. Mục trường châu nói, các ngươi có thể đi trở về. Hôm nay việc nhiều, hai người sắc thật không đã lâu lưu. Ít nhất còn muốn lại đi trong doanh tra coi một lần, để tránh tái sinh sự. Trương quân phụng xem một cái thuần âm, cũng không biết nàng bộ dáng này có phải hay không ở trên con đường này gặp được chướng ngại vật trên đường, nhưng nghe mục trưởng châu lên tiếng liền không hỏi nhiều, lĩnh mệnh cáo tử. Chỉ hồ bột nhi trước khi đi trước lại trộm ngó mục trưởng châu hai mắt, quay đầu lại đánh mã đuổi theo trương quân phụng, chuẩn bị đi cùng hắn thảo luận một phen quân tư hôm nay này không đủ thương hương tiếc ngọc làm, em đẹp phi mang phu nhân đi con đường này. Người đều đi rồi. Mục Trường Châu mới đánh mã tiếp tục đi trước. Thuấn âm đi theo hắn tả phía sau, nắm chặt dây cương, dọc theo đường đi hắn càng là không có ngôn ngữ, nàng liền càng thêm cảm thấy muốn bước vàng. Cho đến trở lại phủ quân tư, Sương Phong bước nhanh ra tới nên đón dẫn ngựa. Mục Trường Châu xuống ngựa, chiều phía sau thiên một chút đầu nói, phu nhân hôm nay bên ngoài trấn kinh, đi vi phu nhân dẫn ngựa. Sương Phong nghe vậy lập tức đi hướng Thuấn âm, dắt nàng mã. Thuấn âm xuống ngựa, liếc hắn một cái, lãnh đạm nói mục nhị ca hôm nay định là có tâm xem ta chê cười ta suy nghĩ một đường mới hiểu được nói xong nàng thẳng vào phủ thật như là suy nghĩ một đường mới hiểu được lại đây bộ dáng mục trường châu xem nàng cũng không quay đầu lại mà vào cửa phủ bên miệng để một chút quay đầu phân phó xương phong sau đó đi đưa một chản nước ấm, cấp phu nhân ăn ủi xương phong xưng là thuấn âm bất quá là lấy cớ trở về phòng bước chân thực mau mà vào trong phòng khép lại môn Xoay người từ trong tay háo lấy ra phong vô tật kia phong hồi âm. Triển khai lại xem một lần, nàng qua lại đi dạo vài bước, đi đến trước bàn, đem tin cẩn thận thu lên. Nguyên bản còn ở suy tư muốn như thế nào hồi âm, hiện tại xem ra, đoạn nay mai là không có khả năng đi tin Tần Châu. Mục trường Châu hôm nay rõ ràng là ở thử nàng, hiển nhiên đã hoài nghi nàng quen thuộc chiến sự. Tuy rằng tin có ma hóa, nhưng vì phong văn nhất, vẫn là tạm thời gắt lại, chờ đợi thời cơ lại nói. Cửa phong bị dùng sức chụp hai hạ Liên quan trên cửa chiếm phong đặt cũng một trận vang, tiện đà bị đẩy ra, là Thắng Vũ. Nàng trong tay nâng một con lưu ly li chén, túi lâu nói, quân tư làm xương phong tới truyền lời, cấp phu nhân đưa một trản nước gấm an ủi Thuấn âm hồi tâm, ở sau bàn ngồi xuống, phóng đi. Thắng Vũ đem nước gấm đưa vào, đặt lên bàn, xem nàng chỉ là làn váy hơi nhăn, vẫn chưa thấy nào có chấn kinh thái độ, ứng không quá đáng ngại, mới không người thối lui thuận tay thế nàng khép lại cửa phòng. Thuấn âm nhìn ra đi vừa lúc thấy mục trường châu đi vào hậu viện như tùng trường ảnh ở sắp sửa khép lại kẹt cửa chợt lóe mà qua ước chừng còn chiều nàng trong phòng nhìn thoáng qua nàng đoan chính ngồi chờ môn hoàn toàn đóng lại tựa mới thư ra một hơi không lại ra qua phòng chung bên ngoài tựa hồ cũng vẫn luôn không có gì động tĩnh phủ quân tư trung bình tĩnh như thường nhưng tới rồi buổi tối thuấn âm nằm ở trên giường khi lại thật lâu khó miên chờ đến nàng đem sở hữu sự tình đều tinh tế loát một lần mới nhắm mắt lại không biết bao lâu thân đã ngủ Thâm tư lại còn ở quay cuồng. Hoàng hốt gian, nàng lại đứng ở kia phiên chướng ngại vật trên đường bấy dập chỗ, tưởng xoay người lại bị một trường cung chặt chẽ chế vòng eo, ngẩng đầu liền thấy mục trường trâu mặt, hắn bên miệng cười như không cười, ánh mắt nặng nghề như đã nhìn thấu nàng, ngữ khí lại trầm nhã như thường, âm nương còn giấu giếm ta cái gì. Nàng trong cổ họng cũng lấp kín, như thế nào cũng nói không ra lời, tưởng động cũng không động đậy, giống như bị hắn trói nhập nhà giam. Thuấn âm bỗng nhiên trợn mắt. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu thanh la nhuyễn trướng nhìn một cái trước mắt, mới rốt cuộc năng động, chậm rãi phun ra khẩu khí, ngồi dậy tới, một tay vô hạ thai trái. Nhớ tới hắn phát hiện chính mình thai trái thất thông khi tình hình, cũng là như vậy cái gì đều không nói, lại chắc chắn phi thường. Nàng lại vỗ một chút sao eo, nơi đó còn ẩn ẩn làm đau, không cấm những mày, lầm bầm lầu bầu một câu, còn không bằng gả cho cái ngốc tử tới hảo. Cố tình hắn như thế không khéo, đôi mắt cũng quá lợi. Ngày dâng lên khi, tháng vũ tới đông phòng thấy cửa phòng đã khai, phu nhân quả nhiên lại là dậy sớm. Phu nhân nàng ở trước cửa lớn tiến báo, quân tư ngày gần đây không có việc chung, nhưng không cần dậy sớm. Thuấn Âm ngồi ở gương lục trước, sửa sửa tóc mai, quay đầu chỉ một chút trên bàn. Hôm qua đưa tới canh không uống, đã lạnh, giúp ta khác làm một chén đến đây đi. Thắng Vũ lập tức vào cửa tới lấy. Đại nàng sắp sửa ra cửa, Thuấn Âm mới hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, quân tư nếu không có việc chung, chính là đi ra ngoài. Thắng Vũ phủ canh hồi, là côn tư sáng sớm đi công sở, thuấn âm gật gật đầu, phảng phất thuận miệng vừa hỏi, nói tiếp, không có việc chúng cũng hảo, ta hôm nay mệt mỏi, cũng không nghĩ ra cửa. chẳng qua nguyên bản tính toán đi cấp lục thứ sử nói cái tạ, lần trước hắn mời ta đi lễ tắm Phật một phen thịnh tình, bổn còn nghĩ đến không đi còn cái lễ. thắng vũ nói, kia ta vi phu nhân chuẩn bị hậu lễ, đưa đi cấp lục thứ sử nói lời cảm tạ. thuấn âm làm như nghĩ nghĩ, ngươi đi chuẩn bị đi, bị hảo cho ta xem qua lại đưa đi. thắng vũ xưng là đi ra cửa làm canh thực mau một lần nữa làm đưa tới thuấn âm ngồi đi sau bàn bưng uống một ngụm thanh thanh nhuận nhuận xác thật có chút an thần nhưng nàng lại không phải thật vì ăn canh chỉ hai khẩu liền bông xuống quay đầu lấy bút mực phô một phương tiểu giấy ở trước mắt nhanh chóng viết nói mấy câu đi lên lại chết hảo thắng vũ đã bước nhanh trở về trong tay phủng gói tốt quà tặng đặt lên bàn phu nhân đều chuẩn bị hảo thuấn âm đứng dậy cẩn thận kiểm tra một phen ngẩng đầu nói lại lấy một con tơ lửa đưa lên Tháng Vũ lại đi ra cửa lấy tơ lụa. Thuấn Âm nhân cơ hội đem chiếc tốt tiểu giấy nhét vào bao vây quà tặng ra châu hậu giấy chung. Không bao lâu, Tháng Vũ vội vàng phản hồi, gia nhập một con tơ lụa. Thuấn Âm xem xong gật đầu, phân phó nói, đưa đi sau thỉnh lục thứ sử nhìn kỹ quà tặng hay không đều thích. Nếu trong đó có không hợp tâm ý, lần sau liền không cần tặng. Tháng Vũ nhớ kỹ, ôm quà tặng ra cửa. Thuấn Âm nhìn nàng đi ra ngoài, quay người trở về phòng, yên lặng ngồi trở lại sau bàn cơ hồ là đếm thời gian đang đợi may mà thắng vũ làm việc nhanh nhẹn ước chừng tam chén trà nhỏ công phu nàng liền quay trở về bước nhanh tới rồi đồng phòng phục mệnh phu nhân lục thứ xử xem xong rồi quà tặng toàn thực vừa lòng riêng thư tay một phong thiếp cảm ơn làm chuyển giao phu nhân thắng vũ nói đem mang về thiếp cảm ơn đưa đến nàng trước mắt thuấn âm tiếp đối nàng nói xong xuôi liền hảo ta sớm đã mệt mỏi muốn nghỉ một lát không có việc gì không cần quấy rầy. thắng vũ không người lui đi ra ngoài quan thế nàng đem cửa phòng Quan Hảo. Thuấn Âm lập tức đi xem thiếp cảm ơn, thiếp phong khẩu nghiêm mật, lục điều thế nhưng hết sức cẩn thận. Hôm nay mượn tặng lễ chi danh, kia trương bí mật mang theo tiểu trên giấy, kỳ thật riêng viết ủy thác lục điều một việc. Nàng xưng lần trước gửi thư chỉ lo cùng đệ đệ tự luận thân tình, liền cung mục trưởng Châu hôn sự cũng không có thể nói tỉ mỉ, thế cho nên mục trưởng Châu sau lại thu được phong vô tật hồi âm sau nhiều ít có chút không mau. Bởi vậy hôm nay riêng thỉnh hắn hỗ trợ, nếu là mặt sau phong vô tật lại có gửi thư có thể giúp nàng ngăn lại thì tốt rồi nếu không chỉ sợ mục trưởng châu cha tin khi thấy nàng đệ đệ nhắc lại việc này lại nếu không mau lúc điêu quyền lực hữu hạn thuấn âm tự nhiên minh bạch nhưng nàng ở lương châu tứ cố vô thân bốn phía tất cả đều là mục trưởng châu tường đồng vách sát cũng cũng chỉ có hắn có thể thi lấy viện thủ bởi vậy kia trương tiểu trên giấy nàng lại bỏ thêm một câu nếu thật sự làm khó chỉ cần đem tin lui về dù sao về sau có rất nhiều cơ hội thông tín Chỉ này đoạn thời gian đừng làm xá đệ gửi thư gây trở ngại ta cùng quân tư phu thê cảm tình liền hảo. Nghĩ lại tới nơi này, thuấn âm ánh mắt không khỏi giật giật, đảo như là thật cùng mục trường châu tình thâm ý dày đặc, một bên tưởng, trên tay đã mở ra lục điều thiếp cảm ơn. Thiếp cảm ơn thượng, lục điều hồi phục mà cũng thực chú đáo. Hắn xưng tuy rằng gửi thư hắn làm không được chủ, nhưng thu tin đạo thứ nhất xác thật là hắn qua tay. Chẳng qua nếu là ngăn cản sau muốn giao cho nàng trong tay liền khó khăn thông thường hắn qua tay sau vẫn là muốn đưa giao quân tư kiểm tra thực hư hào liên hảo tại thuấn âm chỉ là yêu cầu lui về cũng không khó làm thuấn âm ở kia trương tiểu giấy cuối cùng chỉ nói hổ thẹn bởi vì như thế phu thê việc tư mà làm phiền hắn thỉnh hắn thứ tội xem xong tiêu liền hảo nếu không thật sự không mặt mũi nào gặp người lục điêu ở thiếp cảm ơn thượng cuối cùng nói liền cũng nhiều ít mang theo chút chế nhạo phu nhân yên tâm đã là việc tư há có thể không hiểu tiểu giấy đã tiêu thuấn âm xem xong Đứng dậy đem tiếp cảm ơn cầm đi lư hương trước, dẫn lửa đốt đi, trôn nhập hương cho. Nàng đoàn nay mai là sẽ không lại viết thư đi Tần Châu, nhưng thời gian một lâu, Phong Vô Tật chắc chắn chủ động viết thư lại đây quan tâm, Mục Trường Châu liền dễ dàng nhìn đến. Tuy nói không nhất định nhìn ra cái gì, nhưng hắn như vậy lợi mắt, không thể thiếu cảnh giác. Lục điều hiện tại có thể hỗ trợ là chuyện tốt, nhưng nàng vẫn là hy vọng Phong Vô Tật tốt nhất có thể lòng có cảm giác, gần nhất đều không cần viết thư lại đây. Vội xong chuyện này. Thuân âm đem trước sau lại nghĩ lại một lần ngồi đi trên sập nhắm mắt lại suy nghĩ mục trường châu khi nào sẽ trở về đêm qua không có thể ngủ ngon sắc thật mệt mỏi nhưng mặc dù nhắm mắt dưỡng thần nàng cũng vô pháp thả lỏng tâm thần cảm giác chỉ thiển miên một lát thuần âm mơ hồ nghe thấy một tiếng chiếm phong đạc văng nhỏ tiện đà trước người làm như chụp xuống một phương bóng ma nàng mở mắt ra trong mắt đỗng nhiên xuất hiện một đoạn bảo sam vật áo vừa nhấc đầu trước mặt đứng mục trường châu hắn bảo sam thần thúc trường thân mà đứng Làm như mới vừa hồi. thuần âm suýt nữa cho rằng lại là trong ngộng cảnh tượng, ngay sau đó hoàn hồn ngồi thẳng, mục nhị ca như thế nào tới. Nói xem một cái cửa phòng, môn đã khai. Mục Trường Châu vừa tiến đến liền thấy nàng một tay chi ngạch dựa nghiêng ở sập, ở nhắm mắt dưỡng thần, đi đến nàng trước mặt, nhìn mặt nàng đến nơi khác, cũng không thấy được dư thừa biểu tình, trước sau trầm tĩnh như thường. Hắn mở miệng nói, mới vừa hồi phụ trung, đến thăm âm nương, âm nương hôm nay liền cửa phòng cũng không ra, là ở tránh ta thuấn âm nếu phủ nhận liền quá giấu đầu lòi đuôi, quay mặt đi nhàn nhạt nói đúng vậy đốn một chút lại nói eo đau là nhắc nhở hắn hôm qua chuyện tốt mục trường châu ánh mắt rơi đi nàng trên eo nàng quay mặt đi khi thân cũng hơi nghiêng càng thêm hiện ra kiềm chế vòng eo mềm nhẹ nhỏ nhắn mềm mại hắn nhìn hai mắt vạt áo một hiên thẳng ở nàng bên cạnh người ngồi xuống thuấn âm dư quang mới vừa thoáng nhìn hắn ngồi xuống sau thắt lưng trầm xuống không cấm sửng sốt mới phản ứng lại đây là dán lên nam nhân tay quay đầu nhìn lại mục trường châu tay liền ở nàng sau thắt lưng đôi mắt nhìn nàng bỗng nhiên nhấn một cái nàng lập tức nhíu mày nhẹ tê một tiếng một tay đỡ lấy sập biên mục trường châu tay thu trở về tự và táo gian lấy ra một con viên bẹp tiểu hộ quả thật là bị thương ta kia trương cung là cung cứng sắc thật lực trọng hôm nay chính là tới cấp âm nương đưa dược thuấn âm dương mắt hắn đã đem tiểu hộp phóng tới nàng bên cạnh người vừa lúc tiếp cận thoáng nhìn hắn cái tay kia nàng chuyển mở mắt mục trường châu đầu hơi thấp nhìn mặt nàng cười một chút, trong quân dược thấy hiệu quả mau, lường trước ngày mai âm nương liền không cần lảng tránh ta. Thuấn âm tức khắc quay đầu nhìn lại, hắn đứng lên, ánh mắt lại ở nàng trên eo nhìn thoáng qua, tự trước mắt đi ra ngoài. 17 chương 17 ta chỉ đương mục nhị ca là muốn ta nâng, rõ ràng là rất bình thường một câu, nghe tới lại như là tối hậu thư. Phảng phất đang nói, ngày mai nàng liền lại không thể lảng tránh hắn nửa phần, Thuấn âm lại là một đêm khó miên, tới khi quyết tâm thế phong vô tật quan vọng Hà Tây phòng ngự vẫn chưa dự đoán được sẽ có như vậy gian nan, nhiều nhất là chính mình nữ tử thân phận không tiện, kia cũng có ghi lại hiểu biết cái này cơ che. ai từng dự đoán được lương châu là như thế tình trạng, mục trường châu lại như thế khó lòng phòng bị. thiên chưa lượng nàng cũng đã tỉnh, cơ hồ là nhìn trong phòng ánh sáng một tia một tia từ ám đến minh, mới từ trên giường đứng dậy, để chân trần đạp lên trên mặt đất, qua lại đi rồi vài bước sau, xoay người bình tĩnh mà mặc quần áo, một bàn tay sờ sờ sau eo. kỳ thật nếu không phải hắn kia nhấn một cái sau eo cũng không như vậy đau nhưng kia hộp dược nàng vẫn là lo, đáng giận chính là thế nhưng thật đúng là hữu hiệu thật sự hiện tại sau thắt lưng ấm áp thoải mái thật liền hoàn toàn hảo nàng nhẹ nhàng cắn răng hệ thượng gai lưng lại nắm tay tâm thấp thấp tự nói một câu há nhưng lâm nguy tự loạn trong quân tối kỵ nói xong đã bình tâm tĩnh khí đi đến cửa kéo ra cửa phòng bên ngoài thiên thanh khí lãng lương châu ngày xuân đoản thả tới muộn đến nay mới tính tới rồi cảnh xuân tốt nhất thời điểm thượng ở sáng sớm ánh nắng đã loa mắt thẳng chiếu nhập nhà chính mục trường châu nhìn dư đồ ánh mắt vừa mới từ thiện châu di đến cam châu xương phong đi tới nhà chính cạnh cửa thấp thấp hướng hắn báo một câu quân tư phu nhân ra khỏi phòng mục trường châu đứng thẳng trên tay dư đồ hợp lại đi đến cửa đông phòng cửa phòng mở ra thuấn âm quả nhiên từ trong phòng đi ra trên người nàng ăn mặc đàn sắc áo váy kiềm chế cao eo, làm như vừa mới từ thắng vũ hầu hạ rửa mặt trải đầu dùng cơm xong đứng ở hành lang hạ ánh mắt không nghiêng không lệnh chiều nhà chính xem ra mục trương châu cùng nàng tầm mắt gặp phải đi ra môn tới rồi nàng trước mặt trên dưới xem nàng hai mắt xem ra ta dược vẫn là khởi hiệu thuấn âm ánh mắt động một chút mục nhị ca dược tự nhiên là hữu hiệu mục trương châu nhớ tới hôm qua đi nàng trong phòng tình hình lại xem một cái nàng trên eo quay đầu phân phó xương phong đi chuẩn bị ngựa hôm nay rảnh rỗi ta bồi phu nhân đi trong thành đi một chút xương phong lĩnh mệnh bước nhanh đi làm thuấn âm lập tức nhìn lại đây Ánh mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Mục Trường Châu thấy nàng ánh mắt, cười, lần này không phải cơ hiệu. Nói xong trước đi ra ngoài. Thuần Âm xem hắn đi ra ngoài vài bước, mới chậm rãi đuổi kịp, trong lòng định rồi định, sớm đã nhìn ra hắn hiện giờ hành sự cân nhắc không, ra, sáng nay đứng dậy khi đã tưởng hảo, tốt nhất chính là lấy bất biến ứng và biến. Sương Phong dắt bọn họ từng người mã đến trước cửa phủ, cung vệ chỉ điểm 10 người, xem như trang bị nhẹ nhàng. Tháng Vũ đã bước nhanh đưa tới mũ có rẻm Thuần Âm mang lên. Đi ra cửa phủ, không nói một lời mà dẫm đăng lên lưng ngựa, xem một cái bên cạnh, hôm nay quyết tâm chỉ làm nói gì nghe nấy thuận theo người. Mục Trường Châu ở nàng bên cạnh lên ngựa, chưa mang binh qua, bảo sang khoan, chỉ cổ tay háo cùng vòng eo vẫn khẩn thúc, nếu không đều nhìn không ra là võ nhân trang điểm, liếc nhìn nàng một cái, khi trước dẫn đường mà ra. xác thật là chỉ ở trong thành đi một chút. Bọn họ dọc theo trên đường đường cái, một đường náo nhiệt không kịp nhìn, ăn mặc hồ y y ba cánh, nắm lạc đà thương lữ sôi nổi tránh quan mã mà đi, chỉ bốn phía bất đồng lời nói giao hàng thanh không ngừng. trừ bỏ lần trước lễ tám phật, thuần âm kỳ thật đã rất nhiều năm không có gặp qua như vậy phồn hoa cảnh tượng, ánh mắt hướng con đường hai bên quét quét, nhìn về phía hưu phía trước mục trường châu. Mục trường châu đã quay đầu lại, chợt chiều nàng phía sau xem một cái, nơi đó một phen kỳ cảnh, trường an tuyệt không sẽ có, âm nương ghi lại hiểu biết, như thế nào không có hứng thú. Thuần âm sau này xem, ven đường một cái ba tầng thạch lũy tiểu tháp Mấy cái hồ thương bộ dáng người quay chung quanh một vòng đang ở quỳ bái, trong miệng lẩm bẩm, như ở cầu nguyện, ước chừng là cái gì Tây vực ngoại giáo tín đồ, Trường An sắc thật chưa thấy qua. Nàng Ninh nhíu mày, quả thực khó phòng, quay lại đầu khi nói, mới vừa rồi đã thấy được, chỉ là xem mục nhị ca đã qua đi, liền không có kêu đỉnh quan vọng, dù sao khi trở về lại tưởng xem cũng giống nhau. Mục Trường Châu cũng không đỉnh, quay đầu trở về tiếp tục đi phía trước, đó là ta sai, nếu là lại có muốn nhìn, ngươi tiêu đỉnh ta liền hảo. Thuấn âm chuyển mắt đi lưu ý mọi nơi, nghĩ thầm còn nói không phải cơ hiệu, nơi nào là thật bồi nàng quan vọng phong cảnh, thế nhưng rảo hoạt thành như vậy. Cũng may một đường cũng không cái gì kỳ quái sự việc, ở đường cái một đầu quải qua đi, tới rồi một cái yên lặng trên đường, tức khác an tĩnh không ít. Phía trước lại có tiếng vó ngựa chuyển tới, lập tức chính là hồ bộ nhi, lanh vài người, một đường giống như tuần tra, tới rồi trước mặt thít chặt mã, hướng mục trường châu thấy quân lễ, lại nhìn xem thuấn âm, như là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được quân tư hôm nay vốn nên nghỉ tắm gội sao lại ra phủ mục trương châu nói bồi phu nhân ra tới quan vọng phong cảnh hồ bột nhi bừng tỉnh đại ngộ lại nhìn liếc mắt một cái thuấn âm như thế nào ngày ấy mang theo đi cưới ngựa trướng tiểu đạo hôm nay liền bồi dạo thành thật sự tưởng không rõ nết miệng cười nói phu nhân ngày nào đó nếu thật có thể soạn văn thành thư kia cũng coi như là chúng ta lương châu văn thải đại nhị Hắn giọng thường xuyên rất lớn liền thuấn âm đều ngại xảo cố ý hỏi ai đệ nhất Hồ Bột Nhi nhất thời hồi, kia còn có thể có ai, tự nhiên là nói nhìn về phía Mục Trường Châu, đồng nhiên im tiếng không nói. Thuần âm không cấm nhìn về phía Mục Trường Châu, nghĩ tới, lúc ấy đi phủ Tổng quản Khi, cũng nghe phu nhân Tổng quản Lưu Thị nói qua hắn không yêu để niên thiếu chuyện cũ, ước chừng là thật không nghĩ để ra đi. Dù sao hắn cũng cùng quá vãng khác nhau rất lớn, xác thật không có gì nhưng để. Mục Trường Châu hỏi, người tới đây có việc. Hồ Bột Nhi đang lo không câu chuyện, vội nói. Hôm nay đến phiên ta lãnh người tuần phòng thành vụ, quân tư cần phải tự mình đi tra. Mục Trường Châu gật đầu, "Kia liền đi thôi." Thuấn Âm nghe thấy, tức khắc tùng một hơi, xả dây cương chuẩn bị phản hồi, "Kia ta liền đi trở về, hôm nay cũng không phải ra ngoài việc chung, ta liền không đi theo." Hồ Bột Nhi lập tức phất tay làm cung vệ đưa phu nhân trở về, lại nghe Mục Trưởng Châu nói, "Không cần, người đi theo ta." Thuấn Âm một đốn, xem qua đi. Hồ Bột Nhi cũng ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Mục Trường Châu quay đầu lại, Đánh mã đến thuấn âm phía bên phải, ruôi tay túm một chút nàng trong tay dây cương, đem nàng nguyên muốn thay đổi phương hướng mã cấp xả trở về, túi đầu liếc nhìn nàng một cái, thanh âm gần đây ở nàng thai phải biên, âm nương không phải eo không đau. Thuấn âm tức khắc nhớ tới lần trước bị hắn mạnh mẽ lôi kéo dây cương mang về tình hình, ruôi tay đem dây cương xả trở về. Mục trường châu buông lòng tay, đánh mã đi phía trước, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan đuổi kịp. Chỉ có hồ bột nhi ánh mắt ở bọn họ trên người qua lại chuyển động vài vòng. Tổng cảm thấy hôm nay bọn họ phu thê hai người chi gian hình như có chút không thích hợp, như thế nào giống như phân cao thấp giống nhau. Cần phải nói tỉ mỉ lại không thể nói tới. Dọc theo trước mắt con đường đi phía trước, là hướng cửa thành Bắc phương hướng. thuần âm tới Lương Châu đến nay vẫn là lần đầu tiên đi cửa thành Bắc, chỉ vì thành Bắc lâm sân dựa, địa thế nhất tôn, lại ly gần phủ tổng quảng, giống nhau này môn đều là quan viên thông hành chiếm đa số, không phải chủ yếu lui tới cửa thành. Hai khắc sau, đến cửa thành Bắc hạ đoàn người đều ngừng lại sôi nổi xuống ngựa thuấn âm xuống ngựa cũng không ngầm đầu mặc dù hiện tại cửa thành bắc liền ở trước mắt còn có mũ có rèm rũ xa che đậy cũng chịu đựng không có hướng thành đi lên xem một cái chỉ không xa không gần mà đi theo mục trường châu bên người thành thủ quan đã vội vàng xuống dưới chào hỏi không biết quân tư tự mình tới cha phía trên binh qua tân tu lung tung hoành trí lộn xộn lập tức liền sửa sang lại hảo nói xong xem một cái hắn phía sau đi theo thuấn âm ở bốn thành các nơi canh gác thường thấy vị này phu nhân đi theo ra khỏi thành việt trung nhưng chưa thấy qua loại này chuyên tra phòng thủ thành phố quân vụ thời điểm còn mang theo nàng mục trường châu chiều phía sau xem một cái hướng lên trên đi không sao thuấn âm cũng chỉ có thể đi theo đi lên đi vừa lên đầu tường lập tức có lấm lấm gió to thổi tới phía chân trời hoành rộng mọi nơi thu hết đáy mắt thuấn âm mũ có dẻm rũ xa đều bị thổi khai lặng lẽ nhìn nhìn chung quanh huynh binh vũ khí sắc bén thả hai sườn đang định thu thập Bên trái chuyên môn bố phòng một cái trạm canh gác đài, một người cao, vương vước, nhưng cửa thành Bắc bản thân liền cao, thêm ở chỗ này liền thành đài cao, vừa thấy chính là dùng để xem coi toàn thành cùng ngoài thành. Nàng hướng ngoài thành liếc liếc mắt một cái, từ nơi này xem mọi nơi địa hình hết sức rõ ràng, liền cách đó không xa núi cao hình thái đều có thể thấy rõ. Nhưng nàng hiện tại chỉ có thể khắp nơi lung tung xem hai mắt, giả dạng làm một cái lần đầu tiên bước lên đầu tường chỉ cảm thấy mới mẻ của chúng. Đem binh khí kiểm kê đều thu hồi tới. Hồ Bột Nhi theo kịp chỉ huy, một mặt ồn nào, một mặt đi đến cha coi phía bên phải đầu tường bố phòng. Thanh thủ quan vội vàng điểm người lại đây đem binh khí nâng đi, đưa vào kho chung. Thuấn âm cũng không có đi xem số lượng, chỉ nhìn quét ngoài thành, tựa đang xem cảnh. Mục Trường Châu ở bên nhìn nàng vài lần, thấy nàng tựa hồ không hề hứng thú, để ra khỏe miệng, vạt áo mở dịch, đi đến một bên, bước lên trạm canh gác đài Thuấn âm không thể nghe thấy bên trái động tĩnh, quay đầu mới phát hiện hắn đã đang đi lên, ngửa đầu xem hắn hai mắt nhấp môi đứng ở dưới đài tượng, hắn lại ở cân nhắc cái gì âm nương cảm thấy nơi này phòng bị nhưng tính nghiêm mật hắn thanh âm bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu thuấn âm ngẩng đầu phát hiện hắn đã ngồi sổm xuống, xuống chính nhìn chính mình nháy mắt lẫn nhau liền tiếp cận ánh mắt nhóng lên nhìn xem chung quanh chỉ đường cái biết cái không hẳn là tính đi mục trường châu chỉ một chút này tòa chạm canh gác này dị vang ở phong gia khi nghe phong thượng thư nói qua hắn đốn một chút sửa miệng nghe nhạc phụ nói qua phàm quân vụ chi muốn hàng đầu ở sát thành bắc địa thế tối cao trong ngoài đều có thể nhìn kỹ cho nên thiết chạm canh gác đài thuấn âm đột nhiên nghe hắn nhắc tới phụ thân còn xưng hô nhạc phụ liếc hắn một cái rõ ràng đã là phu thê nhưng lần đầu tiên nghe hắn như vậy kêu vẫn là có chút không thói quen ngay sau đó phản ứng lại đây vì sao hắn đã bắt đầu cùng chính mình công nhiên đàm luận này đó đảo như là cam chịu nàng hoàn toàn minh bạch giống nhau lại liếc liếc mắt một cái hắn mặt thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình quả nhiên lại là như vậy chắc chắn quân tư, kiểm tra thực hư đã tất. Hồ Bột Nhi ở kia đầu lớn giọng mạc đê. Mục Trường Châu đứng dậy, ở phía trên cũng xem xét một lần, ngay sau đó lại xoay người ngồi xổm xuống, chiều nàng vươn tay. Thuấn âm lần ra, đứng một cái trước mắt, đem tay đưa qua. Mục Trường Châu nhìn nàng, liếc mắt phía dưới chạm canh gác đài trên vách dây thừng, ta cho rằng âm nương biết muốn đệ chính là cái này. Thuấn âm tự nhiên biết, đó là chói chặt chạm canh gác đài huyền thằng một thang dây thừng, đưa cho hắn. Hắn liền có thể cởi bỏ một thang từ trước mắt này sần xuống dưới, không cần lại đi một khắc sườn, đây là khẩn cấp dùng. Nàng một tay kia nhấc lên trước mắt rũ xa, mới vừa phản ứng lại đây nói, ta chỉ đương mục nhị ca là muốn ta nâng, nguyên lai like không phải. Kia ta gọi bọn họ tới đi. Nói xong liền muốn thu tay lại xoay người. Trên tay căng thẳng, nàng quay đầu lại, mục trường châu đã bắt lấy nàng cái tay kia, tự thượng nhẹ nhàng nhảy xuống, sức lực quá lớn, ngược lại thiếu chút nữa làm nàng đứng không vững. May mà hắn dùng sức nắm chặt, chống được nàng Thuấn âm ngón tay chầm xuống Cảm giác đã bị hắn năm ngón tay nắm ma yên lặng nhấp môi, liếc hắn một cái Hắn buông lỏng ra nàng tay Ngón tay rút tại bên người hư nắm một chút Ánh mắt ở trên mặt nàng xem một vòng Như ngày ấy dùng cùng chế nàng khi giống nhau Bên miệng mang cười, cái gì cũng chưa nói 18 chương 18 kia tầng mỏng giấy liền phải bị chọc phá Nhập về Hồ bột nhi thực mau liền từ đầu tường phía bên phải bước đi mạnh mẽ Huy vũ sinh phong mà đuổi lại đây chút nào không nhìn thấy hai người mới vừa rồi màn này cười hỏi đợi điều tra xong rồi nơi này quân tư còn muốn đích thân đi trà mặt khác mấy thành mục trường châu xem một cái thuấn âm đi xuống dưới không cần mặt sau ngươi cha thuấn âm nhìn hắn từ trước mắt đi xuống ngón tay thu hồi trong tay áo, đi theo đi xuống dưới không biết vì sao càng thêm có cái loại cảm giác này hắn thực chắc chắn cho nên mới cái gì đều không nói đợi cho dưới thành mục trường châu ngồi trên lưng ngựa khi chợt hỏi câu âm nương còn muốn đi xem lúc trước bên đường kỳ cảnh thuấn âm đều mau đem kia mấy cái vây quanh tiểu thạch tháp quỷ bái hồ thương cấp đã quên nhưng vẫn là nói tự nhiên muốn đi vì thế hai người đường cũ phản hồi hướng trên đường cái mà đi cho đến trở lại kia chỗ nguyên lai like kia mấy cái hồ thương đã không còn nữa tới mấy cái tuổi già hồ thường nhưng vẫn như phía trước kia mấy cái giống nhau ở vây quanh kia ba tầng thạch lũy tiểu tháp nghiêm túc cùng bái thuấn âm liền xuống ngựa đứng ở một bên nghiêm túc quan khán nghe bọn họ trong miệng lải nhải mà niệm cái gì quay đầu hỏi mục nhị ca nhưng nghe được minh bạch bọn họ nói cái gì trừ bỏ này mấy cái nghiêm túc tín đồ ở ngoài chung quanh ba cánh chỉ nhìn thấy bọn họ phía sau một hàng cung vệ cũng tránh đi nhưng dù vậy quanh mình vẫn như cũ ồn nào. mục trường châu dẫn ngựa đứng ở nàng phía bên phải nghiêng đầu lại đây nói bọn họ ở khẩn cầu một đường tài nguyên không ngừng không gặp dấu dếm lừa gạt cuối cùng bốn chữ mang theo hắn trầm thấp thanh âm phảng phất chui vào thuấn âm thay phải làm như đừng cụ thâm ý nàng mày không tự giác nhẹ chọn một chút, đúng không? Ân. Mục Trường Châu hồi. Thuấn Âm định một chút thần, buông ra cương ngựa nói, nhìn thức Linh, kia không bằng ta cũng khẩn cầu một chút. Mục Trường Châu quay đầu, liền thấy nàng chắp tay trước ngực, hướng tiêu ba tầng tiểu tháp hạp ngục liêm thần, hơi hơi cúi đầu, đối diện chính mình sườn mặt nhu bạch, buông xuống hàng mi dài như miêu, lại thần sắc thanh đạo, phảng phất giống như di thế độc lập. Hắn Ánh mắt động một chút, hỏi, kỳ cái gì? Thuấn Âm mở mắt ra, không có gì nàng khẩn cầu bên người gả người này về sau mọi việc đều có thể toại nàng tâm nguyện không bao giờ muốn nhìn chằm chằm nàng không bỏ mục trường châu xoay người lên ngựa đống nhiên cười kỳ phật cũng chưa dùng này hữu dụng thuấn âm nhấp môi vỗ một chút rũ xa đi theo lên lưng ngựa chỉ đường không nghe thấy cũng không vui nghe ít nhất hiện tại hắn là không có thể toại nàng nguyện đi ra ngoài một chuyến bất quá mấy cái canh giờ phản hồi phủ quân tư khí lại như là lịch một kiếp Thuận Âm hồi phủ khi cũng một tấc cũng không rời mà đi theo mục trường châu, trước sau liền ở hắn bên trái phía sau, hôm nay thật xem như làm được thuận theo vô cùng. Mới vừa vào cửa phủ, Sương Phong bước nhanh đón đi lên, hướng mục trường châu báo, quân tư, tá sử tới, có việc gấp tới thỉnh quân tư định đoạn. Mục trường châu hướng phía sau xem một cái, đi đến tiền viện. Thuận Âm nhận được hắn ánh mắt, theo qua đi, không vài bước, thấy tiền viện chung vài cái quân tốt, chính áp cái quỳ người chờ ở nơi đó bị áp người nọ trên người đã lây dính loang lổ vết máu, đầu lệnh qua một bên, cũng bị thương hôn mê. Trương quân phụng tay ấn hoành đao, mảnh khảnh mà đứng ở một bên, mắt thấy mục trưởng châu trở về, bước nhanh tiến lên, quân tư, tổng quản vừa mới hạ lệnh, muốn toàn thành nghiêm tra các lộ mật thám. Thuấn âm nghe thế câu ánh mắt vừa động, lại nghe hắn tiếp theo đi xuống nói, chỉ vì sáng nay ở cửa thành đông ngoại bắt được người này, ở trên người hắn lục soát Nói đến chỗ này, Trương quân phụng đình chỉ, liếc nhìn nàng một cái thuấn âm tháo xuống mũ có rẻm ngón tay thuận thuận rũ xa tửa cũng không như thế nào nghiêm túc nghe thoạt nhìn ánh mắt cũng không quá dám xem bên kia bị áp người mục trường châu gật đầu tiếp theo báo trương quân phụng nhìn nhìn hai người mới đi xuống nói ở trên người hắn lục soát một phần mộ binh lệnh đến từ tới gần hà tây trung nguyên mấy châu tuần tra binh mã suy đoán phụ cận trung nguyên mấy châu đại khái là đang âm thầm luyện binh người này xuất hiện ở lương châu nói không chừng luyện binh chính là nhằm vào lương châu cho nên đem người này vận đưa tới Giao tử quân tư quyết đoán luyện binh thuấn âm lôi kéo rũ xa thẩm nghĩ không có khả năng một chỗ luyện binh có thể bị phát hiện ít nhất cũng luyện có đoạn thời gian tới gần Hà Tây Trung Nguyên mấy châu lý liền có tần châu nếu là tần châu lần trước đã bắt đầu luyện binh phong vô tật lần trước tin chung nhiều ít cũng sẽ lộ ra một ít tin tức cho nàng hắn đó là quảng cái này Hung chi mạo nguội luyện binh chẳng phải là đổ sinh sự tình loại này tin tức xuất hiện đến căn bản không hề có đạo lý mục trường châu duỗi tay trương quân phụng lập tức từ và tháo gian lấy ra kia phân mộ binh lệnh giao cho hắn hắn đem thủ lệnh triển khai nhìn một lần đệ còn trở về giả trương quân phụng tiếp được nhìn kỹ trong miệng hoác một tiếng quả nhiên chúng ta phía trước bắt như vậy nhiều thiếu chút nữa trung nguyên thám tử mấy chữ liền phải nói ra hắn nhìn xem thuấn âm lại nuốt trở vào tạo giả đồ vật vẫn là có thể nhìn ra một ít hiện tại quân tư nếu cũng nói như vậy kia liền thật là giả thuấn âm méo rũ xa ngón tay nối lỏng liền biết kia tin tức không thật nhưng ngay sau đó lại như mày, như thế nào lại tới một cái nhằm vào trung nguyên sự. Mục trường châu sau này liếc nhìn nàng một cái, ta cùng phu nhân thượng ở tân hôn, hiện giờ trong triều hẳn là đều biết tổng quản tâm hướng hoàng đô thanh danh, mặc dù trung nguyên sẽ phái tới thám tử, cũng không đến mức binh qua tương hướng. hắn miệng xương phu nhân, nhìn là đối với trương quân phụng nói, nhưng mắt sau này xem, thuần âm liền biết kỳ thật là đối chính mình nói, rời đi mắt tưởng, làm cái gì lại là kia phó công nhân cùng nàng thảo luận ngữ khí. Rõ ràng nàng liền không nên đứng ở chỗ này. Mục Trương Châu lại nói, lường trước tổng quản cũng là bởi vì này nhận định có người sinh sự, mới hạ lệnh muốn tra rõ này đó mà thám. Trương quân Phụng hồi, đúng là. Mục Trương Châu gật đầu, thẩm vấn rõ ràng lại đền báo. Trương quân Phụng lập tức xoay người, đi hướng người nọ, chịu hành đao ra tới, tiếp đón tả Hữu đem hắn sách đi. thuần âm riêng không có đi xem người nọ bị kéo đi thân ảnh, xoay người hướng hậu viện đi, phía trước gặp được thám tử là cái gì phản ứng? hiện tại cũng cái gì phản ứng chỉ đường không biết cũng không ra tiếng là được rồi phía sau tiếng bước chân trầm ổn mục trường châu theo lại đây vào hậu viện tháng vũ bước nhanh tiến lên chào hỏi nên đón tiếp nhận nàng gỡ xuống mũ có rèm có nề nếp nói đã bị hảo đồ ăn quân tư cùng phu nhân hay không muốn nhập thính đi dùng Thuần âm chưa đáp lời mục trường châu đã lướt qua nàng nhắm thẳng nhà chính đi không cần đưa vào nhà chính tháng vũ lập tức không người đồng ý xem một cái thuấn âm thỉnh nàng cùng nhau qua đi thuần âm nghe bọn hắn lời nói chi gian đã định ra xem một cái phía trước đi ra thân ảnh chậm rãi theo qua đi nhà chính muốn so nàng cư trú kia gian đông phòng chống trải rất nhiều nàng vừa tiến vào liền nhìn hai mắt trong phòng bày biện thế nhưng ngoài ý muốn đơn giản đông sườn một chương giường gỗ trung trí giảm 40% bình phong mỗi chiếc mặt trên đều để đề cảnh nôn danh nôn tiêu sái phi thường còn lại cũng, cũng chỉ có một chương thắc cung giá gỗ cùng với một phương bản trên bản tửa còn hợp lại một phần dư đồ không nhìn thấy giường Lương trước giường ở bình phong lúc sau. Nàng đứng ở cạnh cửa, mắt thấy mục trường châu buông lỏng ra thúc tay áo, thế nhưng mặc danh có một tia co quắp Mục trường châu đã nhìn lại đây, ánh mắt ở trên mặt nàng rừng rừng, cũng sáng tỏ, cười như không cười, âm nương hà tất câu nệ, này vốn cũng xem như người nhà ở. Thuấn âm mắt vừa động, tức khắc nhớ lại cái kia đến nay chưa từng nhắc tới ngày tốt, ánh mắt chuyển đi một bên, hướng trong đi rồi hai bước, nhàn nhạt nói, lần đầu tiên tới, nhìn nhiều hai mắt thôi. Cũng may Thắng Vũ đã lánh vải tên thị nữ tới, nhanh nhẹn mà tiến vào, bố trí tiểu án, mang lên đồ ăn nhật canh. Mục Trường Châu tự thị nữ bưng tới nước trong trung tỉnh tay ngồi đi phía bên phải tiểu án sau, dương mắt xem nàng. Thuấn âm mới đi qua đi, lấy khôi khăn lau tay, ở hắn bên trái ngồi xuống. Thắng Vũ xem bọn hắn, lập tức lánh những người khác lui đi ra ngoài. Hôm nay xem quân tư cùng phu nhân cùng ra cùng về, các nàng tự nhiên không thật nhiều quấy dày, nếu không phải không thật nhiều miệng, Thắng Vũ đều tưởng để một câu ngày tốt sự Thuấn âm cầm lấy chiếc đũa, trước xem một cái bên cạnh người, Mục Trường Châu ngồi ở chỗ kia, dáng người thanh thản lại cử chỉ đoàn trang tao nhã, chỉ lúc này, nàng mới cảm thấy hắn còn có lúc trước niên thiếu khi bóng dáng. Mới vừa thu hồi ánh mắt, đồng nhiên nghe hắn mở miệng, âm nương hôm nay đi ra ngoài tân nhìn chút hiểu biết, lại không biết trên tay những cái đó bản thảo viết đến như thế nào. Thuấn âm nghĩ tới hắn khả năng sẽ tiếp theo nói lúc trước bắt được kia thám tử sự, lại không để phòng hắn thế nhưng đột nhiên nhắc tới lô vốn. Méo chiếc đua tay tạm dừng một chút, chỉ khẩu khí như thường, thành thư còn sớm, trước mắt bản thảo cũng còn vụn vặt Mục Trường Châu đình đúa xem nàng, kia ngày khác không ngại đưa ta xem một cái. Thuấn âm gật đầu, Mục nhị ca chỉ cần không chê ta bút vụng đeo xấu, ngày khác lại nói. Mục Trường Châu không nói thêm gì nữa, an tĩnh dùng cơm. Thuấn âm cũng bình tĩnh mà túi đầu ăn cơm, chẳng qua đã ăn mà không biết mùi vị gì. Chẳng sợ nàng lỗ vốn biết chỉ là ít ỏi vài câu không quan hệ đau khổ câu, đối mặt Mục Trường châu nàng vẫn là không đế thậm chí ẩn ẩn cảm thấy không phải chính mình giấu hắn đảo như là hắn có cái gì mấu chốt cho giấu giếm chính mình một bữa cơm hai tương không nói gì mà ăn xong thắng vũ lại đưa tới mới vừa nấu trà ngon canh mục trường châu bưng một chản đứng dậy đi đến trước bàn thuận miệng giống nhau nói vừa nhớ tới hôm nay rảnh rỗi cũng hưu thanh nương đi rồi khắp nơi không bằng thế âm nương đem tin sự cũng xử lý tốt ngươi tưởng hảo như thế nào hồi âm thuần âm xem qua đi suy nghĩ hạ nói không có lần trước mục nhị ca hỏi vì sao không ở tin chung đề cập ngươi ta hôn sự ta cho rằng ngươi đã không mau tạm thời cũng không nghĩ hồi âm lần trước cấp lục điều truyền lại tin tức chính là sơ giấy giấy chất mỏng mà sơ không dễ bảo tồn cực dễ xoa nhăn hư hao cho nên mặc dù lục điều không thiêu cũng sẽ không bảo tồn lâu lắm nhưng nàng vẫn là thỉnh lục điều thiêu đi hiện tại nói như vậy chính là muốn cùng giấy chung nói đối thượng. mục trường châu xem nàng ta không có không mau ngươi tưởng như thế nào hồi liền như thế nào hồi ta xem qua sau, hôm nay liền có thể thế ngươi gửi." Thuấn âm lặng lặng ngồi, ánh mắt thẳng tắp xem nhập hắn hai mắt, hắn ánh mắt chầm định cùng nàng đối diện, như phát hiện nàng thai trái thất thông khi giống nhau, cũng như ngày ấy nói nàng phản ứng mau khi giống nhau, xác thật chắc chắn. Nàng thậm chí nhịn không được tưởng, hôm nay này hết thể căn bản không phải cái gì hoài nghi thử, hắn hành động càng như là đã là tin tưởng, cho nên mới sẽ liên tiếp trực tiếp cùng nàng nói lên những cái đó vốn không nên làm nàng nhúng tay sự. Chỉ trong lòng trong nháy mắt tâm tư Thuấn âm đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, để tay háo ruôi tay, lấy trên bàn bút đưa cho hắn, kia không bằng mục nhị ca chính mình tới viết đi. Mục trường Châu ánh mắt ở trên người nàng một đốn, bung chung trà, ta viết. Thuấn âm gật đầu, như vậy mục nhị ca cũng không cần tra xét, viết xong liền có thể gửi ra, ta cũng không cần tưởng nên như thế nào cùng vô tật đề cập ngươi ta hôn sự, không phải càng tốt. Nàng sát mặt lãnh đạo, trong tay bút lại đi phía trước tặng một tức, thẳng đưa đến hắn trong tầm tay, chống hắn mu bàn tay ánh mắt lại không tránh không cho mục Trường châu mặt mày khẽ nhúc nhích nguyên bản là chuyện của nàng hiện tại bị đẩy đến trong tay hắn nàng này đây lui vì tiến phản đem chính mình một quân hai bên đối diện giống như rằng co thuấn âm thấy hắn không tiếp đem bút ở trên bàn nhấn một cái một tay chấp tay háo thẳng bắt đầu nghiên mặc mục Trường châu bỗng nhiên để lại cổ tay của nàng thuấn âm một đốn bên ngoài xương phong thanh âm đã truyền vào quân tư tá sử tới báo đã thẩm vấn rõ ràng thanh âm vừa nhanh vừa vội trên cổ tay buông lỏng mục trường châu tay cầm khai nghiêng đầu xem nàng vậy chờ ta trở lại lại nói nói xong đi hướng cửa phòng chiều cao bước rộng vài bước liền đi ra cửa thuấn âm trước người giống như một nhẹ nghiên mặt tay thu hồi trong tay háo, hướng ngoài cửa nhìn lại đã không thấy hắn thân ảnh hợp lại một chút hai trái tóc mai tâm thần mới chậm rãi hồi định vừa rồi có trong nháy mắt tựa hồ cảm thấy kia tầng mỏng giấy liền phải bị chọc phá lại bị đánh gãy 19 chương 19 các ngươi bắt các ngươi ta bắt ta sắc trời sát hắc là lúc mục trường châu tự đen nhánh sâu thẳm lương châu nhà tù trung đi ra bên ngoài là ngục tốt thật mạnh gác hoa viện trương quân phụng đang ở trong viện chờ. nhìn thấy hắn ra tới đi mau vài bước tiến lên đã toàn thẩm vấn rõ ràng quân tư cần gì phải tự mình đi xem ngươi xưa nay không mừng đặt chân nơi đây mục trường châu ném một chút ngón tay mặt trên dính cái kia bị thẩm thám tử huyết phía sau đã có ngục tốt bước nhanh đưa tới khăn vải hắn tiếp nhận xoa xoa tay nói sắc thật là cam châu trương quân phụng hư lạnh một tiếng nghĩ đến là không thể gặp quân tư nửa điểm hảo, quân tư bị tổng quản hạ lệnh cùng Trung Nguyên Liên hôn mới bao lâu, vốn là hai tường an ổn khoảnh khắc, Cam Châu liên tiếp làm ra động tĩnh, là muốn đem Trung Nguyên cùng Lương Châu làm cho thế cùng nước lửa. Mục Trường Châu đem khăn vải đưa cho ngủ tốt, đứng ở tại chỗ trầm tư không nói. Bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí, Hồ Bột Nhi đã thu được tin tức tới rồi, một đường bước chân vội vàng mà tự đại ngoài cửa đi vào, thẳng đến hắn trước mặt, liền lễ cũng không kịp thấy, "Quân tư, phụ cận Trung Nguyên mấy Châu cũng không luyện binh dấu hiệu." Lần trước ngươi kêu ta nhìn chằm chằm Trung Nguyên, ta nhưng vẫn luôn hảo hảo nhìn chằm chằm đâu. Không gặp gì thường. Nếu có gì thường, vậy ngươi cái này tân phu nhân chẳng phải là bạch cưới. Mục Trường Châu liếc hắn một cái, gật gật đầu, lời này rất đúng. Hồ Bột Nhi không nghĩ tới sẽ bị khen, mắt đều tròn tròn, run rẩy dâu quay nón hắc hắc cười hai tiếng. Mục Trường Châu trước đây ngoại đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Trung Nguyên hướng đi, ta cần nhập một chuyến phủ tổng quản Phủ quân tư chung hết thể như thường. Cảnh xuân tới rồi cuối cùng, ánh mặt trời càng thêm mãnh liệt lóa mắt, đặc biệt là ngày này thượng ba xảo thời gian. Thuấn Âm đi đến cửa phòng biên, chiều nhà chính xem một cái, cửa phòng nhắm chặt, vẫn như cũ không ai. Mục Trường Châu bị Dương Phong truyền nói kêu sau khi đi, cư nhiên liên tiếp vài ngày cũng chưa nhìn thấy bóng người, nàng trước mắt đông nhiên không có kia tầng gấp gáp huy áp, thậm chí đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Thắng Vũ tự hành lang hạ mà đến, như bình thường giống nhau, đi đến nàng phía bên phải, túi đầu cao giọng báo lời nói, "Phu nhân, Cung vệ tới truyền lời nói, quân tư ngày gần đây bận về việc tổng quản mệnh lệnh, không thể ngày ngày hồi phủ, thỉnh phu nhân tự tại một ít. Thuấn âm mày không tự giác ngảy dựng hắn có ý tứ gì, bên ngoài vội vàng còn muốn tới câu nói ám chỉ một chút không thành. Quả nhiên phía trước chính là cố ý từng bước ép sát, hiện tại người không ở trong phủ, còn muốn tới chế nhạo một câu làm nàng tự tại điểm. Nàng nhấp nhấp môi, chỉ đương không rõ, hỏi tháng vũ, cũng biết quân tư ở nơi nào bận rộn. Tháng vũ hồi, Xương Phong đã qua xem qua. Quan Tư đã nhiều ngày thường xuyên xuất nhập phủ tổng quản, nghe nói mỗi ngày còn sẽ đi xem xét cửa thành Đông Ngoại. Thuấn Âm trong lòng quá một lần, bận về việc tổng quản mệnh lệnh, kia nhất định chính là bắt giữ các lộ mật thám, xem ra là thật ở nghiêm tra xét. Đấu nghĩ đến ngày ấy bắt được thám tử rõ ràng là giá họa Trung Nguyên, hắn còn tổng đi cửa thành Đông Ngoại, hay là chào thám tử đồng thời còn nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Thắng Vũ nhìn xem nàng, thấy nàng không nói, còn nói là nhớ mong quân Tư, phụ cận một bước đề nghị, phu nhân có thể đi thăm hỏi Quan Tư. Lương Châu thịnh hành hồ phong quy củ so Trung Nguyên muốn thiếu đến nhiều, không cần quá mức làng tránh, vừa lúc lần trước vì quân tư chế tạo gấp gáp bảo sam cũng làm hảo. Thuấn âm buồn không để ý, nghe thấy làng tránh một từ, tâm tư mới động, gật đầu nói, vậy đi thôi. Thắng Vũ lập tức ra hậu viện đi an bài. Thuấn âm xoay người đi đến gương lược trước, chỉ đối với gương đồng sửa sửa tóc mai, liền xoay người ra khỏi phòng. Chưa nhiều làm giả dạng, cũng không có riêng thay quần áo, ở trong phủ như thế nào, đi gặp hắn cũng như thế nào cũng hảo chứng minh chính mình xác thật tự tại ngoài cửa phủ xe ngựa đã bị hảo thuấn âm chưa mang mũ có rẻm ra cửa phủ mới vừa dẫm lên tảng thắng vũ phủng kia thân làm tốt bảo sam đưa đến trước mắt nàng biết ý đây là muốn nàng thân thủ tặng đành phải tiếp được ngồi vào trong xe phân phó nói hướng cửa thành đông đi thôi lường trước là quân tư nhất định phải đi qua chi lộ. thắng vũ xưng là ngồi trên ngoài xe phân phó đem xe đổi ra ngay cao một phân trương quân phụng lanh mấy cái tuần tra quân tốt Quái mã đuổi đến phủ tổng quản bên ngoài, chưa xuống ngựa, thấy cửa phủ mở rộng ra, Mục Trường Châu đã từ bên trong ra tới. Hắn dục ngựa tiến lên báo, "Quân tư, các nơi cửa thành đều ở nghiêm thêm điều tra, hay không báo cùng tổng quản?" Mục Trường Châu dịch trên áo mã, "Đã đến tổng quản thủ lệnh, lúc sau mọi việc báo ta. Nếu lại có đỉnh mạo trung nguyên binh mã sinh sự giả, làm sạch sẽ chút." Trương Quân Phụng ôn quyền lĩnh mệnh, đang định đi, thấy hắn đã xả cương đi trước đi phía trước, lại theo sau, "Quân tư còn muốn đích thân đi cửa thành đông ngoại?" hôm nay thấy quân tư mệnh cung vệ trở về truyền lời còn tưởng rằng người hôm nay đường hồi phủ ân mục Trường châu đánh mã ở phía trước sau khi nghe thấy nửa câu nghĩ tới thuấn âm cũng không biết nàng nghe được chính mình cố tình lưu lời nói sau sẽ làm chỗ nào tưởng một đường tránh đi trong thành chủ nói đường cái dọc theo quán đi yên lặng con đường được rồi hai khắc đến cửa thành đông hạ mục Trường châu liếc mắt một cái thoáng nhìn bên đường dừng lại xe ngựa trên tay dây cương một xả ghìm ngựa dừng lại phu nhân quân tư tới rồi Tháng vũ đứng ở bên cạnh xe hướng bên trong xe truyền lời thuấn âm vạch trần màn trúc thò người ra ra xe nhìn về phía cửa thành phía dưới mục trường châu ngồi trên lưng ngựa trên người bào sam lấm lâm kiềm chế bên hông bội đao lưng ngựa phụ cùng đôi mắt chính nhìn nàng hình như có chút ngoài ý mớn nhưng thực mau bên miệng liền có một tiếc cười tựa lại không như vậy ngoài ý mớn hắn xoay người đối phía sau nói đình một khắc lại đi trương quân phụng nhìn xem thuấn âm quay đầu lại phân phó mọi người xuống ngựa chờ mục trường châu đánh mã lại đây nhìn thuấn âm âm nương là riêng tại đây chờ ta thuấn âm đem trong tay phủng quần áo nhẹ nhàng một thác lúc trước vì mục nhị ca chế tạo gấp gáp bảo sam đã làm tốt riêng đưa tới đốn một chút lại nói để tránh mấy ngày không thấy mục nhị ca lại cảm thấy ta là có tâm làng tránh mục trường châu nhìn chằm chằm mặt nàng xem sắc thật không có nửa phần làng tránh xem ra cũng như cũ hết thể như thường thuấn âm thần sắc nhàn nhạt, nhạt đón hắn tầm mắt tựa đang chờ hắn cầm quần áo lấy qua đi Lẫn nhau ánh mắt tương tiếp, chỉ một cái trước mắt, Mục Trường Châu xuống ngựa, một khi đã như vậy, ta đương thử một chút lại đi. Nói xong xoay người hướng dưới thành kia mấy gian phòng ốc đi. Thuấn Âm liếc hắn một cái, phủng quần áo cùng qua đi, thấy dưới thành kia gian tin dịch khi, nhiều nhìn lướt qua. Mục Trường Châu vào tin dịch một bên phòng ốc, cạnh cửa quân coi giữ vừa thấy hắn tới liền tránh ra. Thuấn Âm theo vào đi, bên trong là gửi thành thượng phòng thủ tạp vật địa phương, một góc đôi chút dùng cũ binh khí, một khắc rắc còn có thay thế cũ thành kỳ nàng đánh giá hai mắt đi xem phía trước mục trường châu thuận miệng hỏi mục nhị ca mấy ngày nay đều là như vậy bận rộn mục trường châu quay đầu lại tiếp nàng trong tay bảo sam hướng trong hai bước một tay cởi bỏ lánh áo trên khấu ân thuận âm thấy hắn đứng ở trước mắt liền phải trừ y thì thay ánh mắt vừa động rời đi ánh mắt người cũng quay người đi mặt hướng tới ngoài cửa mục trường châu quay đầu liếc nhìn nàng một cái trên tay đã cởi xuống bảo vệ tay cùng bên hông đi bước nhỏ mang cởi xuống trên người cũ bảo Tính cả bảo vệ tay đai lưng đều tùy tay đắp ở một bên giá gỗ thượng, đem trong tay tân cái này phụ thêm, lại quay đầu xem nàng, âm lương không phải riêng tới đưa y thì sao, chỉ như vậy đứng. Thuấn âm thoáng nghiêng đầu, thoáng nhìn hắn đã đem tân bảo phụ thêm, mới quay người lại, xem hắn mắt nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt không cười, ánh mắt lại hình như có bớt cợt, xách xách thần, đi qua, đứng ở trước mặt hắn, giơ tay thế hắn dịch một chút vật áo, lại cầm một bên đắp đi bước nhỏ mang, trong lòng thầm nghĩ, như thế nào hôm nay không nói làm sự. Trước chút thời gian không muốn nghe, hắn lại tổng ở chính mình trước mặt nhắc tới, hôm nay nói không đề cập tới cũng không nhắc lại, người này như thế nào không ấn lẽ thường hành sự. Trong lòng nghĩ, trên tay đã vì hắn quấn lên đai lưng, thuấn âm chưa bao giờ đã làm loại sự tình này, cánh tay vòng qua hắn vòng eo mới dư vị lại đây, tức khác dừng lại, ngón tay đã chạm vào ở hắn trên eo, nhìn lướt qua hắn bảo Sam gián phúc bình thản eo bụng, lại chậm rãi lôi kéo đai lưng đi tìm yếm khóa, hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chậm lên. Mục Trường Châu rũ mắt thấy trên tay nàng động tác, chợt thấy nàng ngón tay chạm vào chính mình bên hông, ánh mắt một đốn, rồi sau đó lại thấy nàng không lưu dấu vết nhẹ nhàng rút ra đi tiếp tục khấu hệ, đầu ngón tay ở hắn bên hông một hoa mà qua. Lẫn nhau cũng chưa nói chuyện, chỉ là ly đến gần, có thể ngửi được nàng phát ra mùi hương thoang thoảng. Dĩ vãng ở phòng ra khi chưa từng ly nàng như thế gần quá, Mục Trường Châu cũng không biết có phải hay không nàng từ nhỏ liền quen dùng hương liệu hương vị, không cấm đứng thẳng một ít ánh mắt vẫn lại dừng ở nàng buông xuống mặt mày thuấn âm trên tay rốt cuộc tìm được kiếm khóa vì hắn hệ hảo đai lưng buộc chặt giơ tay lại vì hắn lý một chút vào áo bào sát thâm đại gấm vóc mạnh rộng sấn hắn vai rộng chân dài thân hình chính thích hợp nàng chỉ nhanh chóng nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói thực vừa người mục trường châu nhìn nàng thu tay lại hồi tay áo đứng thẳng thân hình tựa lỏng buông lỏng giơ tay phất một chút vào áo xác thật vừa người vất vả âm nương thuấn âm nhất thời không biết nên nói cái gì dứt khoát lấy hắn đáp ở một bên áo cũ, kia mục nhị ca liền ăn mặc đi, áo cũ ta vì ngươi mang về. mục trường châu ánh mắt lại ở trên người nàng nhìn hai mắt, lấy bảo vệ tay đi ra ngoài, mới vừa một bước, chưa sai thân mà qua, xem một cái bên ngoài quân coi giữ, đầu hơi thấp, ở nàng phía bên phải thấp giọng nói, ngày ấy thám tử cũng là cam châu binh mã việc làm, cho nên ta đang lo lắng ngày gần đây đi trước một chuyến cam châu. thuấn âm nhận ra, không dự đoán được hắn bỗng nhiên lại nói, quay đầu đi xem, bên cạnh người không còn. Hắn trước đây ngoại đi rồi. Nàng bất giác giơ tay hợp lại một chút thái phải, những mày, như thế nào lại là Cam Châu, liên tiếp sinh sự, đảo như là có ý định phá hư lương Châu cùng chung nguyên quan hệ, lúc trước Vó ngựa ấn còn liên lụy nàng tao nghi, đến bây giờ cũng không được thả lỏng. Mục trường Châu thúc bảo vệ tay đi nhanh đi ra ngoài, xoay người lên ngựa, trở lại cửa thành hạ khi, một khác chưa quá. Trương quân Phụng liếc hắn một cái, đang muốn đi theo lên ngựa, ánh mắt lại ném trở về, đánh giá trên người hắn bảo sam theo sát liền hướng hắn phía sau xem thuấn âm tự kia gian phòng ốc chung theo ra tới trong tay phủng hắn cũ bảo đứng ở bên đường không xa không gần mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái ánh mắt thượng có chút không chỗ sắp đặt chỉ dừng ở hắn dưới thân lập tức mục trường châu xả mã quay đầu lại nhìn nàng cất cao giọng nói âm lương nếu ở trong phủ không thú vị cũng có thể tự hành ra cửa quan vọng phong cảnh như hắn lưu nói giống nhau hắn lại bổ một câu tự tại chút thuấn âm bắt lấy cũ bảo ngón tay miết một chút cố ý thản nhiên gật đầu Đã biết. Mục Trường Châu quay đầu lại, khi trước đánh mã ra khỏi thành. Trương Quân Phụng đi theo phía sau nhìn hai người vài mắt, mới cũng đánh mã ra khỏi thành. Thuấn âm mắt thấy Mục Trường Châu đi rồi, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết là bởi vì mới vừa rồi thay quần áo, vẫn là khác. Phu nhân. Phía sau chuyển đến Lục Điều thanh âm. Thuấn âm hoàn hồn quay đầu, Lục Điều đang kia dàn tin dịch trung ra tới, phía sau còn đi theo một người. Làm như sớm đã thấy được nàng, hắn bước nhanh đi tới cười nói phu nhân là riêng tới gặp quân tư quả thật là phu thê tình thâm khó trách còn hắn là tưởng nói ngày ấy ủy thác hắn việc tư nhưng cười liền cấp đình chỉ thuấn âm thấy hắn cười đến chế nhạo ánh mắt khẽ nhúc đích, có chút mất tự nhiên chiều hắn phía sau xem một cái lục điều phía sau đi theo chính là cái tuổi trẻ cô nương xem ra cùng nàng tuổi tác xấp xỉ cũng có thể so nàng lược tiểu một ít ánh mắt chính trực thẳng nhìn cửa thành nhận thấy được nàng tầm mắt lục điều chiều sau xem một cái lập tức nói còn chưa hướng phu nhân giới thiệu Đây là tiểu nữ, danh ngữ gọi chính niệm. Lần trước ở lễ tam phật khi liền tưởng dẫn tiến phu nhân nhận thức, chỉ là ngày đó người nhiều, liền từ bỏ. Thuấn âm mới vừa biết hắn còn có cái nữ nhi, đánh giá hai mắt, lục chính niệm mặt mày đoan chính, màu da trắng nõn, chỉ là tựa hồ không thích nói chuyện, đôi mắt chỉ vẫn luôn nhìn cửa thành, cho đến bị lục điều kêu một tiếng, mới chuyển hướng Thuấn âm, hướng nàng khuất thân chào hỏi. Thuấn âm thoáng không người đáp lễ, theo nàng ánh mắt hướng cửa thành xem một cái, không biết nàng đang xem cái gì chẳng lẽ là đang xem mục trường châu. Nhưng quay đầu lại lại xem nàng, lại thấy nàng ngoan ngoãn mà đi theo phụ thân phía sau, cũng không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Tháng Vũ đến gần xin chỉ thị, quân tư đã đi xa, phu nhân cần phải phản hồi. Thuần âm đem mục trường châu cũ bảo giao cho nàng, gật đầu, quay đầu lại xem một cái lục điều. Lục điều tức khắc lại lộ ra lúc trước như vậy chế nhạo ý cười, đến gần hai bước, thấp giọng nói, phu nhân yên tâm hảo, sắp tới không có việc gì, có việc ta sẽ tự bẩm báo. Thuấn Âm nhìn hắn khẩu hình, gật gật đầu, đa tạ lục thứ sử. Nói xong cáo từ đi đăng xe. Hắn nói nơi nào là không có việc gì, là vô tin. Đã có một thời gian, nhưng vô tin liền hảo, đặc biệt là lúc này như vậy thời điểm, chỉ hy vọng phong vô tật tốt nhất một chữ cũng đừng viết tới. Thật muốn viết, ít nhất cũng ở mục trường châu đi cam châu lúc sau. Mục trường châu xác thật không lại hồi qua phủ. Trong thành như thường, tứ phía ngoài thành lại binh mã du tẩu thường xuyên. Ngay kế sau giờ ngọ. Một đoàn người ngựa lại đến cửa thành Đông Ngoại năm người một đội tuần tra quân tốt đánh mã mà đến, không tay đuổi tới phụ cận sườn núi trước, hướng Trương Quân Phụng báo tuần tra tình hình. Trương Quân Phụng nghe qua sau, vây vây tay ý bảo bọn họ lại tra, quay đầu lại đi đến sườn núi thượng. Mục Trương Châu đứng trước ở nơi đó, trong tay cầm mặt khác các cửa thành chỗ mới vừa đưa đến bắt giữ quân báo. Quân tư, xem ra nơi này đã thanh trừ sạch sẽ, phụ cận không lại phát hiện có thám tử tung tích. Trương Quân Phụng ở hắn phía sau nói một mặt nhìn nhìn trên người hắn bảo sam mục trương châu chưa từng hồi phủ hôm nay cũng vẫn ăn mặc kia kiện thuấn âm đưa tới bảo sam tướng quân báo khép lại xoay người nói tổng quản dẫn ta toàn quyền xử trí việc này chuẩn bị đi một chuyến cam châu trương quân phụng hỏi quân tư tính toán khi nào nhích người mau chóng mục trương châu nói xong đi xuống sườn núi nơi xa đã co vài con khoái mã tới rồi bước ra một trận tràn ngập bụi đất hồ bột nhi đầu tàu gương mẫu vọt tới trước mặt mới vội vàng thít chặt mã mục trường châu dừng bước như vậy khẩn cấp là trung nguyên có động tĩnh hồ bột nhi cười gượng hai tiếng như phía trước giống nhau không có gì động tĩnh chúng ta ở chỗ giao giới phòng bị cái gì cũng chưa gọi được nhưng thật ra gọi được mấy cái truyền tin tiểu tốt hắn nói tự trong lòng ngực lấy ra một phong thơ tới xảo có gửi cấp phu nhân tin đánh tần châu gửi tới ta lường trước định là cái kia ái trí khí phong lang quân gửi tới đơn giản liền mang đến dù sao cuối cùng đều đến quá quân tư tay hắn nhảy nhót mà đem tin đưa tới Mục trường châu tiếp, phong thư thượng xác thật viết đến từ tần châu, dưới chân tránh ra hai bước, mới mở ra phong thư. Phong vô tật này phong thư viết đến không dài, chỉ nói mấy câu, như phía trước giống nhau, thoạt nhìn nói đều là tầm thường sự tình, cũng đều là tầm thường thăm hỏi, chỉ là quan tâm thuấn âm tình hình gần đây, hỏi nàng vì sao chậm chạp không trở về tin thôi. Câu nói, dùng từ, cũng đều như phía trước lá thư kia giống nhau, giống nhau cổ quái. Mục trường châu một tay cầm này phong thư, đôi mắt còn tại xem. Một tay kia đã duỗi nhập vào áo, lấy ra một trường chiết hoàng ma giấy, vung triển khai, bên trong là lần trước phong vô tật tin. Người khác khả năng nhìn không ra cổ quái, nhưng hắn nhìn ra được tới. Đúng là bởi vì cổ quái, hắn sớm đã sao chép xuống dưới. Hai tờ giấy phóng tới cùng nhau, hắn một hàng một hàng, tinh tế đối lập. Bầu trời ngày càng thêm nghiêng, quang đã tiệm đạm, hồ bột nhi nghe xong một khắc phê tuần tra quân tốt tới báo lùng bắt tình hình, quay đầu đi xem, mới phát hiện quân tư vẫn đứng ở kia chỗ, vẫn không nú cũng không biết cái gì tin muốn xem lâu như vậy. trương quân phụng cũng không cấm chiều nơi đó nhìn thoáng qua. Ít nhất lại qua một khắc, mục trường châu mới ngẩng đầu, ánh mắt ly trong tay tin, bên miệng có ti cười. Thì ra là thế, chỉ mong hắn không có đoán sai. Quân tư, hồ bột nhi rỗi trưởng cổ chiều hắn nơi này xem. Mục trường châu đem giấy cùng tin đều thu vào vạt và áo, bước đi hạ sườn núi, rát mã, vừa lật mã thượng. Hồ bột nhi kinh ngạc hỏi, quân tư không tự mình chào tháng tử. Chào. Mục Trường Châu bên miệng nhẹ nhàng đề đề, các ngươi bắt các ngươi, ta bắt ta. Nói xong một xả dây cương, dục ngựa trở về thành mà đi. 20 chương 20 ở Lương Châu, ngươi có thể dựa vào chỉ có ta. Thuần âm hôm nay sáng sớm liền ra cửa phủ. Nếu Mục Trường Châu làm nàng chính mình đi quan vọng phong cảnh, nàng liền cũng hoàn toàn phối hợp, không có cấm bước với trong phủ, nếu không chẳng phải là lại phải bị hắn nói thành là không được tự nhiên. Vì thế sáng nay đứng dậy sau, nàng riêng chuẩn bị một phen, lệnh thắng vũ cưỡi ngựa tới trong thành trên đường cái thành lương châu phồn hoa phố cụ rộng lớn phường chỉnh tề tinh tế dạo xuống dưới pha tốn thời gian trước mắt ngày đã nghiêng nàng đầu đội mũ có rẻm còn đứng ở thành nam đường cái một góc đang xem mấy cái đại thực hồ cơ biểu diễn buồn quốc ảo thuật kỳ thật cũng không tính mới mẻ thời trẻ ở trường an khi liền gặp qua nhưng nàng không thể vào lúc này đi quan sát bất luận cái gì quân phòng sự vụ nói là quan sát động tĩnh vật cũng thật sự cũng chỉ là xem đánh giá trong thành cảnh trí phong thổ thắng vũ nắm nàng mã lấy một hàng hộ vệ theo ở phía sau xem bầu trời thượng ánh nắng đã đạm để sát vào nàng phía bên phải hỏi thời điểm đã không còn sớm phu nhân còn muốn hướng trong thành địa phương khác đi xem thuấn âm nhấc lên mũ xa nhìn mắt bầu trời lắc đầu không cần trở về đi thắng vũ lập tức đem mã dắt đến nàng trước người thuấn âm cầm dây cương còn chưa dâng đăng bỗng nhiên thoáng nhìn ven đường đứng cái thân ảnh chính nhìn nàng nơi này dừng lại đối thắng vũ nói trước chờ một chút nói xong buông ra dây cương chiều ven đường đi qua ven đường một gian lụa gấm cửa hàng cạnh cửa không xa đứng cái tuổi trẻ cô nương xuyên một bộ thủy thanh áo váy thanh mi đậm mục đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng đến gần thuần âm đi qua đi xem nàng hai mắt têu một tiếng lục cô nương là lục điều nữ nhi lục chính nghiệm mới vừa rồi thấy nàng vẫn luôn nhìn chính mình tổng cảm thấy như là có nói cái gì muốn nói thuần âm mới đã đi tới lục chính nghiệm nhìn xem nàng không lên tiếng túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì Thuấn Âm riêng dựa hưu chẳng gần, lại không nghe thấy nàng mở miệng, nghĩ thẩm chẳng lẽ là không thể mở miệng. Vừa định ở đây, nàng cũng ý thức được, ngẩng đầu giải thích giống nhau nói, phu nhân mạc hiểu lầm, ta không phải người công. Thuấn Âm nhất thời không biết nên nói cái gì, gật gật đầu. Lục Chính Niệm lại nhìn nhìn nàng, mới cuối cùng đi xuống nói, gia phụ nói có kiện phu nhân ủy thác việc tư, trước mắt không hảo chính mình lại đây báo cho, vẫn là từ ta tới truyền lời tương đối hảo. Thuấn Âm tức khắc hỏi, chuyện gì? Lục chính niệm chiều trên đường nhìn nhìn, để sát vào chút, lấy thân chống đỡ, từ trong tay háo lấy ra một cái tinh tế bọc tiểu giấy cho nàng. Thuấn âm tiếp, nghiêng đi thân triển khai, bên trong là lục điều nói mấy câu, phu nhân gửi gắm việc ra ngoài ý muốn, chỉ vì hồ phiên đầu gần đây nhìn chằm chằm vào trung nguyên phương hướng. Hôm nay tin dịch tiểu tốt tới báo, vốn có Tần Châu gửi thư một phòng, nhưng thượng ở trên đường đã bị hồ phiên đầu chặn lại. Nàng túc khẩn mi, trong tay giấy tạo thành một đoàn. Lo lắng sự vẫn là tới. Phong vô tật thế nhưng thật tới tin, cố tình còn bị hồ bột nhi cấp gọi được, kia khẳng định cũng bị mục trường châu thấy được. lúc chính niệm ở một bên đánh giá nàng. Thuấn âm hoàn hồn, trong tay càng thêm nắm khẩn giấy đoàn, cơ hồ muốn xóa nát, nạp vào trong tay áo, chỉ trên mặt còn gió êm sóng lặng, đà tạ. Nói xong xoay người, đi rồi trở về. Tháng vũ chỉ thấy nàng đi bên đường cùng lục thứ sử gia nữ nhi nói nói mấy câu, còn tưởng rằng là việc nhà nhà ngữ, đem cương ngựa đưa cho nàng, phu nhân mau mời về đi thiên liền vải đen, thuấn âm dẫm lên bàn đạp lên lưng ngựa, ngón tay kéo kéo dây cương, đã đánh mã đi ra ngoài, lại lập tức thay đổi phương hướng, suýt nữa liền lộ cũng đi nhầm, trở lại phủ quân tư khi, cấm đi lại ban đêm thời khắc đã đến, ngày mới sát hắc, thắng vũ lường trước phu nhân nhất định mệt mỏi, đôi tay đem nàng đỡ xuống ngựa bối, thuấn âm chân dâm đến mà, một đường bay tâm tư tưởng cũng rơi xuống đất, xem một cái phủ quân tư lại môn, gỡ xuống mũ có rèm đưa cho thắng vũ, ngón tay cầm, hướng bên trong phủ đi trong phủ đèn đuốc sáng trưng, không giống như là không có chủ gia ở bộ dáng. Nàng một đường hướng hậu viện đi đến, trong lòng làm các loại đoán trước, có lẽ mục trưởng châu thấy được tin, có lẽ vội đến căn bản không thấy, có lẽ thấy được lại không phát hiện cái gì. Nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy lớn nhất có thể là hắn thấy được tin, hơn nữa phát hiện cái gì. Đây là nhất hư một loại kết quả, nàng đấy lòng lại cảm thấy có khả năng nhất. Vào hậu viện, một cái tùy tùng thị nữ cũng không có, an tính phi thường dọc theo hành lang một đường đi phía trước đông phòng đã ở phía trước nàng bước chân rừng rừng giống như mỗi lần gặp chuyện khi giống nhau tự nhủ an ủi chính mình không có việc gì không có việc gì nói xong một tay hợp lại hạ thai trái biên tóc ai thẳng tắp đi hướng cửa phòng cửa phòng mở ra trong nhà ngọn đèn dầu sáng lời trên cửa chiếm phong đặc ở nhẹ nhàng lay động thuấn âm thấy trong lòng căng thẳng lập tức cất bước đi vào liếc mắt một cái thấy trong phòng cao dài thân ảnh mục trương châu đứng ở bên cạnh bàn Trên người ăn mặc nàng thân thủ đưa đi thâm đại bảo Sam, một tay cầm phân lô vốn, đang túi đầu đang xem, nghe thấy động tĩnh, quay đầu chiều nàng nhìn lại đây. Thuấn âm cùng hắn tầm mắt gặp phải, trong tay háo ngón tay nhẹ nắm, nhàn nhạt hỏi, mục nhị ca như thế nào trước tiên đã trở lại. Nói xem một cái trong tay hắn lô vốn, chính là nàng gần đây viết kia buồn. Mục trường Châu nhìn nàng, tự nhiên là vì âm nương mà hồi. Thuấn âm cùng hắn chỉ cách một chương hoành bàn, mỗi cái tự đều nghe thấy được, không nói gì mà đứng biết đại khái chính là nhất hư kết quả. mục trường châu xem một cái lô vốn, nguyên bản ta liền kỳ quái, âm lương vì sao sẽ yêu thích ghi lại hiểu biết, sau lại phát hiện ngươi biết do chiến sự lại cố tình che giấu, cho tới bây giờ mới tính minh bạch, nguyên lai like đều là có khác sử dụng. thuấn âm hỏi, cái gì sử dụng? do hỏi lương châu quân vụ, vì trung nguyên hoàng đô làm thám tử sử dụng. mục trường châu từng câu từng chữ, nói được dành mạch. thuấn âm trên mặt một tiêu biến hóa cũng không có, dùng cái gì thấy được? mục trường châu duỗi tay nhập cầm, lấy ra hôm nay phong vô tật gửi thư ấn ở trên bàn hướng nàng trước mặt đầy đẩy. thuấn âm Du mắt thấy liếc mắt một cái không có lấy cũng không nói gì chỉ bình tĩnh mà nhìn về phía hắn. mục trường châu vòng qua hoành bàn hướng nàng phía bên phải đi một bước thơ giảng cách luật đều có quy tắc nếu cấp tin văn cũng thiết hảo cách luật định hảo quy tắc lại tăng thêm biến hóa liền có thể chế định ra bất đồng tin thể trạng thức rồi sau đó ở trong đó điển thượng câu chữ sử chi thoạt nhìn bình thường Nhưng hiểu biết nội tình người chỉ cần thấy cách thức, y theo này cách thức đối ứng giải mật tự từ đi nhất nhất để giải, liền có thể biết được chân thật tin chung nội dung. thuần âm trong tay háo ngón tay đột nhiên nắm chặt, chỉ dự đoán được hắn sẽ nhìn ra manh mối, lại không dự đoán được hắn có thể nhìn ra mấu chốt ở chỗ cách thức. Này cách thức toàn dựa tự từ, từ tới đoạn, người ngoài cũng không biết được, cũng không có khả năng biết được, hắn như thế nào. Trong lòng quay cuồng, nhưng nàng ánh mắt cũng chưa động một chút, vẫn như cũ nhấp môi không nói. Mục trường châu đem trong tay lô vốn triển khai, nhìn nàng viết câu, lại đến gần một bước, hội ninh quan, hội châu Tây Nam 180, đầu tường lời nói dừng lại, hắn ngẩng đầu, mặt sau không có ghi lại, không biết âm nương là dựa vào cái gì ghi khác. Tự nhiên là dựa vào tâm nhớ. Nhưng thuần âm chưa nói, chỉ trong tay háo ngón tay lại nắm chặt. Mấy câu nói đó, chỉ có phía trước câu kia 180 vị trí là trực tiếp viết rõ, bởi vì dâu ria. Mặt sau đầu tường tương quan là dùng mật ngữ. Lô Vốn Thượng viết chỉ là một câu phong cảnh miêu tả, hắn lại có thể nhìn ra nàng viết chính là đầu tường. Mục Trường Châu xem nàng vẫn là không nói, lại đi một bước, đứng ở nàng phía bên phải, âm nương có thể nào đã quên, ta cùng ngươi ở phong ra cùng sinh sống 4 năm. Thuấn âm trong lòng vừa động, ánh mắt rốt cuộc thay đổi, nắm chặt ngón tay cũng buông lỏng, đồng nhiên minh bạch phía trước vì sao sẽ có cái loại cảm giác này, không giống như là chính mình giấu giếm hắn, đảo như là hắn có cái gì mấu chốt cho giấu giếm chính mình. Nguyên lai like đây là mấu chốt chỗ, hắn bản thân liền biết này đó. Nàng rốt cuộc mở miệng, ổn thanh hỏi, mục nhị ca muốn nói cái gì? Mục Trương Châu nói, kia bốn năm ngươi phụ huynh đều đối ta thực hảo, thậm chí nhân ta là người đọc sách, mà cùng ta thảo luận quá một chút, cho nên ta vốn là gặp qua này đó. Hắn đốn một chút, lại nói, chẳng qua có thể là biết ngươi cùng ta xa cách, bọn họ chưa bao giờ cùng ngươi để qua. Quả nhiên, thuấn âm ngực như tao một kích. Như thế nào cũng không nghĩ tới này một kích thế nhưng đến từ chính người nhà. Chính mình vất vả giấu giếm đồ vật, sớm tại niên thiếu khi đã bị thắc với hắn trước mắt. Mục trường châu ấn xuống lô vốn, đống nhiên hỏi, vô hoặc đi nơi nào? Dĩ vãng cùng ta thảo luận nhiều nhất chính là hắn. Thuấn âm giống như lại tao một kích, vô hoặc là nàng đại ca. Phong vô hoặc, phong gia trưởng tử. Nàng trương trương môi, đi rồi. Mục trường châu nhớ rõ nàng nói qua người nhà hoặc đi hoặc không có, lại hỏi, đi đến nơi nào? Thuấn âm trên mặt như kết băng sương, đi rồi, không phải đi đến nơi nào. Mục trường Châu thân một đốn, gật đầu, cũng đúng, hắn là trưởng tử, nếu không phải không có, hẳn là sẽ không bỏ phong gia không màng. Thuấn âm nghe thấy hắn như thế nhẹ nhàng bâng cơ miệng lưỡi, giống như phía trước hỏi nhà nàng người khi giống nhau, trong lòng một chỗ như bị hung hăng nắm khởi, lại thẳng trầm tới rồi đế, mục nhị ca còn có cái gì muốn nói, không bằng cùng nhau nói đi. Mục trường Châu ánh mắt ở trên mặt nàng chuyển một vòng, xem nhập nàng trong mắt nghe nói phong gia là bởi vì tội suy tàn ngươi chẳng lẽ là muốn mượn này làm phong vô tật thăng trước, trọng trấn phong gia sau lại thế phụ thân ngươi lật lại bản án thuấn âm liếc hắn một cái ta chỉ biết ta đối phong gia phụ có trách nhiệm mục trương châu vốn muốn hỏi cái gì trách nhiệm thấy nàng lãnh đạm ánh mắt cuối cùng là không hỏi thuấn âm tâm đã bình định càng bình tĩnh ngược lại sắc mặt càng lãnh đạm chiều hắn vươn đôi tay mục nhị ca nếu muốn rửa này đó phán đoán tới định ta tội kia liền tùy thời trói lại ta mặc cho xử trí Mục Trường Châu xem một cái nàng tay, đến bây giờ cũng không có nhìn ra nàng có bất luận cái gì một tia hoảng loạn, thậm chí thẳng đến giờ phút này, nàng còn có thể nhìn ra hắn là dựa vào phán đoán nói này đó, ánh mắt không cấm định ở trên mặt nàng, hồi lâu không có rời đi, kia chẳng phải là tiện nghi âm nương. Thuấn âm giữa mày một túc, bên cạnh hắn bỗng gần một bước, ở nàng trước người chụp xuống một bóng ma, nàng thậm chí theo bản năng tưởng lui về phía sau né tránh, nhưng nhìn xuống. Mục Trường Châu gần ở nàng trước người, một tay chế trụ nàng vươn thủ đoạn mở miệng lại nói âm nương đã có này mới có thể sao không giúp ta thuấn âm sửng sốt ngẩng đầu xem hắn cho rằng chính mình nghe lầm ngươi nói cái gì ta biết này đó khi còn chỉ là hình thức ban đầu hiện giờ đã là thành thục đều có kết cấu cũng xem không rõ kỹ càng tỉ mỉ mục trường châu xem ánh mắt của nàng thâm cho nên hoàn thiện này bộ kết cấu chính là âm nương ngươi hiểu tuyệt đối không ngừng này đó thuấn âm ánh mắt khẽ nhúc nhích mới vừa rồi liền liệu định hắn mặc dù chiếm tiên cơ cũng sẽ không biết kỹ càng tỉ mỉ Phong ra chính mình lúc trước thượng ở thăm dò, liền tính nói cho hắn cũng hữu hạn, quả nhiên hắn là dựa vào phán đoán suy đoán ra nàng hành động thôi. Nàng tâm định rồi trở về, mục nhị ca sẽ không sợ đã đoán sai. Đoán sai ta cũng nhận. Mục trường châu nhìn chằm chằm mặt nàng, lương châu trừ ta ở ngoài, không người có thể phát hiện âm nương bản lĩnh, hẳn là không sai. Thuấn âm suy tư hắn nói, lại xem một cái bị hắn thủ săn thủ đoạn, nhẹ giọng hỏi, mục nhị ca lại là ở Uy hết ta. Đây là thương lượng mục trường châu ánh mắt trầm định thoáng đứng thẳng ta từng cao trung tiến sĩ gặp qua nay thánh nay thánh cùng ta cùng tuổi tâm tư cũng không phức tạp ta biết hắn coi trọng biên phòng muốn chính là biên phòng ổn định vô binh qua họa ngươi cho hắn hắn muốn cho ta ta muốn có gì không thể thuấn âm càng thêm ngạc nhiên ánh mắt dừng ở trên mặt hắn lại nhìn không ra nửa phần vui đùa chỉ cảm thấy hắn trong mắt nặng nề như mực sâu không thấy đáy mục trường châu thủ sẵn cổ tay của nàng lỏng chút lượt đạo đã thành nắm Lại nói một câu, ta cùng âm nương đã là phu thề, chẳng lẽ chỉ có phong vô tật thăng chức là đủ rồi. Muốn trọng trấn phong ra, thêm một cái có quyền thế phu quân, đối với ngươi không phải càng có lợi. Thuấn âm trong lòng giật giật, cùng hắn ánh mắt đối diện một cái trước mắt, lại chỉ nghĩ làng tránh, tránh xuống tay cổ tay, ta không biết mục nhị ca thế nhưng biến thành người như vậy. Trên cổ tay căng thẳng, là mục trường châu tay bỗng nắm chặt. Hắn làm như cũng không để ý, thậm chí còn cười một chút, trên tay dùng sức, đem nàng kéo lại trước người một túi đầu để sát vào nàng thai phải biên thanh âm nặng nề chỉ có nàng có thể nghe thấy mặc kệ ta là cái dạng gì người ở lương châu ngươi có thể dựa vào chỉ có ta 21 chương 21 âm nương hiện tại đối ta rất quan trọng nhiều hộ thuấn âm để ở hắn trước người thai phải biên một trận hơi thở phất quá ấm áp thủ đoạn cũng phải bị hắn nắm đến tê dại bên thai cùng đáy lòng cũng chỉ dư lại hắn cuối cùng câu nói kia ở lương châu ngươi có thể dựa vào chỉ có ta tiếp theo nháy mắt hắn đông nhiên buông lỏng tay ra Bên ngoài hình như có mơ hồ tiếng bước chân truyền đến, tới rồi cạnh cửa, giống lại lập tức lui xa, Thắng vũ nâng lên thanh âm tùy theo ở bên ngoài truyền vào, tới thỉnh phu Úi nhân dùng cơm, không biết quân tư đã phản hồi. Ai cũng không có đáp lại. Thuấn âm để lại chính mình cái tay kia cổ tay, nhìn hắn tự trước mắt động hạ bước chân, cũng phải đi, rồi lại tạm dừng, gần trong găng tớc, hắn thấp thấp nói câu, sáng mai ta tới kêu ngươi. Nói xong hắn mới từ trong phòng đi rồi. Thuấn âm quay đầu lại xem một cái cửa, không thấy hắn thân ảnh. Mới hoàn toàn hoàn hồn, phía trước kia một phen lời nói phảng phất giống như nằm mơ giống nhau. Nàng ôm sự đã bại lộ tâm đi vào này gian phòng, lại không nghĩ rằng là cái dạng này kết quả. Phu nhân. Thắng Vũ ở cạnh cửa điều tra mà kêu nàng. Thuấn âm chỉ bày một chút tay, cái gì cũng chưa nói. Thắng Vũ thấy thế, đành phải rút lui. Cơ hồ không để ý đêm nay là như thế nào quá. Thuấn âm cũng không để ý chính mình là như thế nào nằm đi trên giường, nhắm mắt lại, tưởng tất cả đều là người nhà. Phụ thân, đại ca, nhưng cái đó đã từng tộc huynh đệ nhóm. Nếu còn ở trước mắt, thậm chí muốn hỏi một chút bọn họ vì sao phải đem những việc này nói cho mục trường châu, nhưng sự thật đã định. Chan trọc, nặng nghề ngủ khi, lại làm được lần trước cái tiêm ngộng nàng ở mã trướng bây dập chỗ, bị mục trường châu chế, hắn ở truy vấn, âm nương còn giấu giếm ta cái gì. Lại không có lúc trước gấp gáp cùng thấp thỏm, trong mộng hắn lại là cười hỏi cái này câu nói. Thuấn âm bừng tỉnh, đối với một mảnh tối tam, đông nhiên hiểu được, vì sao hắn phía trước thử chính mình lúc ấy cùng nàng nói thẳng khởi những cái đó quân vụ việc là bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới đem nàng đương thám tử đối đãi hắn đối nàng làm sự không hề tức giận chỉ cần nàng có thể trở thành hắn trợ lực thuấn âm nghĩ đến đây nhẹ nhàng phun ra một hơi thấp thấp nói một câu hắn sao dám nhưng hắn thật sự dám môn đống nhiên bị chụp văng lên liên quan chiếm phong đạc cũng ở va chạm đang đang rung động thuấn âm hoàn hồn đứng dậy tưởng thắng ngũ chỉ khoác áo ngoài liền qua đi mở cửa cửa phòng kéo ra bên ngoài đứng mục trường châu trời chưa sáng hắn đã mặc chỉnh tề thay đổi xiêm ý điề, thân hình cơ hồ một nửa dấu ở chưa lượng sắt trời ánh mắt ở trên người nàng nhìn một lần mới truyền khai ta nói rồi sẽ đến kêu ngươi thuấn âm nghĩ tới hắn xác thật nói qua ngón tay hợp lại một chút áo ngoài làm cái gì thời điểm thượng sớm hắn ước chừng cũng không ngủ bao lâu thanh âm trầm mà lực ếch đi cam châu lần này cần thiết phải có âm nương mới được bầu trời bất quá mới vừa lộ một tia xanh trắng ánh mặt trời còn chưa lượng thấu, hồ bột nhi đã đơn người một con ngựa, ra roi thúc ngựa mà chạy tới phủ quân tư ngoài cửa. trương quân phụng đã trước hắn một bước tới rồi, đang ngồi ở lập tức nhìn chằm chằm cửa phủ, phía sau là một hàng tề tề chỉnh chỉnh cung vệ. hồ bột nhi đánh mã qua đi hỏi, tá sử cũng thu được truyền lệnh. như thế nào đột nhiên nói đi muốn đi? hắn hôm qua bắt một ngày tháng tử, mệt đến chết khiếp, dứt khoát túc ở cửa thành chỗ chắp vá một đêm. không nghĩ lúc nửa đêm, xương phong bỗng nhiên đuổi đến, đem hắn đánh thức, nói quân tư có lệnh. Hôm nay liền muốn xuất phát đi Cam Châu. hắn đành phải hấp tấp mà đuổi lại đây. Trương quân Phục nói, ta như thế nào biết được, quân tư hôm qua đột nhiên trở về thành, cũng không biết là làm cái gì đi. Đêm qua mệnh một người cung vệ đi truyền các thành tiếp tục dọn dẹp mật thám khẩu lệnh, liền kêu ta xuất phát. Hồ Bột Nhi quay đầu đi xem cửa phủ, đại môn nhắm chặt, cái gì cũng nhìn không ra tới, càng cảm thấy cổ quái. Mới vừa suy tư có phải hay không nên đi gõ cửa, cửa phủ đông nhiên khai. Mấy cái người hầu đem cửa phủ kéo ra rốt cuộc, theo sát xương phong liền lánh mấy người bước nhanh đi ra, mọi nơi buôn tẩu bận rộn, dẫn ngựa nhận lại đao. Mục Trường Châu từ trong phủ đi ra. Hồ Bột Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, quân tư nhưng tính ra tới. Mục Trường Châu đứng ở trước cửa phủ, đồng nhiên liếc hắn một cái, phía trước người đón dâu trở về, đến nay chưa thưởng, chờ đi xong Cam Châu lần này, trở về tìm xương phong tự lãnh. Hồ Bột Nhi mắt nháy mắt trợ tròn, quân tư muốn thưởng ta. Mục Trương Châu đứng ở cửa phủ biên, bên miệng ẩn ẩn mang cười, hôm qua hắn bắt được Phong vô tật lá thư kia khi, còn không xác định, so đúng rồi hồi lâu, trở về thành khi cũng lo lắng cho mình suy đoán sai rồi, nhưng nhìn thấy thuấn âm kia một cái chớp mắt liền biết không sai. Hắn gật đầu, người đón dâu có công. Ân. Hồ Bột Nhi không cấm quay đầu sau này xem, cùng Trương Quân Phụng làm mặt quỷ, hôm nay đây là làm sao vậy? Sương Phong đã đem mã dắt tới. Hồ Bột Nhi từ kinh hỉ trung hoàn hồn, kia này liền xuất phát đi mục trường châu không nói tiếp quay đầu lại chiều cửa phủ nhìn lại hồ bột nhi cùng trương quân phụng cơ hồ đồng thời theo hắn tầm mắt hướng cửa phủ trông được đi tiện đà đồng thời sử sốt thuấn âm tự cửa phủ trung đi ra người mặc tay háo bó áo váy đầu đội mũ có rẻm một bộ đi ra ngoài trang điểm mục trường châu đi xuống bậc thang lại chưa dắt chính mình mã ngược lại dắt nàng kia thất lưu mã cho đến giai trước đôi mắt nhìn nàng đi lên thuấn âm đứng ở bậc thang liếc hắn một cái chung quy đi rồi đi xuống tiếp nhận dây cương Dâm đăng lên ngựa. Mục trường Châu mới đi đến chính mình mã bên, treo lên trường cung, xoay người đi lên, lại tiếp xương phong truyền đạt hoành đao đội ở bên hông, xả lập tức lộ. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng ở bên cạnh nhìn hắn vừa rồi nhất cử nhất động, còn ở kinh ngạc, thấy hắn đã đánh mã đi ra ngoài, vội vàng đuổi kịp. Quân tư. Hồ Bột Nhi thật sự nhịn không được, mắt thấy thuấn âm ở phía sau theo đi lên, chính là giáp mặt cũng đến nói, này cũng không phải là việc chung, cũng muốn mang theo phu nhân. Mục Trường Châu cũng không quay đầu lại mà nói, về sau đều phải mang theo phu nhân. Hồ Bột Nhi không thể hiểu được, cùng Trương Quân Phụng đối xem, quân tư tối hôm qua trở về tranh phủ, liền trở nên không rời đi phu nhân nửa bước. Thuấn âm tại hậu phương không có nghe rõ, chỉ chiều Mục Trường Châu trên người nhìn thoáng qua. Hắn trước đây sau xem ra, ánh mắt lướt qua hồ Trương hai người, dừng ở trên người nàng, chiều chính mình bên trái để đi liếc mắt một cái. Thuấn âm du xa sau ánh mắt hơi hơi vừa động, kéo kéo dây cương, vẫn là đánh mã đi phía trước đi bên cạnh hắn. bọn họ đội ngũ cũng không khổng lồ chỉ một hàng cung vệ tùy tùng thị nữ một cái không mang tự tây cửa thành ra thành lương châu sau nhắm thẳng tây hành lại không có đi rộng mở đại đạo mà là chỉ đi đường nhỏ thiên hoàn toàn sáng lên khi đã rời đi thành lương châu gần mười dặm thuấn âm một đường đi một đường yên lặng ghi nhớ lộ tuyến con đường này như thế nhanh chóng nhất định là điều lối tắt. mục trường châu tự lập tức liếc nhìn nàng một cái thả trầm mã tốc cùng nàng thành song hành đống nhiên hỏi nhưng cần ta đi từ từ thuấn âm lăng một chút mới phản ứng lại đây hắn là thấy chính mình ở quay đầu chung quanh nhàn nhạt nói không cần đốn một chút nàng thanh âm đẹp thấp ta hôm qua cũng chưa chắc chính là đáp ứng mục nhị ca mục trường châu xem nàng ánh mắt chính dừng ở nàng thái phải đảo qua nàng vành hai thanh âm cũng đẹp thấp chẳng lẽ âm nương còn có người khác có thể dựa vào thuấn âm nhấp khẩn môi liếc nhìn hắn một cái không hề ngôn ngữ mục trường châu cũng không hề ngôn ngữ trong mắt tựa chỉ có con đường phía trước Biết nàng trước mắt cũng không thông khoái, hôm qua như vậy hoàn cảnh, hôm nay đã bị chính mình mang ra tới, có lẽ đấy lòng thật sự không có tiếp thu hắn thương lượng. trương quân phụng một đường quan sát đến bây giờ, nghiêng đầu cùng hồ bột nhi nói nhỏ, quân tư hôm qua không phải nói chào hắn thám tử đi. Hồ bột nhi cũng buồn mực, hay là bắt được. Nếu không như thế nào đột nhiên thưởng ta đón dầu chi công đâu. trương quân phụng xem một cái thuần âm, nói thầm, phi mang theo nàng làm cái gì. Nhưng ngay sau đó liền thấy được mục trường châu sau này liếc tới ánh mắt hai người tức khắc im tiếng. Quá vãng cũng từng lén nói nhỏ, biết rõ quân tư lộ thai rất thính cũng không có việc gì, này vẫn là lần đầu tiên nhận được hắn như thế minh kỳ ngăn lại. Một đường chưa đỉnh, tựa hồ thập phần vội vàng. Trung gian dùng một lần cơm, cũng là ở trên ngựa, ăn chính là hành quân lương khô. Thuấn âm sớm thành thói quen không người hầu hạ, nhưng vẫn là lần đầu tiên ăn như thế làm ngạnh quân lương, rõ ràng là thịt khô cùng hồ bánh, lại như là có thể cắt vỡ người hết hầu. Nàng ngồi trên lương ngựa. Mũ có dèm rũ xa sốc đến vành nón, một bên đi từ từ, một bên ngai hạ cuối cùng một ngụm hồ bánh, trước mắt đông nhiên truyền đạt một con túi nước, lập tức tiếp, Vạn ra nhấp một ngụm, mới thoải mái rất nhiều. Đông nhiên chiều bên cạnh xem một cái, túi nước là mục trường Châu truyền đạt, nàng ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua hắn môi mỏng, quay đầu lại linh hào nước lọ, không hề uống lên, đưa qua. Mục trường Châu quay đầu xem ra, ánh mắt ở nàng sườn mặt thượng đảo qua, tiếp qua đi, Vạn ra trực tiếp uống một ngụm, mới tắt thượng, làm như cố ý. Thuấn âm dư quang thoáng nhìn, yên lặng kéo xuống rũ xa, nhấp một chút môi, Tiếp tục đi phía trước, như cũ không có tạm dừng. Hồ bột nhi gặm xong rồi một đốn thịt khô, hai khối hồ bánh, thường thường liền phải quét hai mắt thuấn âm, còn tưởng rằng nàng sẽ nửa đường liền chịu không nổi phải đi về. Kết quả đến bây giờ cũng không gặp nàng muốn phản hồi, còn không thể nói thêm cái gì, quân tư lô thai quá hảo, sẽ bị nghe thấy. Thẳng đến ngày tây nghiêng, đội ngũ rốt cuộc ngừng lại. Xuống ngựa, ngay tại chỗ bị trướng. Mục Trường Châu trước từ trên ngựa xuống dưới, cung vệ nhóm lập tức xuống ngựa, tự lưng ngựa sau gỡ xuống nỉ bố cùng hậu thảm, tìm cản gió chỗ dựng thẳng lên vây chắn. Thuấn Âm đi theo xuống ngựa, xem một cái này tình hình, lường trước không phải lần đầu tiên, bọn họ đã ngửa quen đường cũ. Thực mau hậu thảm phú hảo, bốn phía lấy nỉ bố làm thành chắn hộ. Mục Trường Châu chiều Thuấn Âm xem một cái, ngươi ở nơi này, Thuấn Âm mới biết được là vì chính mình chuẩn bị, đến gần nhìn nhìn, thế nhưng ngoài ý muốn chú đáo, không cấm lại liếc hắn một cái. Ngay đã giấu đi, bốn phía không có phòng, hết sức ăn tĩnh. Thuấn Âm vừa muốn mạch chân nỉ bố đi vào, chợt tới một tiếng sắc nhọn sáo tiếng huy gió, thẳng tắp đâm vào nàng trong thai, lập tức một tay che lại thai trái, hướng một bên lui hai bước. Mau! Tản ra. Hồ Bột Nhi một chút nhảy dựng lên, chỉ huy cung vệ tản ra phòng hộ. Mục Trường Châu nắm cung ở mọi nơi nghe nghe động tĩnh, cản một chút, hẳn là phụ cận trong thành tuần tra binh mã phát hiện dị động ở cảnh báo, không ở cái này phương hướng, theo bọn họ đi. Chỉ ở 50 bước ngoại phòng trụ, không cần đưa bọn họ đưa tới. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng lĩnh mệnh, tự mình mang theo cung vệ nhóm đi an bài. Mục Trường Châu xoay người, chợt thấy Thuấn Âm còn chưa tiến mỉ bố, một tay che lại thai trái, vừa mới lấy ra. Tiếp theo nháy mắt, bỗng nhiên lại là một tiếng sắc nhọn xáo khiếu. Thuấn Âm lại một chút che thai trái, giữa mày nhịu chặt. Hắn xem đến rõ ràng, đi qua. Không biết là nơi nào cảnh báo, một tiếng một tiếng mà không để yên. Cuối cùng như là thanh âm không có. Thuấn âm bắt lấy tay, dương mắt trợn thấy trước người nhiều đạo thân ảnh. Mục trường châu đứng ở nàng trước mặt, đánh giá hai mắt nàng thai trái, lại quay đầu tựa đang nghe động tĩnh. Nàng còn chưa nói lời nói, thai trái thượng trợn trầm xuống, một bàn tay gián đi lên, theo sát thai phải xuôi thai thấy một tiếng sao khiếu, lại không vào thai trái, tựa cũng không có lúc trước như vậy sắc nhọn. Nàng ngần người, mới phát hiện là mục trường châu tay, hắn một tay lấy cùng, một tay chính kín mít dán ở nàng thai trái thượng loại này thanh âm sẽ làm ngươi thai trái đau mục Trường châu nói thuấn âm nghe được không tính rõ ràng tầm mắt vừa vặn rừng ở hắn môi mỏng thượng nhìn hắn môi hình lúc đóng lúc mở mới biết được hắn đang nói cái gì ân một tiếng nay chỉ thai trái mặt khác thanh âm đều nghe không thấy chỉ có loại này sắc nhọn tiếng động mỗi lần đều giống dao nhỏ giống nhau đâm thẳng mà nhập đau tận xương cốt cái tay kia bông che khẩn ngay sau đó lại là một tiếng thuấn âm vẫn không nhúc nhích mà đứng không có lúc trước đau đớn tựa hồ không thanh âm hẳn là sẽ không lại văng lên, thuấn âm tưởng nói có thể, vừa nhấc đầu, lại như là dán hắn bàn tay cọ một chút, không cấm cứng đờ. mục trường châu buồn còn nghe động tĩnh, rũ mắt thấy đi, chạm được nàng ánh mắt, hắn tay trường, phúc ở nàng thai trái thượng, cơ hồ đã dán đến má nàng, nàng giờ phút này ngửa đầu, ở trong mắt hắn xem ra, giống như là chính mình đang ở vớt ve nàng mặt, lẫn nhau trầm mặc một cái trước mắt, thuấn âm ánh mắt động một chút, hảo. mục trường châu nhìn nàng, tay cầm khai, thay đổi chỉ tay cầm cung đón nàng hai mắt, không cao không thấp nói câu, âm nương hiện tại đối ta rất quan trọng, nhiều che chở là hẳn là. 22 chương 22 nhị hợp nhất mới vừa nói xong dò hỏi đã bị, mọi nơi lại vô động tĩnh, trương quân phụng cùng hồ bột nhi cũng một trước một sau mà tự năm mươi bước ngoại quay trở về, thuấn âm dư quang thoáng nhìn, dưới chân lập tức tránh ra nửa bước, ly gần nhị bố nghiêng người đứng, trước người mục trường châu bảo sam và táo động một chút, tự thân sườn phất quá, hắn cũng tránh ra một bước, quân tư đã bố trí hảo. Trương quân phụng đến gần báo, đãi nửa đêm làm cho bọn họ lại thay phiên nhất ban, làm cho mỗi người đều có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nói xong ánh mắt ở hai người trên người chuyển một vòng, đột nhiên phát hiện bọn họ ly thật sự gần, lại không nói lời nào, cũng không biết vừa rồi bọn họ tránh ra khi này hai người đã xảy ra cái gì. Thuấn âm lường trước là không có gì sự, nẽ qua tìm kiếm ánh mắt, một tay vạch trần nỉ bố, vào trướng. Mục trường Châu nghiêng đầu thấy nàng đã ở bên trong đem nỉ bố dấu hảo, quay đầu lại hướng trương quân phụng điểm một chút đầu. Ý tứ là đã biết, cầm cung tránh ra hai bước, dịch đi để mà ngồi. Chưa từng nhóm lửa, nhưng thực mau không trung liền dâng lên ánh trăng, mọi nơi sáng trong. Sợ đưa tới tuần tra binh mã, cũng không có người nhiều lời, quanh mình an tĩnh phi thường. Hồ Bột Nhi ở phụ cận khô thụ biên nghỉ ngơi trình đốn, Trương quân phụng ở một khác đầu. Hắn mắt thấy Mục Trường Châu vẫn luôn ngồi ở ly gần nghỉ bố vài bước địa phương, đảo như là ở tự mình phòng vệ giống nhau. Tà tâm mắt lại tái phát, dịch để sát vào qua đi, thấp thấp nói quân tư liền nhập kia trong chướng nghỉ ngơi tốt cũng không có gì nơi này có chúng ta đâu hắn cân nhắc đều mang theo phu nhân ra tới lại không cho lắm miệng kia tất nhiên là luyến tiếc ôn nhu hương bái kia có cái gì hảo làng tránh dù sao hắn cùng trường quân phụng đều xem như tâm phúc Mục trường châu chỉ chiều hắn nhìn thoáng qua tiện đà nhắm mắt hồ bột nhi nhận được hắn ánh mắt tức khắc câm miệng lại yên lặng dịch khai thuần âm cơ hồ là một giấc ngủ đến sắc trời phiếm thanh lỗ thai không hảo cũng có chỗ lợi Mặc dù là tại đây loại hoàn cảnh hạ ăn ngủ ngoài trời, chỉ cần che khuất thai phải, cũng như cũ có thể ngủ ngon. Một đêm để nguyên quần áo mà ngủ, nàng tỉnh liền vạch trần nỉ bố ra bên ngoài xem, liếc mắt một cái thấy mục trưởng châu ở vài bước ở ngoài một đoạn hoành đảo khô một ngồi, trong tay trưởng cung làm như vẫn luôn không có bông, như là đã sớm tỉnh. Hình như có sợ cảm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nàng đã tỉnh, căng cung đứng lên, bọn họ đều đã tránh đi, ngươi tự hành thu thập, hảo lại lên đường nói xong sách theo cung đi xa thuấn âm quay đầu nhìn quanh bốn phía xác thật không ai ở Vương nỉ bố tức khắc đi thu thập hồ bột nhi sớm đã lánh hai cái cung vệ đi phụ cận xem qua nơi này rốt cuộc đều là hà tây nơi tuần tra quy củ cùng lương châu cũng không bất đồng thậm chí còn không có lương châu nghiêm mật bọn họ rõ như lòng bàn tay lúc này đúng lúc ở tuần tra khoảng cách lên đường vừa lúc mọi người dẫn ngựa đi ra ngoài chỉ đợi xuất phát mục trường châu đã đi tới đã ở phụ cận rửa mặt quá Trên mặt thượng có vết nước, xoay người lên lưng ngựa, chỉ ngừng ở chỗ cũ. Vừa thấy liền biết là đang đợi ai. trương quân phụng cùng hồ bột nhi hiện tại cũng chỉ có thể ánh mắt giao lưu. nay một đường cũng không phải cái gì thoải mái chi đồ, tội gì mang theo vị này phu nhân. Bọn họ đều cảm thấy quá vô tất yếu, ngược lại là chói buộc. Trước mắt còn phải đợi nàng, nam nữ có khác lại cần mọi chuyện làng tránh, còn không biết muốn chậm trễ bao lâu. Chưa tưởng xong, thuấn âm đã đi tới, tới rồi trước mắt, lập tức lên lưng ngựa không chút nào rớt át bẩn thỉu, trương quân phụng cùng hồ bột nhi không nói gì, quay đầu chiều cung vệ phất tay, làm cho bọn họ đi thu thập nhỉ bố vây trướng. mục trường châu xem một cái thuấn âm, thấy nàng như thế nhanh chóng, bên miệng cười một chút, xả mã đi trước. thuấn âm đã thoáng nhìn hắn ánh mắt, kéo xuống mũ có rèm rũ xa, theo đi lên. đội ngũ đi lộ ngược lại càng chật, nơi xa có thể thấy được liên miên không dứt ngọn núi, một đường tựa hồ đều ở theo này núi non mà đi. thuấn âm đang theo bên kia quan vọng phía bên phải truyền đến Mục Trường Châu Thanh Âm, đó là Kỳ Liên Sơn. Nàng liếc hắn một cái, thời trẻ ở phụ thân trong thư phòng gặp qua Hà Tây Dư đồ, ở đây hẳn là Ly Cam Châu địa giới gần. Nếu bình thường đi quan đạo, không biết muốn chậm nhiều ít, này lối tắt thế nhưng nhanh như vậy. Mục trưởng Châu nói, đó là thời trẻ, hiện giờ Trường An là lấy không được Hà Tây mới nhất Dư đồ. Thuân Âm không cấm lại liếc hắn một cái, đó là khẳng định, hiện giờ Hà Tây 14 Châu cùng Trung Nguyên như vậy hàng rào rõ ràng chỉ sợ liền trong cung thánh nhân cũng không nhất định còn có thể thấy mới nhất hà tây dư đồ. Cho nên có âm nương tại đây, Trường An nhất định cực duyệt. Mục Trường Châu Bỗng nói một câu, mịt mờ không rõ, chỉ có lẫn nhau minh bạch. Thuấn âm tức khắc nhếch môi, cố ý lấy lời nói chọc nàng liền tính, còn chuyên chọn phong vô tật tin chung nói tới trọng dứt khoát quay mặt đi, đánh mã ly xa một bước. Trước mắt mã trước đây hạ mà đi, hạ một mảnh rộn rốc, trực tiếp bước vào một cái thiệp thủy đường sông. Thuấn âm dưới thân mã một chút thủy liền hoảng loạn mà giấm đạp vài cái nàng vội vàng nắm chặt dây cương mới phát hiện dòng nước không thâm lại rất là chảy xiết trong nước còn có không ít đá vụn cái hố khó đi trước người bỗng nhiên dỗi tới một chương trường cung nàng quay đầu mục trường châu một tay cầm cương ổn mã một tay nắm trường cung một mặt chiều nàng truyền đạt bắt lấy Buồn không nghĩ để ý tới nhưng mã thân lay động nàng không kịp nghĩ nhiều tay phải bắt lấy trường cung này đoan tay trái kéo lấy dây cương ổn định mã mục trương châu lấy cung dẫn đường bên phải trước sườn đi trước thuấn âm bắt lấy kia trương cung khi thì nghiêm lệch rất nhiều lần cơ hồ cả người sức lực đều ỉ ở cung thượng cũng không gặp trên tay hắn đông đưa trường cung chống nàng trước sau thực ổn cho đến hoàn toàn đi ngang qua qua sông nói vó ngựa bước lên bờ sông trong nước lực cản phương ngăn vó ngựa một chút nhẹ nhàng lên phía sau đi theo hồ bột nhi cùng trương quân phụng đều lãnh cung vệ ở một bên liên tiếp thượng bờ sông hiển nhiên cũng đều sớm có kinh nghiệm thuấn âm hoán hồi sức Mới buông ra trường cung, xem một cái mục trường châu, xem ra mục nhị ca thật là sốt ruột lên đường, như vậy khó đi lộ cũng muốn đi. Mục trường châu thu hồi cung, nhìn qua, âm lương bất quá vừa mới bắt đầu cùng ta đồng hành, này đã tính hảo tẩu. thuấn âm nhìn hắn tự trước mắt đánh mã qua đi, tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, một bên còn có những người khác nhìn, đành phải không nói, đánh mã theo sau. Mặt sau lộ đảo thật là hảo tẩu đi lên. vừa lúc đã nhiều ngày thời tiết cũng hảo, ngày không phơi, lên đường chính thích hợp mọi người mã tốc cũng biến nhanh rất nhiều dọc theo tiểu đạo dục ngựa mà đi mấy cái canh giờ liền thấy phía trước xuất hiện không lớn không nhỏ một tòa thành trấn hình dáng mục trường châu thả chấm mã tốc cao giọng hạ lệnh lượng thân phận mà đi vào thành tiến dịch quán nghỉ ngơi chỉnh đốn mọi người xưng là thuần âm không nói một lời mà đi theo hắn an bài đi trước thanh nhỏ trung dịch quán thực thanh nhàn chợt bị một trận khoái mã mà đến tiếng chân đánh vỡ khi trước một người dâu quai non cần lớn tiếng hô quát hành quân tư mã đi ra ngoài còn không mau nên dịch tốt nhóm nghe vậy vội vàng ra tới nên đón một khác cũng không dám chậm trễ một bộ phận người dẫn ngựa một bộ phận người chạy tới chuẩn bị nước gấm đồ ăn mục trường châu xuống ngựa cầm cung bước nhanh đi vào dịch quán sân vừa đi vừa nói bị thượng phòng cấp phu nhân người hầu hạ rửa mặt trải đầu thay quần áo thuấn âm xuống ngựa cung nhập đã thấy một người dịch tốt chạy như bay đi làm ngay sau đó lại có một người dịch tốt bước nhanh lại đây dẫn đường thỉnh nàng hướng trong đi thượng phòng nàng một bên hướng trong đi Một bên trong lòng thầm nghĩ, lường trước chuyến này là cố ý đi trước lối tắt, để tránh người thay mắt, đợi cho cam châu địa giới sau lại đột nhiên phơi ra thân phận mà đi. Mục trường châu hiển nhiên là nghĩ ra này không ngờ. Dịch quán hảo một hồi người ngã ngựa đổ, thực mau tới hai cái tỷ nữ, hầu hạ thuấn âm ở thượng phòng rửa mặt trải đầu thay quần áo, miêu trang trang điểm. Vừa mới vội xong, đã có cung vệ tới truyền lời, cũng không biết có phải hay không mục trường châu cố ý phân phó, thanh âm rất lớn vang ở thượng phòng ngoại, phu nhân, quân tư cho mời thuẫn âm lường trước là có người nào tới, không mang mũ có rẻm, mở cửa đi ra ngoài, đến dịch quán trong viện, ngày chính cao, mục trường châu đang ở chờ, người đứng ở ánh nắng trung, trên mặt đất kéo ra một đạo trường ảnh, hắn cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn rửa mặt trải đầu qua, trên người thay đổi một bộ huyền sắc bào sam, kiềm chế ống tay háo vòng eo, bên hông đi bước nhỏ mang lên xứng đao đã rỡ xuống, cùng trường cùng cùng nhau giao cùng phía sau cung vệ cẩm, thoạt nhìn chỉ là quan viên tầm thường đi ra ngoài bộ dáng, những người khác cũng toàn bộ trọng chỉnh trang phục. Trương quân phụng thân phục áo xanh quân bào, hồ bột nhi cũng thay đổi thân võ phục trang phục, liền trên đầu khăn vấn đầu đều tân đổi qua. thuần âm đi qua đi, đứng ở mục trường châu bên trái. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt đánh ra quá nàng tân đổi hoa váy, ở nàng mày đẹp môi đỏ trên mặt đỉnh một chút, nói, Cam Châu đô đốc gan khâm quý liền tại đây tòa trong thành, chúng ta đã đã sáng thân phận, lường trước hắn lập tức liền phải phái người tới. thuấn âm mới hiểu được vì sao trực tiếp tới này tòa thành nhỏ. Nguyên lai like Cam Châu Đô Đốc không ở ly đến thượng xa Cam Châu Thành, liền ở chỗ này, nơi này ly Lương Châu muốn gần nhiều. Ngay sau đó liền nhớ tới, khó trách Cam Châu binh mã đi Lương Châu sinh sự quay lại nhanh như vậy, tám phần cũng là tự nơi này phái ra đi. Viên ngoại đã tới khoái mã, một hàng binh mã vội vàng đuổi đến, xuống ngựa sau mấy người bước nhanh tiến vào, cầm đầu tướng lãnh liên tục hướng mục trường Châu chào hỏi cáo tội, quân tư thứ tội, quân tư thứ tội, không biết quân tư đột nhiên đến phóng, thật sự đáng chết, ngựa xe đã bị Thỉnh quân tư rời bước trong thành khách sạn. Mục trường châu hỏi, An đô đốc ở đâu? Tướng lãnh nói, đang ở khách sạn trung đằng chờ. Mục trường châu gật đầu, phụng tổng quản lệnh, ấn lệ thường huề lương châu quan viên tới tra quân vụ. Thỉnh cam châu đô đốc tiến đến dẫn đường. Tức khác nhập doanh. Tướng lãnh làm như do dự một chút, cung kính hỏi, quân tư cần phải đi trước nhập khách sạn nghỉ ngơi sau lại cha. Mục trường châu nói, ta tại đây chờ An đô đốc, chỉ chờ một khắc. Tướng lãnh nhìn nhìn hắn sắc mặt, tức khắc không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức đi ra ngoài lên ngựa, vội vàng chạy trở về báo. Mắt thấy bọn họ đều đi rồi, bốn phía không có người ngoài, Trương Quân Phụng ở bên nói, quân tư hôm nay tới đây, chỉ sợ làm cho bọn họ trở tay không kịp, lường trước có một phen diện muốn diễn. Nói xem một cái thuần âm, vẫn là cảm thấy mang theo nàng không thích hợp. Mục Trương Châu nói, tùy cơ ứng biến. Nói xong quay đầu lại xem một cái thuần âm, ánh mắt giống như ám chỉ. Thuần âm không nói, đơn giản chính là nhắc nhở nàng phía trước thương lượng. Muốn nàng toàn lực phối hợp tương trợ thôi. Còn chưa tới một khắc, bên ngoài đã có tiếng vó ngựa xa xa mà đến. Thuấn âm dương mắt đi xem, viện ngoại lai like một đoàn người ngựa, dừng lại sau sôi nổi đi vào dịch quán, cầm đầu chính là cái 40 tới tuổi cường tráng võ tướng, viên mặt đoàn cẩn, quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa thấy chính là cam châu đô đốc an khâm quý. Quân tư đi xa đến tận đây vất vả, không thể sang nên, thất kính thất kính. An khâm quý hướng mục trường châu chào hỏi, nhìn khách khí lại liền chào hỏi tay cũng chưa như thế nào nâng lên, quay đầu lại lại muốn phía sau tướng lánh tới gặp lễ. hắn phía sau đi theo cái võ tướng, mười mấy tuổi bộ dáng, màu da cùng màu tóc đều so thường nhân lực tiện, hiển nhiên là người hồ. thấy mục trường châu, lại sắc mặt không tốt, cũng không có dơ tay hành lễ. mục trường châu chỉ quét đối phương liếc mắt một cái, đối an khâm quý nói, an đô đốc không cần khách khí, tổng quản có lệnh, ta chuyến này chỉ tra một chút quân vụ, tra xong liền quay trở về. nói xem một cái bên cạnh người thuân âm. Ta Huệ Phu Nhân mà đến, cũng vô tâm tư nhiều trì hoãn. Thuấn Âm ở một bên đứng, rũ mắt thấy mà, xem ra đảo như là thẹn thùng ngượng ngùng, đã rất phối hợp. An Khâm Quý lúc này mới nhìn thoáng qua Thuấn Âm, cười nói, nghe nói quân tư cưới đến trường An Quý Nữ, xem ra quả thật là tình đầu ý hợp. Một khi đã như vậy, liền đi cha đi, quân tư là tổng quản trước mặt nói một không hai người, nào dám không tân. Nói liền chiều viện ngoại huy hai xuống tay, chuẩn bị một chút, ấn quân tư mệnh lệnh. Tức khắc xuất phát đi trà phủ cận quân doanh. Bên ngoài tức khắc công việc lưu đủ lên, trương quân phụng cũng mệnh cung vệ đưa bọn họ mã dắt tới. Bốn phía ồn ào, thuấn âm tránh ra vài bước làng tránh, cam châu đô đốc mang đến người đã có hai tên tỷ nữ đi tới, hướng nàng chào hỏi. Thỉnh phu nhân quân tư trước nhập khách sạn nghỉ ngơi. Mục trường châu đứng ở một bên, ánh mắt nhìn lại đây, rất nhỏ gật đầu. Thuấn âm liếc hắn một cái, cũng không biết hắn là cái gì an bài, nhưng xem ra hắn hôm nay cha doanh cũng không cần chính mình đi theo liền tùy các nàng trước đi ra ngoài bên ngoài trên đường chuẩn bị hảo xe ngựa thuấn âm ngồi vào trong xe khi mấy cái cung vệ theo lại đây ở xe sau đi theo nàng hơi mở cửa sổ cách vải mành nhìn bên ngoài thực mau bên ngoài người liền chuẩn bị hảo mục trường châu đã ngồi trên lưng ngựa xe sử động đi ra ngoài hắn cũng đánh mã mà ra vừa lúc cùng nàng ngồi xe ngựa bối đạo nhi hành đoàn người mênh mông quần cuộn hướng quân doanh đi thuấn âm trong lòng suy tư đến bây giờ không nghe hắn đề cập tới đây mục đích Lần này mang theo nàng rốt cuộc có tính toán gì không cũng chưa nói. Xe đã xử vào trong thành đường phố, con đường vẩy nước quét nhà một tịnh, phía trước có vài tên binh mã chấp cam châu đô đốc cờ sĩ dẫn đường, hết sức lễ đái. Nàng chọn vải mảnh một đường xem qua đi, đánh giá bên đường phòng ốc mặt tiền cửa hiệu, rõ ràng là ban ngày, lại không gặp có bao nhiêu bá cánh đi lại, không ít phòng ốc còn nhắm chặt cửa phòng, xem ra có chút quái dị Thành quá tiểu, mấy cái phố một quá là có thể thấy đầu tường. Xe ngựa chuyển hướng. Thuấn âm xa xa thấy đầu tường thượng treo một mặt màu vàng cờ xí, nghĩ nghĩ, ghi tạc trong lòng. Một đường nhìn bên ngoài, thẳng đến xe đỉnh. Tỷ nữ cung cung kính kính khơi vào màn xe, thỉnh nàng xuống xe. Thuấn âm xuống xe, trước mặt chính là trong thành tâm khách sạn, tiến vào sau, bị tỷ nữ dẫn thẳng đi hậu viện phòng cho khách. Nàng một đường đi, một đường đem nảy gian khách sạn cũng đánh giá một phen, cho đến đi vào phòng cho khách. Thỉnh phu nhân tạm nghỉ. Tỷ nữ thỉnh nàng hướng trong trên bàn đã dọn xong mới vừa nấu phí trà nóng canh cùng mấy chỉ sơn hộp đựng đầy tiểu thực thuấn âm gật đầu hướng trong đi rồi vài bước phía sau bọn tỷ nữ đã thối lui cho nàng giấu hảo môn nàng quay đầu lại nhìn mắt cửa phòng bỗng nhiên như mày mục trường châu nhất định là cố ý làm nàng trước tới khách sạn thuận tiện quan vọng trong thành chính mình đi tra doanh cố tình nàng đã dưỡng thành thói quen thật đúng là đem trong thành mọi nơi quan vọng một lần thật muốn thành hắn thám tử nàng dưới đáy lòng lầm bầm lầu bầu một câu quay đầu ngồi đi trên sập không nghĩ khách sạn bên trong vẫn luôn thử can tĩnh Thẳng đến lâm vãn mới rốt cuộc có tiếng người thuấn âm vẫn chưa nghỉ ngơi ai thanh âm cũng chưa nghe thấy chỉ hồ bột nhi giọng lớn nhất nàng mơ hồ nghe thấy được liền biết bọn họ cha doanh đã quay trở về vừa muốn đi ra ngoài cửa phòng bị đẩy ra tỷ nữ ở cửa cung thỉnh thỉnh phu nhân nhập sảnh ngoài dự tiệc thanh âm quá tiểu thuấn âm thấy rõ nàng khẩu hình mới đi ra ngoài sảnh ngoài đã là một mảnh ồn ào xôi sụp bên trong điểm thượng ngọn đèn dầu Mới vừa đi gần liền có thể thấy được trong đó bóng người sức sướt. Thuấn âm cất bước mà nhập, thấy mục trường châu đã ngồi ở bên trái thượng đầu án tịch lúc sau. Nàng đi vào, hắn liền nhìn lại đây. Bên cạnh hai chương tiểu án, sau đó phân biệt ngồi trương quân phụng cùng hồ bộc Nhi. Đối diện là An Khâm Quý thủ hạ mấy cái tướng lãnh, cầm đầu đối diện mục trường châu chính là cái kia phía trước gặp qua người hồ võ tướng. An Khâm Quý ngồi ở phía trên ở giữa, thấy Thuấn âm tiến vào, chật chiêu trong sảnh bốn phía phất tay đều đi ra ngoài đi ra ngoài nói xong chuyển hướng thuấn âm nói hạ nhân an bài không chu toàn thật sự thất lễ phu nhân chớ trách thuấn âm nhìn quét trong sảnh mới phát hiện bốn phía ánh đèn đều là chút người mặc xa mỏng áo nhẹ ca cơ vũ nữ giờ phút này bị hắn giống qua sau sôi nổi ra bên ngoài mà đi nàng xem một cái mục trường châu hiển nhiên này đó nữ tử đều là vì hắn chuẩn bị quay đầu thoáng hướng an khâm quý không người chào hỏi lại nói đô đốc không cần để ý ta tự trường an mà đến yêu thích xem vũ nghe nhạc thấy các nàng đảo cảm thấy vui sướng. Mục Trường Châu nhìn nàng, bên miệng tựa như có như không mà cười một chút, tay trái ở chính mình bên cạnh người điểm điểm. Thuấn Âm chiều nơi đó đi, nghe thấy Trương Quân Phụng trêu ghẻo giống nhau đã mở miệng. An đô đốc thật là khách khí, quân tư xưa nay không mừng hảo này đó. Hà Tây mỗi người biết rõ, hôm nay này phô trương là không dùng được, huống chi còn có phu nhân cùng đi đâu. An Khâm Quý cười hai tiếng, tá sử nói đúng, đều là hạ nhân lung tung an bài, còn hảo phu nhân quân tư không trách. Như vậy đem lời nói cấp che đi qua, thỉnh mọi người cử đũa thuần âm nghe thấy trương quân phụng nói liền biết là an khâm quý cô tình vì này, bất động thanh sắc mà ở mục trường châu bên trái ngồi xuống. Lúc trước nhân cam châu liên tiếp làm ra động tình giá họa trung nguyên, nàng đã thực bực bội, tới rồi nơi này lại tới này ra, càng thêm không mau. Vị này cam châu đô đốc ước chừng là cảm thấy nàng cùng mục trường châu thượng ở tân hôn, nhìn thấy này ra tất nhiên tới khí, liền hảo mau chóng thúc giục mục trường châu rời đi nơi này. Bên tay phải thân ảnh vừa động, mục trường châu thiên qua đầu, ở nàng thai phải biên lại thấp lại mau mà nói câu, âm nương mới vừa nói đến không tồi. Thuấn âm liếc nhìn hắn một cái, hắn đã quay đầu đi cùng thượng đầu an khâm quý nói chuyện, phảng phất vừa rồi người nói chuyện không phải hắn. An khâm quý cử chén rượu kính tới, không biết quân tư hôm nay cha doanh cảm thấy như thế nào. Mục trường châu nói, an đô đốc mang binh có cách, ngày mai nếu vô hắn sự, đại khái là có thể phản hồi lương châu hướng tổng quản phục mệnh. An khâm quý cười nói tạ giơ tay thỉnh hắn uống rượu một mặt lại tiếp đón dưới tỏa võ tướng kính rượu mọi nơi tức khắc hoan thanh tiếu ngữ nhất phái tường hòa đối diện hình như có ánh mắt nhìn nơi này thuấn âm xem qua đi phát hiện vẫn là phía trước cái kia người hồ võ tướng hắn xem không phải chính mình là mục trường châu đối diện mặt khác hai cái tướng lãnh đã cử trản kính tới hắn lại động cũng chưa động thực mau rời đi ánh mắt sắc mặt vẫn là không tốt hử hồ bột nhi bỗng nhiên thô hử một tiếng thuấn âm nghe thấy được chiều hắn xem một cái phát hiện hắn xem chính là đối diện cái kia người hồ võ tướng đại khái là đối hắn thái độ bất mãn nay đốn yến hội tất cả đều là khách sáo xu nịnh vẫn chưa liên tục lâu lắm bên ngoài bóng đêm bốn hợp khoảnh khắc an khâm quý liền công bố không chịu nổi tự lực thì mọi người lại nhập thiên thính đi uống trà tiểu tọa. hắn vừa ra đi thủ hạ tướng lãnh cũng đi theo đi ra ngoài trước hết đi ra ngoài chính là cái kia người hồ võ tướng sấn mọi nơi đều ở đi ra ngoài thuấn âm quay đầu nhẹ giọng hỏi đó là ai Mục trường châu nhìn qua, biết nàng đang hỏi ai, đẻ thấp vừa nói, cam châu phó đô đốc lệnh hồ thác. Thuấn âm nói, hắn xem ra đối mục nhị ca rất có bất mãn. Mục trường châu xả hạ khoe miệng, đối ta bất mãn có rất nhiều, hắn chỉ là nhất không cất giấu cái kia thôi. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, trong sảnh đã chỉ còn bọn họ hai người. Thuấn âm nghe không ra hắn trong lời nói ý vị, xem hắn hai mắt, mới đi theo đứng dậy đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, mọi người đều đã qua thiên thính. Nói vậy vẫn là muốn nói một ít lời khách sáo thôi. Thuấn âm không tiện đi theo, về trước phòng cho khách. Trong phòng bình phong sau nhiệt khí lựa lờ, bọn tỷ nữ đã bị nóng quá thủy mềm khăn, thấy nàng trở về phòng, liền đóng cửa rút lui. Lúc trước một đường đuổi đến bội vàng, thuấn âm giờ phút này mới rác ra một tia mệt mỏi, vòng đi bình phong sau, trừ bỏ áo ngoài, tinh tế rửa sạch. Khoát hồi áo ngoài, đi ra bình phong khi, nàng còn ở suy tư mục trường châu chuyến này ý đồ, đang túi đầu hệ áo chợt thấy bên trái bên cạnh người có bóng người, vừa chuyển đầu, phát hiện mục trường châu đã vào phòng, liền đứng ở nàng bên trái, nàng không hề có nghe thấy động tĩnh. Mục trường châu vừa rồi tiến vào sau trước đánh giá một lần nhà ở mới không có lên tiếng, lúc này thấy nàng tự bình phong sau đi ra, đôi mắt nhìn về phía nàng. Thuấn âm theo bản năng nhìn mắt trên người, che hạ áo ngoài, mới ý thức được nơi này không phải lương châu, người ngoài trong mắt bọn họ là phu thê, tất nhiên là sẽ bị an bài ở một thất cung tẩm yên lặng xoay người trong chiều đi phía sau hình như có tiếng bước chân vang nàng quay đầu lại xem một cái mục trường châu đã đã đi tới đống nhiên dôi tay ở nàng trên vai bao quát thuấn âm bị trên tay hắn lược đạo vùng tùy hắn đi phía trước đi rồi vài bước ngay sau đó bên cạnh người căng thẳng hắn đã gần sát một tay liền hoàn ở nàng trên eo ngực khẩn chống nàng vai này một phen động tắc quá nhanh nàng lăng một chút quay đầu xem hắn mục trường châu chiều trên bàn dựng giá cắm đến thượng đệ đi liếc mắt một cái lại xem một cái cửa sổ Thuấn âm theo hắn ánh mắt xem qua đi, mới phát hiện ánh nến chiếu dọi bọn họ thân ảnh, vừa vặn đầu ở cửa sổ trên giấy, bóng người điệp ở bên nhau, làm như lộ liệu ô tồn, nàng ánh mắt chật lóe, chuyển thai. Mục trường Châu nghiêng đầu tới gần nàng thai phải biên, thanh âm thấp thấp mà nói, bên ngoài có động tĩnh, hẳn là có người nghe lén. Thuấn âm liền bất động, cũng không hiếu động, cả người cơ hồ bị hắn ôm, đầu vai sau thắt lưng đều cũng sinh nhiệt, hai phải cũng bị hắn hơi thở ngự thanh phất đến nóng lên, mắt chỉ dừng ở hắn trên và áo. Nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là các ngươi cha doanh cha ra cái gì? Nhìn như không có, nhưng nơi này thám báo vào không được, chỉ có ta lượng thân phận tiến vào, không có khả năng không có việc gì. Cho nên An Khâm Quý Càng muốn nhìn chằm chằm, sợ ta ẩn giấu cái gì không để cập tới. Mục Trường Châu Bỗng nhiên hỏi, âm lương hôm nay vì ta cha được cái gì? Thuấn âm ánh mắt giật giật, quả nhiên là muốn chính mình thế hắn điều tra, cô ý nói, không có, ta nào biết mục nhị ca mang theo ta là muốn làm cái gì? mục trường châu ly nàng thai phải càng gần thanh âm cực thấp tự nhiên là vì ta dò hỏi quân tình ta muốn rút cam châu này cây trơm thuấn âm không cấm quay đầu xem hắn một chút đụng phải hắn ánh mắt mục trường châu đối thượng mặt nàng mới phát hiện lẫn nhau ly đến có bao nhiêu gần ánh mắt đi xuống thấy nàng áo ngoài nhẹ hệ bị hắn vừa rồi ôm quá càng thêm rời rạc lộ một mảnh nhỏ tuyết trắng đầu vai thẳng tóc nhảy vào trong mắt hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích tựa lại người được nàng phát ra mùi hương thoang thoảng đáp ở nàng trên eo tay vẫn không nhúc đích. Thuấn Âm mắt hoảng một chút, cuối cùng là không đi xuống nói, ánh mắt truyền khai, nhẹ giọng hỏi, người còn ở. Mục Trường Châu mới thu hồi ánh mắt, lại ngưng thần nghe nghe, hẳn là đi rồi. Kia chỉ đáp ở nàng trên eo tay tức khắc bị một bát, hắn xem qua đi. Thuấn Âm duỗi tay đi sau thắt lưng đẩy ra rồi hắn tay, thối lui vài bước đi mép giường, ngồi xuống khi một tay bắt màn giường, nhìn hắn nói, Mục nhị ca nhĩ lực hảo, vậy làm phiền ngươi ngủ trên sập, cũng hảo phòng người lại nghe. Nói xong nàng buông xuống màn giường. Mục Trường Châu đối với màn giường nhìn hai mắt, xem ra mới vừa nói xong dò hỏi đã bị đắp lễ, quay đầu khi mặc danh rất hạ khỏe miệng. 23 chương 23 ta nếu đủ, âm nương cũng hảo không được. Thuấn âm lại trợn mắt khi đã là ngày kế sáng sớm, thoáng nghiêng đi thân, hai phải đối với màn giường, trong phòng không hề động tĩnh, lại ngồi dậy, một tay xốc lên màn giường ra bên ngoài xem. Đối diện trên sập không người, Mục Trường Châu đã không ở trong phòng. Nàng lại xem một vòng, xác thật không người mới đem màn giường hoàn toàn sốc lên, một bên mặc quần áo xuống giường, một bên hồi tưởng tối hôm qua. mục trường châu sau lại là khi nào ngủ nàng cũng không rõ ràng, chỉ ban đêm mơ hầu nghe thấy được hắn bước chân nhợt nhạt mà hoán đi dạo, đại khái thật là để phòng bên ngoài, coi như gác đêm giống nhau. mặc hảo xiêm y hề, nàng đi đến cửa kéo ra cửa phòng, thình lình phát hiện bên ngoài một tả một hữu đứng hai cái tỷ nữ, đã sớm chờ giống nhau, ngừng bước chân. hai tên tỷ nữ lập tức vào cửa tới hầu hạ, trong đó một người phủ thân xiêm y hướng nàng hành lê nói phu nhân quân tư đã mệnh cấp dưới chờ xuất phát riêng phu nhân bị bộ đồ mới thỉnh phu nhân thay quần áo sau chuẩn bị khởi hành thuấn âm xem một cái kia thân xiêm y gì ấy, là thân thâm đại hồ y có chút ngoài y muốn, nhanh như vậy muốn đi tổng cảm thấy không quá khả năng nhưng nàng cũng chưa nói cái gì xoay người gật đầu tiếp nhận kia thân xiêm y gì ấy, dường như không có việc gì mà đi bình phong sau rửa mặt trải đầu thay quần áo ngày mới vừa dâng lên khách sạn trong viện ngựa đã là rác ra, ra. Cung vệ nhóm thu thập đơn giản bọc hành lý, phụ với ma sau, đều đứng ở một bên chờ đợi. Thuấn âm toàn đã chuẩn bị hảo, tự phòng cho khách mà đến, liếc mắt một cái thấy này tình hình, mới biết được là thật muốn đi rồi. Một người cung vệ thấy nàng tới rồi, chào hỏi nói, thỉnh phu nhân chờ một chút, quân tư sáng sớm liền cùng an đô đốc chào từ biệt, thượng ở nói chuyện với nhau. Thuấn âm hướng cửa thính chỗ xem, mới một hai mắt công phu, mục trường châu liền đi ra, trường thân xoay bước, dẫn đầu mọi người một đoạn. An khâm quý tử hậu phương bước nhanh đuổi kịp, trong miệng khách khí mà giữ lại, quân tư có thể nào vừa tới liền đi. Đường xa xa xôi, không bằng ở lâu chút thời gian, cũng làm cho ta một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mục trường châu bước chân chưa đỉnh, an đô đốc không cần khách khí, ta nhiệm vụ đã xong, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về, nếu không ngay cả mệnh phu nhân bị liên lụy. Nói đã nhìn đến tuần âm, thẳng tắp đã đi tới, ánh mắt cùng nàng đối diện, bên miệng mang cười, nhân tiện đánh giá một phen nàng trang phục. Thuấn âm trên người hồ y cái chết lánh tay háo bó, thu eo bên người, chính hợp lập tức hà tây nơi hồ phong thịnh hành không khí, cùng hắn ánh mắt một xúc hiểu ý mà đến gần một bước, dựa gần hắn đứng, trước mặt người khác làm một đôi tình ý chính nùng phu thê. An khâm quý chỉ thấy mục trường châu vừa thấy đến vị này phu nhân liền mặt lộ vẻ ý cười, nhớ tới đêm qua thủ hạ báo lại hai người ở trong phòng cũng là khanh khanh ta ta, không xác định vị này, ngày thường không gần nữ sắc quân tư có phải hay không tân hôn lúc sau thực tùy biết vị mà xoay tính, trong mắt chỉ có kiểu thê liền mặt khác sự đều không thế nào để ý hắn ở hai người trên người qua lại nhìn vài lần cười nói nếu như thế ta liền không giữ lại lường trước quân tư mọi việc bận rộn cũng xác thật không đã lâu lưu mục trường châu gật đầu chiều phía sau xua tay lại quay đầu xem một cái thuấn âm trương quân phụng cùng hồ bột nhi lập tức đi ra khách sạn cung vệ nhóm cũng dẫn ngựa lên đường chuẩn bị xuất phát thuấn âm nhận được hắn ánh mắt xoay người ra bên ngoài đi trước không gặp cung vệ đem nàng mã dắt tới ngược lại trước mắt chạy đến chiếc xe Chiều hắn nơi đó liếc liếc mắt một cái, lường trước là cố ý an bài, đều y ỉa đang đi lên. Bên ngoài không lại ngươi tới ta đi mà khách sáo, an khâm quý chỉ nói hai tiếng đi thong thả, liền không lại khách khí. Mục Trường Châu ngồi trên lưng ngựa, đánh mã đi trước nhất, bãi một chút tay, đội ngũ lập tức khởi hành. Xe ngựa đi theo sử động đi ra ngoài, vừa ly khai khách sạn, thuần âm sốc lên cửa sổ cách màn xe một góc, lại đánh giá trong thành, phát hiện hôm nay trên đường người đi đường cư nhiên nhiều không ít, duyên phố còn có giao hàng thành. Rất nhiều hôm qua nhắm chặt phòng ốc cũng đều mở cửa. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt lại đi phía trước xem, hôm nay đại khái là phải đi quan đạo, cho nên đi không phải bọn họ hôm qua đi dịch quán nhập cửa thành, vừa lúc là nàng hôm qua ở trong thành nhìn đến kia tòa cửa thành. Chờ muốn tới kia tòa cửa thành chỗ khi, nàng lập tức hướng lên trên đi xem đầu tường, không tái kiến hôm qua kia mặt treo màu vàng cờ xí, chỉ mấy cái quân coi giữ ở mặt trên bình thường thủ thành. Một đêm qua đi, này trong thành liền thay đổi cái bộ dáng Không đúng, nàng tinh tế tưởng tượng, tối hôm qua mục trường châu ở trong khách phòng không để trong thành có dị thường, nói không chừng bọn họ tra xong quân doanh khi trở về, trong thành đã biến dạng. Mặt sau còn có an khâm quý thủ hạ các tướng lĩnh đi theo tiến đường, nàng lặng yên buông xuống vải mảnh, xe đã từ trong thành xử đi ra ngoài. Vừa ra cửa thành, kia mấy cái tướng lãnh cùng ra tới, lại là một phen hảo ngôn hảo ngữ mà đưa tiễn. Thuân âm mới lại bóc cửa sổ cách vải mảnh sau này xem, ba bốn tướng lãnh đánh mã tất cung tất kính cái kia nhìn bất hữu thiện phó đô đốc lệnh hồ thác dẫn đầu lại vẫn như cũ đỉnh trương bất thiện mặt liên thanh tiếp đón cũng không đánh mục trường châu căn bản không đỉnh dẫn dắt đội ngũ thượng quan đạo thực mau đem kia mấy người cùng toàn bộ thành nhỏ đều ném lạc khai đi hồ bột nhi đến lúc này mới thật mạnh hừ một tiếng chúng có một ngày muốn trừ bỏ kia tiểu tử liền không gặp hắn đối quân tư từng có hòa nhã trương quân phụng nói quân tư chưa nói chuyện người chịu được đi bọn họ ly xe khá xa thuấn âm chỉ nghe xong cái đại khái nhưng đoán khẳng định là đang nói lệnh hồ thác chọn vải mành xem một cái phía trước mục trường châu dáng người thẳng mà ngồi trên lưng ngựa tựa hồ căn bản là không thèm để ý nàng buông vải mành ngồi thẳng bên ngoài không còn có dư thừa động tĩnh trừ bỏ tiếng vó ngựa chính là vết bánh xe thanh đột nhiên liền đi khẳng định không đơn giản như vậy nàng đoán nhất định là có mặt khác căn bài liền xem mục trường châu khi nào nói thời điểm chuyển rời ngày lên cao đã qua mấy cái canh giờ nhưng tốc độ xe không mau cũng bất quá mới đuổi mười mấy dặm lộ bỗng nhiên thân xe nhóng lên tốc độ một chút biến nhanh lên thuấn âm đỡ hạ cửa sổ cách mới ngồi ổn dựa hưu hướng ra ngoài nghe nghe bên ngoài mã tốc tựa cũng nhanh tiếng chân một chút biến rồn rập rất nhiều một trận mau hành xe ngựa sốc nảy nàng đỡ xe vết tưởng còn không có có thể ra bên ngoài xem đánh xe tốc độ rồi lại thả trưởng rồi sau đó ngừng lại ngay sau đó cửa sổ phá lệ truyền đến hai tiếng đốt ngón tay gõ vang mục trường châu cách cửa sổ xe nói xuống dưới thuấn âm lập tức vén rèm đi ra ngoài Phát hiện xe sớm đã không ở trên quan đạo, vừa rồi một hồi mau hành, hiện tại ngừng ở một mảnh hoang dã sơn núi hạ. Bên cạnh trương quân phụng cùng hồ bột nhi chạm đến thật xa, cởi áo ngoài, đang ở thay quần áo. Nàng lập tức tránh đi ánh mắt, quay đầu lại thấy mục trường châu cũng cởi bỏ đai lưng, trừ bỏ áo ngoài, vứt cho một người cung vệ. Cung vệ tiếp nhận hắn quần áo, lập tức thay, bay nhanh bỏ lên trên một con hắc mã, cùng mặt khác mười mấy cung vệ vội vàng xe liền đi, hướng trên quan đạo đi trước mắt chỉ còn lại có hai tên cung vệ cùng mấy thất ngựa mục trường châu thay một thân màu đen bảo sam trên eo buộc chặt đi bước nhỏ mang bước nhanh đến gần trên tay đã ở thúc bảo vệ tay liếc nhìn nàng một cái an khâm quý khẳng định sẽ làm tuần tra binh mã theo đuôi tới xem chúng ta tung tích, làm cho bọn họ giả dạng làm chúng ta duyên quan đạo phản hồi thuấn âm sớm biết sẽ không như vậy trở về quả nhiên coi an bài rũ mắt thấy thấy hắn thúc cũng không phải bình thường bảo vệ tay là nhưng mang vũ khí sắc bén cánh tay câu mặt trên đường mấy chi tế đoạn mũi tên thốc, nay không phải tầm thường tư thế, nàng đã hiểu rõ. Mục nhị ca tính toán đi vòng nghèo mới vừa nói xong, thủ đoạn chợt bị nắm lấy, nàng lăng một chút, Túi đầu thấy mục trường châu nắm nàng tay trái cổ tay, quay đầu tự cung vệ trong tay tiếp chính hắn ngày thường thúc chát bảo vệ tay, tròng lên đi gắt gao một bó, lại kéo nàng tay phải cổ tay tròng lên một khắc chỉ, lại gắt gao một bó, nhanh chóng thuần thủ, cho nàng hai tay cánh tay đều thúc hảo, hắn mới nói, hiện tại mới là chân chính cha doanh. Thuân âm thu hồi tay, ngón tay không tự giác sờ soạng cánh tay, cách chế bảo vệ tay rắn chắc cứng rắn, ở nàng trên cánh tay lược đại, trói lại vài vòng mới buộc chặt, cơ hồ có thể bảo vệ nàng toàn bộ cánh tay. Tiện đà dư vị lại đây, nàng xem một cái trên người mình, lại ngẩng đầu xem hắn, Khó trách. Khó trách đống nhiên cho nàng chuẩn bị này thân quần áo, nguyên lai là vì phương tiện hành động làm chuẩn bị. Mục Trường Châu liếc nhìn nàng một cái, xem như cam chịu, chiều sau vây tay. Cung vệ đem nàng Lưu Mã dắt lại đây vó ngựa thượng mới vừa bị gói kỹ lưỡng bại vóc thuấn âm xem hắn hai mắt thiếp dây cương hắn mới xoay người tránh ra đi dắt chính mình mã hồ bột nhi cùng trương quân phụng đã đổi hảo trang phục hai người đều là hắc y hề giả dạng phù cung đeo đao mắt thấy mục trưởng châu đi dẫn ngựa lập tức một trước một sau đi hắn trước mặt trương quân phụng một phụ cận liền thấp giọng nói quân tư liền này cũng muốn mang theo phu nhân hay không quá mạo hiểm hồ bột nhi cũng để sát vào nói không bằng làm cung vệ đưa phu nhân đuổi kịp đội ngũ Ngồi xe trở về hảo, mang theo nàng chẳng phải là không mặt mũi nói chói buộc, nhưng bọn hắn trong lòng đều cảm thấy là chói buộc. Nào có như thế sự vụ còn mang phu nhân đồng hành. Hồ Bột Nhi nói xong chiều thuấn âm trên người nhìn vài lần, lại thấy nàng cánh tay thượng đã thúc Mục Trường Châu bảo vệ tay, không cấm ngoài ý muốn, đây là thật muốn mang theo. Mục Trường Châu xoay người lên ngựa, ta nói, về sau đều phải mang theo phu nhân. Các ngươi thành một đường, nàng đi theo ta. Trương Quân Phụng cùng Hồ Bột Nhi đều những mi nhìn nhau liếc mắt một cái từng người quay đầu lại lên ngựa thuấn âm ngồi trên lưng ngựa quay đầu liền thấy mục trường châu đã đánh mã lại đây hắn ở bên hông treo lên đao cầm cung nơi tay đối nàng nói một đường đi theo ta nói xong lập tức đi vòng mèo rụt ngựa mà ra thuấn âm nhấp môi chỉ có thể xả dây cương lập tức theo sau một đường lại là tiểu đạo chỉ mục trường châu ở phía trước dẫn đường không người ngôn ngữ mấy người võ ngựa thượng toàn bọc vải vóc tiếng chân nhỏ đi nhiều hạ một mảnh đất chúng. Mã tốt mới thả chậm, bốn phía là cỏ hoang khâu lâm, nơi xa là liên miên phập phồng núi sâu. Cách này tòa thành nhỏ đại khái cũng liền mười mấy dặm tả hưu khoảng cách, đại khái là mau tới rồi. Ngay bắt đầu nghiêng, quang phai nhạt rất nhiều. Mục trường châu dẫn đường ra đất trũng, nhắm thẳng núi non chỗ mà đi, thực mau liền biến thành rán sơn mà đi. Càng đi con đường càng là khó đi, bởi vì căn bản không có con đường. Thuấn âm lại không để ý, phản ứng đầu tiên vẫn là quan sát bốn phía, mặc nhớ địa hình, không có tâm tư đi để ý. Xuyên qua một mảnh tế diệp rừng cây, phía trước có một chỗ lùn trên núi hoành cảng, không có đường đi. Mục Trường Châu giơ tay, ý bảo dừng lại, quay đầu hướng Trương Quân Phụng chỉ một chút phía bên phải, lại chiều mặt sau hai tên cung vệ chỉ một chút bên trái. Trương Quân Phụng cùng Hồ Bột Nhi lập tức đánh mã hướng hữu mà đi, hai tên cung vệ đi bên trái. Hai sần đều không có bọn họ cảnh báo, Mục Trường Châu mới xuống ngựa, xem một cái thuấn âm, đi phía trước đi. Thuấn âm xuống ngựa đuổi kịp hắn, thẳng thượng kia phiến hoành núi cũng không biết hắn là như thế nào phát hiện nơi này, đều là đá vụn, lại cực kỳ ẩn ngấp, thả cả gió, chỉ sân núi thượng có một chỗ lỗ thủng. Hắn đi qua đi, ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay kéo một phen, ánh mắt nhìn về phía lỗ thủng ngoại. Thuần Âm bị hắn lôi kéo ngồi xổm xuống, kê tại hắn bên trái, ra bên ngoài xem, mới phát hiện lỗ thủng ngoại chính là quân doanh ỷ sơn mà thiết, hiển nhiên chính là hắn hôm qua trà quân doanh. Xem quy mô bất quá mấy trăm người, Đối kia tỏa thành nhỏ phòng vệ mà nói đã cũng đủ, nàng nhìn kỹ hai mắt, cảm thấy thoạt nhìn thực bình thường. Mục Trường Châu nghiêng đầu xem nàng, tự hoài gian lấy ra giấy dai truyền đạn, ly gần nàng thai phải, hôm nay chắc chắn hao phí rất nhiều thời gian, sớn hiện tại ăn vài thứ lót. Đó là quân lương, thuấn âm lắc đầu, không tiếp. Mục Trường Châu lại xem một cái quân doanh, ly nàng thai phải càng gần, nơi này buồn vì thành nhỏ, tuy có quân doanh phòng vệ, nhưng còn không cần cam Châu đô đốc tự mình toa chấn, chắc chắn coi che giấu. Nhưng thám báo khó thăm, hôm qua ta dựa cha doanh mới có thể hiểu biết đại khái phương vị. Hắn thanh âm theo sát lại đẻ thấp, âm nương hôm qua thật không vì ta tìm được cái gì. Thuấn âm nhìn trầm chằm doanh địa ánh mắt giật giật, mục nhị ca như thế nào lại hỏi. Mục trường châu thanh âm chui vào nàng thái phải, người thô quan sát động tĩnh vật là có thể biết được lương châu phòng ngự đại khái, tới đây ứng không đến mức không thu hoạch được gì, trừ phi nơi đây thật sự cái gì dị thường đều không có. Thuấn âm nhẹ giọng hồi có lẽ là mục nhị ca đem ta nghĩ đến quá hữu dụng mới vừa nói xong trước người bỗng nhiên tối sầm lại là mục trường châu nhích lại gần hắn bỗng nhiên rỗi tay ôm quá nàng bàn tay dán nàng sau cổ đi xuống một áp thuấn âm tức khắc túi đầu trong lòng căng thẳng dựa gần hắn nghe không rõ lắm phía dưới trong doanh động tĩnh nhưng vừa rồi thấy có nhân mã ra doanh trướng đại khái là binh mã ra tới tuần tra theo sát mới ý thức được chính mình liền dựa gần hắn bên cổ dương mắt thấy hắn cảm cơ hồ liền phải gặp phải khác liền hô hấp cũng phóng nhẹ. Con Hảo, Mục Trường Châu thực mau liền buông lỏng ra. Thuấn âm thư khẩu khí, liếc liếc mắt một cái doanh địa, bên trong tạm thời an tĩnh một ít, nhưng còn có nhân mã ra tới, quay đầu, Mục Trường Châu chính nhìn nàng, tuy buông lỏng tay ra, lại vẫn ly thật sự gần. hắn ánh mắt thẳng tắp rừng ở trên mặt nàng, cách một cái chớp mắt mới nói, xem ra âm nương đấy lòng vẫn là không muốn giúp ta. Thuấn âm giữa mày gần như không thể phát hiện mà tốt một chút. Này không phải lúc trước thương lượng theo như lời đường không biết hoặc là đơn giản phối hợp. Lần này thương lượng căn bản khó có thể đánh giá, nàng đến bây giờ đối hắn ý đồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ ẩn ẩn cảm thấy hắn con đường này không thể dễ dàng đi trên đi, một khi đặt chân, chỉ sợ cũng rốt cuộc hồi không được đầu. Mục trường châu đảo mắt đi xem doanh địa, vẫn ly gần nàng Thái phải, đống như nói, âm nương hẳn là không có lựa chọn khác. Thuấn âm trong lòng một buồn, nói nhỏ một câu, mục nhị ca đảo cũng giống không có lựa chọn là này to như vậy hà tây không ai giúp ngươi không thành bên cạnh người không có ngôn ngữ nàng không cấm quay đầu nhìn lại mục trường châu chăm chú nhìn doanh địa sườn mặt đạm mạc bình tĩnh vẫn không nhúc nhích mà giống như nhập định nàng nhấp môi thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không nói trọng đảo mắt nhìn chằm chằm doanh địa bên trong lục tục lại ra tới binh mã đều hướng doanh ngoại đi trong doanh bắt đầu ồn ào tựa trở nên công việc lưu bù lên nơi này chỉ sợ không thể lại đãi bên cạnh thân ảnh bỗng động thuần âm lại xem qua đi Mục Trường Châu đã duỗi tay lại đây, lôi kéo nàng hướng trước người mang theo mang, giơ tay để cái gì đến nàng bên môi, trực tiếp nhét vào nàng trong miệng. Nàng cắn, mới phát hiện là thịt khô của lương, nhìn chằm chằm hắn. Mục Trường Châu nhìn nàng, đông nhiên cười, môi mỏng giật giật, tùy theo đứng dậy, một phen kéo nàng, đi xuống rời đi. Thuấn âm đi theo hắn đi ra ngoài, mới dư vị lại đây hắn vừa rồi dùng ngôi ngữ nói gì đó. Hắn nói, ta chỉ biết, ta nếu đủ, âm nương cũng hảo không được. 24 chương 24 lập với ám dạng, như cử đèn sáng. Núi rừng tiệm mật, thực nhanh có hai trận lại nhẹ lại buồn tiếng vó ngựa đến, tùy theo dừng lại. Thuấn âm bị mục trường châu mang cách này phiến hoành sườn núi, lên ngựa tới rồi nơi này, đã cách này chỗ doanh địa rất xa, lại càng thêm hướng sơn chỗ sâu trong mà đi. Mục trường châu trước sau ở nàng phía bên phải, ly đến cực gần, này một đường cơ hồ cùng nàng dán mã mà đi. Thuấn âm dọc theo đường đi ánh mắt chưa đỉnh, tới rồi nơi này cũng là trước nhìn quét bốn phía đông nhiên cảm thấy này trong núi địa hình cực kỳ phức tạp, sau này nhìn nhìn lai lịch, tinh tế ghi tạc trong lòng, quay đầu thấy Mục Trường Châu ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng chăm chú nhìn nơi xa, tựa đang nghe quanh mình động tĩnh. Bọn họ ly đến độ không xa, tùy thời có thể tiếp ứng. Hắn thu hồi ánh mắt, nói nhỏ một câu. Hẳn là đang nói trương quân phụng bọn họ. Thuần âm không nói tiếp. Mục Trường Châu quay đầu xem ra, ánh mắt đảo qua nàng ngôi, xem ra quân lương đã hảo hảo ăn. Đều tác nàng trong miệng tới. Thuần âm tự nhiên chỉ có thể ăn, nhớ tới hắn phía trước nói, trong lòng lại có chút khó chịu, một tay xoa xoa trong cổ họng, ăn xong đi quân lương là lạc đà thịt khô, thật là khô giáo khó nuốt. Mục trường châu mọi nơi nhìn nhìn, quay đầu lại kéo qua nàng dây cương một xả. thuần âm xem qua đi, dưới thân mã đã thuận theo cùng hắn đi phía trước. Thực mau liền ngừng, phía trước là một đạo sơn gian thiền khê, bất quá mới hai trường khoan. Mục trường châu bung ra dây cương, chiều suối nước đệ đi liếc mắt một cái. Thuân âm mới hiểu được là muốn nàng đi uống nước giải làm không chịu nổi hầu chung sắc thật khô khốc xuống ngựa đi qua ngôi xồn xuống gốc phùng nước uống hai khẩu cuối cùng thoải mái rất nhiều nàng tự trong nước nhìn nhìn sơn gian ngảnh ngược lại ngẩng đầu quán tính nhìn quét tả hữu bỗng nhiên thoáng nhìn phía bên phải đỉnh núi chỗ có cái gì nhìn nhiều hai mắt theo sắt liền đi xem mục trường châu mục trường châu ngồi trên lưng ngựa vẫn luôn nhìn nàng cơ hồ ở nàng quay đầu hướng hưu xem đồng thời liền theo nàng ánh mắt nhìn đi ra ngoài giờ phút này đã nhìn chằm chằm nơi đó thuần âm không nói một lời mà đứng lên biết hắn đã thấy nơi đó có một chỗ như ẩn như hiện cờ sĩ, cùng nàng phía trước ở đầu tường thượng nhìn thấy kia mặt cờ sĩ cùng loại chẳng qua nơi này huyền chính là màu lam nhan sắc cực thiện, ẩn ở bóng cây chi gian cơ hồ muốn cùng sắc trời trùng hợp đại úy một ít liền muốn xem không ra có lẽ chính là có tâm che giấu mới huyền loại này nhan sắc mà nếu không phải cùng kia mặt hoàng kỳ cùng loại nàng khả năng cũng sẽ không chú ý tới mục trường châu quay đầu lại trong tay đã đem nàng cương ngựa truyền đạt lên ngựa thuấn âm biết hắn là muốn đi qua đến gần tiếp dây cương ngồi trên lưng ngựa quả nhiên mục trường châu lập tức liền đánh mã đi qua trong núi không thể so đất bằng nhìn như rất gần thường thường rất xa thả phức tạp khó đi thuấn âm vừa đi vừa âm thầm nhớ lộ đến phía bên phải kia phiến đỉnh núi hạ khi mục trường châu đã ở phía trước xuống ngựa nàng mới vừa cùng xuống dưới trên tay bảo vệ tay căng thẳng bị hắn cầm cánh tay mang theo đi phía trước. Đỉnh núi không cao, lại rất đầu, không chỗ nào dựa vào. Mục Trường Châu chịu bên hông hoành đao, cắm vào vách núi, một bàn tay vẫn gắt gao nắm nàng cánh tay, mang nàng hướng lên trên. thuần âm cơ hồ là hoàn toàn dựa vào hắn sức lực mới có thể đi lên đi, mặt trên càng đầu, nàng bắt lấy vách núi nô lên nham thạch, nửa người đều dựa hắn tay chống đỡ mới đứng vững. Mục Trường Châu một tay tự nàng trước mắt đẩy ra che lấp bóng cây, tức khác sơn kia một bên cảnh tượng ánh vào trong mắt cái này mặt cũng có phiến doanh địa so với bọn hắn phía trước nhìn đến doanh địa lớn không dưới mấy lần doanh địa chạm canh gác trên đài dựng quân huyền kỳ trên đài quân tốt chính nhìn quét tứ phương thuấn âm bất giác hướng bóng cây sau thấp túi người vừa rồi đã đoán được nơi này tất nhiên có doanh địa chỉ vì trong quân nhiều lấy kỳ truyền lệnh tiêu huyền chính là lệ kỳ dựa theo phía dưới doanh trướng số lượng thô tính nơi này ít nhất có 4.000 người nhưng chỉ sợ như vậy doanh địa tại đây trong núi còn không ngừng một chỗ mục trường châu đôi mắt nhìn về phía nàng âm nương quả nhiên vì ta tìm được thuấn âm rũ mắt tránh đi hắn ánh mắt là mục nhị ca chính mình mắt lợi thôi mục trường châu để sát vào nàng thái phải ta đảo cảm thấy là ngươi sớm đã phát hiện dị thường mới vừa rồi nhìn thấy nơi này mới có thể tạm dừng thuấn âm không nói nàng cũng không có tưởng hảo hay không thật muốn giúp hắn nhưng nàng không mừng cam châu hành vi là sự thật lấy cam châu hiện giờ làm đối trung nguyên mà nói lại làm sao không phải một cây thứ nàng vừa rồi thấy cờ xí khi tạm dừng Nhiều ít có chút cố ý, là muốn cho chính hắn phát hiện, liền cũng không xem như trực tiếp giúp hắn. Mục Trường Châu nắm chặt nàng cánh tay, nơi này nhất định không ngừng này đó binh mã, tất nhiên còn có. Nói xong lập tức mang nàng đi xuống. Thuấn âm đi theo hắn gian nan đi xuống, nhấp môi tưởng, đâu chỉ, kia tỏa thành nhỏ cũng hẳn là tất cả đều là binh mã, bên trong sợ là đã không có bình thường bà cánh. Cho nên bọn họ tới khi, An Khâm Quý không nhiều chống đẩy liền nguyện ý lập tức dẫn đường tra doanh, là vì cấp trong thành thời gian ngụy trang. Kia mặt màu vàng cờ xí chính là truyền lệnh. đại bọn họ tra doanh phản hồi khi, cả tòa trong thành đã là tầm thường thành nhỏ thái độ, sáng nay rời đi khi, càng là không hề dị thường. Nàng âm thầm suy đoán, Hoàng Kỳ là cảnh báo, kia làm Kỳ hơn phân nửa là đại biểu không có việc gì. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã lập với một khắc phiến đỉnh núi sau lưng, phía dưới quả nhiên lại là một mảnh doanh địa. Quy mô thậm chí so với kia tòa huyền kỳ doanh địa còn muốn đại, ít nhất dung có sáu bảy ngàn người trạm canh gác đài phía trên giống nhau huyền làm kỳ nay phía núi non rắc rối phức tạp khe núi dày đặc ngược lại thành che giấu quân doanh một khối tuyệt hảo nơi mục trường châu xoay người đi xuống vẫn như cũ năm chặt thuấn âm cánh tay bên miệng đã có ý cười xem ra không chỉ có có thể rút này cây trơm còn có thể liền căn khơi mạo thuấn âm dưới chân bỗng nhiên giẫm đến đá vụn vừa trượt, kịp thời một trống đỡ ở hắn cánh tay thượng mục trường châu một phen trống đỡ nàng cánh tay mắt thấy nàng ước chừng là chưa bao giờ đi qua như vậy phức tạp đường núi cũng không có như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn phản cao đi thấp quá nàng lúc này giữa trán đã có phù hãn hai má ửng đỏ hơi thở không chừng ngực cũng ở hơi hơi phập phồng ngược lại chiếu ra mặt nàng trắng như tuyết đu liên mặt mày rồi lại sáng trong lãnh diễm hắn thanh âm bất giác càng thấp là ta đi quá nhanh thuấn âm diêu một chút đầu bình phục hơi thở chợt thấy thủ hạ đỡ địa phương rắn chắc hữu lực xem một cái hắn cánh tay bùm ra mục trường châu lại nhìn nhìn mặt nàng mang nàng tiếp tục đi xuống nện bước chậm rất nhiều vừa đến chân núi rừng ngựa chỗ hắn đông nhiên dừng bước Thuấn âm đi theo dừng lại liền thấy hắn quay đầu nhìn chằm chằm nơi xa tiện đa quay đầu lại bắt lấy ngựa dây cương một chút nhét vào nàng trong tay đi nàng sửng sốt dẫm đăng lên ngựa mắt thấy hắn đã ở bên xoay người lên ngựa lập tức tùy hắn giục ngựa đi ra ngoài nơi xa hình như có tiếng chân nàng nghe không rõ ràng lắm nhưng suy đoán đại khái là những cái đó tuần tra binh mã lại đây Mục Trường Châu một đường nghe động tĩnh, thực mau một xả dây cương, quải vào núi bụng càng sâu chỗ, vẫn li nàng rất gần, cơ hồ không đến một cái mã thân khoảng cách. Phía trước hai sườn ẩn ẩn tới động tĩnh, hắn nghe ra tiếng chân trầm đục không phải những cái đó tuần tra nhân mã, thả chậm tốc độ, quay đầu lại xem một cái thuấn âm. Thuấn âm nghe không rõ động tĩnh, chỉ có thể theo sát hắn, nhìn đến hắn ánh mắt liền cũng đi theo thả chậm tốc độ. Hai sườn quả nhiên tới khoái mã, là hồ bột nhi cùng Trường Quân Phụng, hai tên cung vệ cũng đuổi lại đây dừng lại sau không tiếng động dơ tay chào hỏi quân tư trương quân phụng phụ cận nói nhỏ phía sau khe núi chỗ hình như có động tĩnh không phải phía trước cha doanh phương hướng mục trường châu gật đầu đã tìm được hồ bột nhi kinh ngạc mà trận tròn mắt quân tư một người liền tìm được mục trường châu quay đầu lại nhìn mắt tuấn âm nàng quay đầu đang xem hai sườn địa hình không có xem hắn bên ngoài ẩn ẩn lại tới tiếng chân trương quân phụng vội vàng nói tuần binh giống như tới mục trường châu trong tay dây cương rung lên Lập tức đi phía trước. Mấy người vội vàng đuổi kịp. Thuấn âm theo sát ở hắn bên trái, chỉ cảm thấy những cái đó tuần tra binh mã tiếng chân càng thêm gần, liền nàng đều đã có thể nghe thấy. Phía trước là càng sâu sơn bụng, tạp lâm trải rộng, nàng ánh mắt quan sát khắp nơi càng thêm thường xuyên. Giữa mày nhân lại, này trong núi mở rộng chi nhánh đông đảo, địa thế hay thay đổi, càng đi đi càng phức tạp. Mục trường châu bỗng nhiên gìm ngựa dừng lại, nâng tay. Mấy người sôi nổi dừng lại. Thuấn âm cũng một chút thít liền thấy hắn quay đầu chiều chính mình nhìn thoáng qua tiện đà xả mã hướng một bên mà đi nàng nhìn nhìn bên cạnh trương quân phụng cùng hồ bột nhi đều ở liếc chính mình gắp bụng ngựa đi theo hắn bên cạnh người mục trường châu duỗi tay bắt lấy nàng dây cương mang một chút hai mã ly gần lẫn nhau cũng gần trong găng tấc tới gần nàng phía bên phải nói tuần trai nhân mã không ngừng một đường đều hướng nơi này tới ta dẫn bọn hắn đem người dẫn dắt rời đi người nhân cơ hội lánh cung vệ đi ra ngoài ở sơn ngoại chờ ta thuấn âm xem hắn ánh mắt liếc đến hắn cánh tay thượng cánh tay câu đoán hắn đã coi an bài dây cương một xả lập tức hướng mặt bên mà đi mục trường châu xem nàng không chút do dự đánh mã đi ra ngoài tự dễ mà xả hạ khỏe miệng lường trước nàng sớm cũng không nghĩ đại ở chỗ này rốt cuộc vốn là vô tâm giúp hắn quay đầu chiều cung vệ với tay cung vệ lập tức tiến lên nghe xong hắn hai câu phân phó ra bên ngoài đuổi theo hộ vệ thuần âm vừa ra đi liền nghe thấy tiếng vó ngựa lại gần tự trên lưng ngựa quay đầu lại xem một cái mục trường châu Chỉ nhìn thấy hắn xả mã hướng một khắc sườn buồn xa, thẳng vào chỗ sâu trong. Những cái đó tiếp cận tiếng chân không biết hay không phát hiện động tĩnh tựa hồ đều hướng đi nơi nào rồi. Nàng nhấp môi, nắm chặt dây cương, hướng ngược hướng mà đi. Mục trường châu khoái mã phi ra khi chiều mặt sau bảy hai xuống tay. Hồ Bột Nhi cùng trương quân phụng nhận được ý bảo, tách ra một tả một hưu đi theo, trình phòng vệ trạng thái. Con khoái mã nhắm thẳng tây nam mà đi, phía sau ẩn ẩn đuổi theo tiếng chân, nhưng cũng không cấp bách Hiển nhiên còn không có phát hiện bọn họ có thể là nghe được bọn họ cố ý lưu động tĩnh chính một đường tuần tra mà đến ngay tiệm ẩn ánh mặt trời truyền ám thẳng vào sơn chỗ sâu trong đã quá xa những cái đó theo đuôi mà đến tiếng chân đã biến thưa thớt ước chừng rất nhiều nhân mã chưa tìm được tung tích liền tản ra đi nơi khác có một trận lại vẫn còn ở thả không chút nào thả lỏng đã có tiếp cận tư thế đi phía trước có phiến đá lởm trầm thạch sườn núi mục trường châu ghìm ngựa dừng lại chiều tả hữu các xem một cái xuống ngựa đem mã dẫn đến sườn núi sau lấy trên lưng ngựa trưởng cùng cùng mũi tên túi xem ra là tránh không khỏi này mấy cái mặt sau hai người hiểu rõ lập tức cũng xuống ngựa lấy cung ấn đao giống nhau tàng mã sườn núi sau cách hắn cắt các vài chục bước khoảng cách phục thân chờ sườn núi lùn khó tàng, mục trường châu ngồi xổm với tiêu thạch lúc sau chỉ nửa ẩn ở giữa đáp cung dẫn mũi tên chỉ hướng đường cũ thực mau liền có nhân mã lại đây quả nhiên là một đường tuần tra mà đến trong tay đao đã lựa nhận Mọi nơi nhìn quét thập phần cẩn thận. Là năm người một hàng tiểu đội, người ở phía trước, ly này bất quá mấy chục bước, còn có hai người ly đến thượng xa, ở nơi xa bên ngoài nhất nhất cha coi. Mắt thấy ở phía trước người này liền phải tuần tra mà qua, bỗng nhiên đi đầu thay đổi phương hướng, nhắm thẳng này phiến thạch sơn núi mà đến, mặt sau hai người cũng theo lại đây. Chưa đến gần, một mũi tên bắn ra, xuyên qua hết hầu mà qua. Mục trường châu buông tay, dẫn đầu người đã tử trên ngựa không tiếng động ngã xuống mặt sau hai người chưa kịp mở miệng lại là hai mũi tên hồ bột nhi cùng trường quân phụng cơ hồ đồng thời bắn chúng hai người ngực Xuống ngựa thanh làm như kinh động bên ngoài cha coi hai người kia hai người lập tức đánh mã mà đến mục trường châu sớm đã đáp khởi đệ nhị mũi tên ngón tay buông lỏng lại là một mũi tên xuyên qua hết hầu phía sau cuối cùng một người bị trương quân phụng bắn một mũi tên xuống ngựa sau đau hô một tiếng tựa muốn hốt hoảng kêu gọi nhưng mục trường châu đệ mũi tên đã đến như cũ thẳng chung này hết hầu bất quá chỉ khoảng nửa khắc sự mọi nơi không gió không tiếng động giống như không có việc gì phát sinh mục trương châu thu cùng lấy cánh tay câu thượng cắm mấy chi tế đoàn tiên thốc vứt cho trương quân phụng trương quân phụng chính mình cầm mấy chi lại đưa cho hồ bột nhi hai chi hai người nhanh chóng đi ra ngoài từ mấy cái ngã xuống đất người trên người rút ra lúc trước bắn ra mũi tên lao đi vết máu thu hảo lại đem trong tay mũi tên thốc chôn nhập bọn họ miệng vết thương đó là thổ phiên mũi tên thốc bọn họ mới vừa rồi một đường hướng nơi này mà đi Là bởi vì vùng này đã tới gần thổ phiên, nếu thật tránh bất quá muốn động thủ, cũng không thể lưu lại dấu vết, chỉ cho là thổ phiên binh mã cùng bọn họ gặp phải giao tay. Hai người hành động nhanh chóng, lại đem nhân mã toàn kéo vào rừng rậm dấu kín, ra tới khi thiên đã tối tam. Mục trường châu sách cung đứng dậy, đi đến ma bên, xoay người mà thượng Hai người không tiếng động lên ngựa, đuổi kịp hắn trở về mà đi. Sắc trời càng thêm tối tam, trong núi có dấu doanh địa lại vô nửa điểm ánh lửa, một đường càng đi càng thiên mục trường châu gìm ngựa dừng lại xoay người nhìn quét tới chỗ trong núi vô sương ngủ, lại có cát bụi lúc này sắc trời một đêm xuyên gió núi quá không cao không thấp mà trồi lên như nùng tường không quá vó ngựa mọi nơi mênh mang phía dưới lộ đã khó phân biệt chỉ còn quanh mình sơn ảnh sức sướt hắn nhìn quanh bốn phía thấp thấp cười lạnh một tiếng khó trách gan khâm quý tuyển ở chỗ này thiết doanh nguyên lai là có tiếng vô gia trương quân phụng vội la lên vậy không xong chúng ta làm tướng tuần binh dẫn đi bên cảnh vòng quá xa lộ Lại vô thám báo tham qua đường tuyến, chỉ bằng hôm qua cha doanh kia một phương địa vừa biết, chỉ sợ muốn vây ở nơi này. Hồ Bột Nhi đệ nặng giọng phun một tiếng, này cậu tắc tàng đến thật thâm, ban đêm cũng không đốt lửa chiếu sáng, đảo giống thật vô binh mã cất dấu dường như. Mục Trường Châu không nói một lời, xả dây cương đi phía trước. Hai người chỉ có thể đuổi kịp hắn. Vó ngựa một chút bước vào nùng tương bóng đêm, giống như không hề con đường phía trước. Thuấn âm thít chặt dây cương, đã trở lại tới khi núi non dưới chân một đường chưa từng gặp được tuần binh nhưng nói thuận lợi chỉ là ven đường nhớ lộ quan sát hao phí không ít thời gian nàng xuống ngựa trở về đi hai bước ngẩng đầu nhìn xem bầu trời thiên đã đến hạ đêm nay không trăng không sao mọi nơi tối tăm phi thường hai tên cung vệ tách ra một người ở phía sau theo sát hộ vệ một người khác bước nhanh lui tới chỗ đi quan vọng không người nói chuyện một mảnh yên tĩnh thuần âm cơ hồ vẫn không nhúc nhích mà đứng khi thì xem một cái lai lịch chậm chạp không có chờ đến mục trường châu thân ảnh xuất hiện hay là bị phát hiện. Nếu là phát hiện liền rút dây động rừng, kia phía trước hết thể cũng liền uổng phí công phu, đừng nói rút cam châu này cây châm, nói không chừng còn sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nhưng nàng lại cảm thấy sẽ không, lấy mục trường châu như vậy tâm tư, không có khả năng không có đường lui. Lại qua đi hồi lâu, mơ hồ có bóng người lại đây. Thuấn âm lập tức quay đầu đi xem, phát hiện trở về chính là đi quan vọng cung vệ. Phu nhân, cung vệ phụ cận nói nhỏ, trong núi con đường khó phân biệt, không gặp quân tư thân ảnh. Thuấn âm Triều Sơn nhìn lại, rất xa chỉ cảm thấy nơi đó mặt hết sức hát cám, nhớ tới phía trước hắn hấp dẫn nhân mã hướng càng sâu trôi đi, ninh mi, nơi đó mặt vốn là lộ tuyến phức tạp, hiện tại chỉ sợ liền ra tới đều thành việc khó. Phu nhân một khắc danh cung vệ phụ cận, giờ hợi buông xuống, quân tư lưu lời nói, nếu đến giờ hợi không thấy hắn trở về, thỉnh phu nhân lập tức phản hồi, đem đoạt được việc chuyển vào phủ tổng quảng, mau chóng xử trí. Thuấn âm nếu không phải hướng phía bên phải đứng, liền phải hoài nghi ngay lầm, thấp giọng hỏi. Đây là hắn nói. Đúng vậy. Thuấn âm nhấp môi, hắn liền nhận định nàng đã tìm được đồ vật, hơn nữa hôm nay trong núi chứng kiến, chạy trở về kịp thời làm phủ tổng quản ra mặt. Như vậy mặc dù hắn không kịp ra tới, cũng có thể làm an khâm quý không kịp ưng đối, liền có thể như nguyện xử trí cam châu. Hắn đường lui thế nhưng chính là chính mình. Thuấn âm gắt gao nắm ngón tay. Phu nhân cung vệ đang đợi chờ mệnh lệnh. Thuấn âm rốt cuộc dưới chân đi lại một bước, lại nghĩ tới hắn nói, hôm nay Sơn ra nói. Thậm chí là ngày ấy trong phòng nói, đều dưới đáy lòng từng câu từng chữ đến một lần, ngón tay cơ hồ đã niết đến phát đau, đột nhiên xoay người, bước nhanh đi đến ma bên, dẫm đặng mà thượng, lên ngựa tùy ta đi. Cung vệ lập tức lên ngựa, không tiếng động đi theo. Thuấn âm một xả dây cương, hướng tới lai lịch rụt ngựa trở về. Mục trường châu chỉ mã ra một mảnh tạp lâm, dừng lại, cẩn thận nghe bốn phía động tĩnh Đêm đã khuya, trong núi phòng bị nghiêm mật, đừng nói tẳng doanh ngay cả bọn họ phía trước cha quá doanh địa đều ẩn ngọn đèn linh dầu phảng phất một cái binh mã cũng không hy vọng bị ngoại giới biết được giống nhau hắn dựa vào nhĩ lực phân rõ động tĩnh mới đến nơi này hẳn là trở về phương hướng nhưng phía dưới đường nhỏ đã khỏi biến thành màu đen trầm khó phân biệt liền mã cũng vô pháp thức đổ chỉ đổ thừa nơi này phức tạp không nhớ được lộ tuyến giúp không được quân tư trương quân phụng ở bên nào nao nói nhỏ mục trường châu quan sát đến bốn phía bỗng nhiên nghĩ đến thuấn ầm câu kia không người giúp hắn không có ngôn ngữ sắc thật không người giúp hắn giờ hợi đã qua lương trước nàng sớm đã phản hồi lương châu hồ bột nhi ở phía sau áp thanh nói kia liền chỉ có thể chờ đến bình minh đi ra ngoài thượng không biết này đàn món lòng có thể hay không trộm đạo tuần tra cũng không biết này trong núi hay không có bẫy dập mục trường châu giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh lại nghe nghe động tĩnh sắc thật có binh mã đi qua động tĩnh tiếng chân rõ ràng đại khái là phía trước kia mấy cái tuần tra nhân mã chưa từng hồi doanh bọn họ đã tìm đến hắn xả cương tránh đi không đợi bình minh tiếp tục đi hai người lập tức đuổi kịp sắp sửa nửa đêm vó ngựa rốt cuộc thấp buồn mà bước lên một đoạn nghiêng lĩnh mục trường châu thít chặt mã quay đầu nhìn ra đi đã đến nhất tám trầm thời khắc trong mắt cơ hồ chỉ còn lại có nặng nghề bong cây cùng liên miên lùn phong hắn ánh mắt cơ hồ một tấc một tấc mà nhìn quét qua đi đông nhiên thoáng nhìn cái gì đánh mã đi phía trước một bước nơi xa một chút ánh sáng nhạt hiện ra ở mênh mang trong bóng đêm như tinh quang một chút không nhìn kỹ cơ hồ liền phải xem nhẹ quân tư trương quân phụng cùng hồ bột nhi cũng theo kịp quan vọng đều lòng có chân trở mục trường châu nhìn kỹ nơi đó nhận ra là tới khi phương hướng một kẹp bụng ngựa giục ngựa chạy ra khoái mã mà ra theo về điểm này ánh sáng chỉ dẫn phá vỡ bóng đêm mà đi trong lúc mấy lần ngộ núi đá hoành khâu trở ngại nhưng vẫn luôn chiều về điểm này ánh sáng chỗ mà đi lộ ngược lại dần dần thuận cho đến về điểm này ánh sáng nhạt đã ở phía trước không xa mục trường châu một tay hơi nâng ý bảo phía sau hai người tạm dừng chính mình chưa đỉnh rục ngựa đi trước quan vọng hồ bột nhi cùng trương quân phụng lập tức dừng lại phong bị đáp cung vị này điểm hộ mục trương châu khoái mã mà đi cho đến trước mặt một chút ghìm ngựa trước mắt hơi hỏa chật lóe nhanh chóng lóe đi thụ sau hai sừng đang có mũi tên đối với hắn hắn nhanh chóng thoáng nhìn mượn ánh sáng nhạt thấy rõ là hắn cung vệ hai người cũng đã thấy rõ là hắn lập tức thu cùng tối lui mục trương châu quay đầu về điểm này hơi hỏa mới lại lộ ra thuấn âm giơ gậy đánh lửa chậm rãi đi ra quanh thân bị tranh tối tranh sáng mà miêu lặc nhu tư yểu điệu chỉ có mặt bị ánh lửa chiếu sáng lên diễm diễm thanh lãnh mắt ánh hơi hỏa ánh mắt sáng quắc chưa bao giờ gặp qua như vậy phong thuấn âm ở chưa đoán trước khi hào hào mà đến lập với áng dạng, như cử đèn sáng hắn ánh mắt đột nhiên đình trệ lại vô pháp rời đi nửa phần thuấn âm đứng ở vài bước ở ngoài lạnh lùng nhìn hắn ngục nhị ca là không biện đường về Phía sau Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng Thu cùng khi cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt, nơi này lộ tuyến như thế phức tạp khó nhớ, nàng có thể nào đi vòng vèo còn tại đây dẫn đường. Mục Trương Châu ánh mắt rốt cuộc động một chút, đánh mã phụ cận, ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt nàng, trầm giọng nói, ngươi cũng biết đêm dài châm lửa có bao nhiêu hung hiểm. Biết, cho nên ngươi càng hẳn là mau chút. Thuấn âm nhíu mày nói nhỏ, không phải ngươi nói ở Lương Châu chỉ có thể dựa ngươi. Ngươi nếu thật chết ở nơi này, ta lại như thế nào? mục trường châu nhắc tới khỏe miệng chiều nàng dôi tay thuấn âm sửng sốt theo bản năng đem gậy đánh lửa đưa cho hắn mục trường châu tiếp ở cánh tay câu thượng ấn diệt túi người nắm lấy nàng cánh tay hướng trước người vùng một phen xiết chặt nàng eo thuấn âm trên eo căng thẳng tiếp theo nháy mắt đã bị hắn cánh tay dùng sức cô mang lên lưng ngựa ngồi trên hắn trước người một tay đỡ lấy cánh tay hắn mục trường châu cúi đầu ở nàng thai phải bên nói âm nương yên tâm ta chết không được ngươi cũng sẽ không có sự thuấn âm bên thai nóng lên Trong tay hắn dây cương rung lên, đã mang theo nàng khoái mã mà ra. 25 chương 25 ta ở khi, có ta thế ngươi dùng. Bóng đêm chưa hết, thực mau bị một trận thấp buồn nhanh trong tiếng vó ngựa đánh vỡ. Thuấn âm tùy khoái mã sốc nảy, một tay đỡ mục trường trâu cánh tay, cả người bị hoàn ở hắn trước người, nghe thấy hắn hô hấp rõ ràng mà lượn lờ ở chính mình thai phải bên, dán đến thật chặt thậm chí có thể rác ra ngực hắn mạnh mẽ tim đập, quanh thân đều đã bị hắn hơi thở bào phủ. Nàng thu hồi tâm. Ánh mắt mới có thể chuyên chú nhìn quét hai sườn. Con hảo, lộ vẫn luôn không sai. Cho đến sơn ảnh lùi lại, đã qua nhất tám thời gian. Phía chân trời ẩn ẩn có đạm bạc ánh mặt trời. Thuấn Âm đỡ cánh tay hắn tay ấn một chút. Mục Trường Châu kịp thời thít chặt mã, nhìn thoáng qua phía sau, rốt cuộc đi ra kia phía núi non. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng theo sát dừng lại, cơ hồ đồng thời nhìn lại, đều thở phào nhẹ nhõm. Mặt sau hai tên cung vệ đã năm Thuấn Âm lưu mã theo tới, một hàng đến tận đây cơ hồ lông tóc vô thương thế nhưng liền ra tới hồ bột nhi sách một tiếng vẫn dắt không thể tưởng tượng đây là hành vận không thành thật là hữu kinh vô hiểm mục trường châu cúi đầu nhìn về phía trước người thuần âm thuấn âm một chút chạm được hắn ánh mắt thế nhưng cảm thấy hắn trong mắt ẩn ẩn có chứa ý cười ly đến thân cận quá lẫn nhau cơ hồ hơi thở tương nghe nàng bay nhanh liếc mắt mặt sau đi theo mấy người trường chừng, chừng môi. dù cho ánh mặt trời ảm đạm mục trường châu vẫn là thấy rõ nàng khẩu hình nàng mới vừa nói phóng ta xuống dưới thuấn âm biết hắn nhận biết ngôn ngữ nói xong liền buông lỏng ra cánh tay hắn chờ hắn buông tay làm chính mình xuống ngựa mục trường châu lại không buông tay